Chính mình cùng nhi tử biến thành số một người bị tình nghi sự. Nguyên nhân chính là vì chính mình hiềm nghi lớn nhất, càng không thể dễ dàng đi làm loại sự tình này. Có lẽ, tôn thị có cái này mưu đồ tâm, nhưng là, cũng tuyệt đối không dám. Tôn thị làm việc thông minh, lần này cấp thái tử phi chữa bệnh mặt trên, lại lần nữa hiện ra manh mối Tôn thị là cái phi thường có thể nhẫn mại người, tình nguyện chính mình không động thủ, vẫn luôn nhẫn. Bởi vì tôn thị biết, trong cung, luôn là sẽ có người nhịn không được. So nàng ra tay trước. Có lẽ tôn thị là tại hậu cung làm không ít chuyện, tỉ như nói, thao tác hậu cung một ít cấp thấp phi tần có thể hay không mang thai. Chính là, giết một người chuyện này, tôn thị thật đúng là cẩn thận tới rồi cực điểm. Chi bằng nói, đây là tôn thị tại hậu cung lăn lộn nhiều năm như vậy như cũ nhân khí bạo lều, đến người địa phương nào duyên đều thực tốt một cái chiến thắng phát bảo. Tôn thị đều không có động thủ giết hại hiếu đức hoàng hậu, chỉ sợ hậu cung mặt khác phi tần, càng không có lý do gì đi mưu hại hiếu đức hoàng hậu. còn thưa cái kia dám đối với hiếu đức hoàng hậu độc thủ hơn nữa không sợ bị truy cứu vì người bị tình nghi người chỉ còn lại có phúc lộc cung vị kia chủ tử điểm này kết quả tuyệt đối là có lý nhưng ý ỉa chỉ xem đại hoàng tử chu vẫn trở về về sau hoàng đế cùng thái hậu hai loại hoàn toàn bất đồng thái độ hoàng đế đối đại hoàng tử vẫn như cũ là cái loại này không hề hay náy cảm lòng dạ bằng thẳng bởi vì hiếu đức hoàng hậu căn bản đều không phải hoàng đế giết thái hậu đối đại hoàng tử hỏi han thập phần quan tâm một gái lao tổ mẫu quan tâm chính mình tôn tử vốn dĩ không thể dị nghị chính là chỉ cần truy tìm thái hậu qua đi sủng cháu gái tuyệt đối nhiều quá sủng tôn tử lịch sử có thể thấy được thái hậu đối đại hoàng tử loại này quan tâm quá độ tuyệt đối là không tầm thường không thích hợp hoàng đế chiêu này nhưng tính độc ác đem đại hoàng tử sắp đặt vào thái hậu phúc lộc cung trên danh nghĩa là thuận theo thái hậu tưởng quan tâm đại hoàng tử ý tứ nhìn thái hậu như thế nào đi bước một lộ ra chính mình phạm tội dấu vết nhìn thấy chính mình đại tôn tử bệnh hào khi Thái Hậu lại không cao hứng, một lòng chỉ lo không thể trị Lý Mẫn tội. Mặt ngoài, như là Thái Hậu cùng nàng Lý Mẫn bực bội giận dỗi, chính là, trên thực tế, nếu không phải đêm hôm đó nàng Lý Mẫn trượng phu mạo hiểm đi Tông Nhân Phủ cùng nàng cùng nhau ngồi tù, Thái Hậu là có cái này tâm tư ở kia buổi tối như vậy ở Tông Nhân Phủ đem nàng Lý Mẫn xử lý. Thái Hậu này nơi nào là vì một cái nho nhỏ giận dỗi đánh cuộc, cùng nàng Lý Mẫn bực bội đến cái này phân thượng. Thái Hậu là người nào? đã trải qua nhiều ít hậu cung tinh phong huyết vũ đi tới người có thể có như vậy keo kiệt thái hậu giết người cùng hoàng đế giống nhau lòng có trí lớn chỉ có đương đối phương nguy hiểm cho thái hậu thân phận địa vị thậm chí thái hậu tánh mạng nguy ngập nguy cơ thời điểm như vậy khi nào khởi nàng lý mẫn làm thái hậu tâm phát lên sát khí ta nương không có bí tịch cái gì lý đại đồng đầu khả năng đang nghĩ ngợi tới chẳng lẽ là từ tình kêu buồn cái gọi là cung đình bí tịch mạo phạm ai kết quả lý mẫn đột nhiên một câu chém đinh chặt sắt phủ nhận Lý Mẫn nhìn Lý Đại Đồng hoảng loạn cùng vô thố biểu tình, cười lạnh một tiếng, ta nương từ đâu ra bí tịch. Người nhà họ từ đều nói, nói ta nương, liền từ ra bí tịch đều không hăng người, sao có thể thực sự có cái gì bí tịch chính mình cất giấu. Ngươi cùng người nhà họ từ ở bên nhau. Lý Đại Đồng đứng lên trừng mắt nàng, cho nên, người nhà họ từ nói cho ngươi, phải vì ngươi nương báo thủ có phải hay không. Ta nương bị người làm hại, thù này đương nhiên muốn báo, cho nên... Ta sao có thể lại vào cùng vì giết hại ta nương hung thủ chưa bệnh? Đại phu cũng là người, không phải thánh mẫu ma di ạ. Nàng Lý đại phu không phải cái loại này, người nào đều cứu không do thị phi, tâm địa mềm đến rối tinh rối mù người. Nàng Lý đại phu là cái ghét cái ác như kẻ thù. Ngươi nói là thái hậu nương nương giết ngươi nương, chứng cứ đâu? Thái hậu nương nương vì cái gì giết ngươi nương? Lý đại nhân, ngươi là biết thái hậu nương nương hại chết ta nương sự, sự thật này đã thực hiển nhiên. Chính là thái hậu nương nương không có lý do gì hại chết ngươi nương chỉ có thể nói cái này lý đại đồng ôm cuối cùng một tia ảo tưởng hy vọng này đó tất cả đều là hiểu lầm nhân từ thái hậu như thế nào sẽ đối một cái tay không tức sắt thảo dân đại phu hạ độc thủ từ tình là một giới thảo dân căn bản không có cái gì có thể uy hiếp đến thái hậu địa phương lý mẫn nhưng thật ra không ngại hiện trường dẫm đoạn lý đại đồng cuối cùng này một cọng rơm phu nói bởi vì ta nương bị hiếu đức hoàng hậu triệu đi kết quả trong lúc vô ý Hẳn là biết được Thái Hậu bí mật. Có lẽ là nói, Thái Hậu bí mật này, có thể là ta nương vạch trần. Có ý tứ gì? Thái Hậu có thể có cái gì bí mật, sẽ bị trước Hoàng Hậu biết. Lý Đại Đồng chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Tại Hậu Cung, Hoàng Hậu địa vị không thể cao hơn Thái Hậu. Hoàng Hậu sao có thể đi cùng Thái Hậu tranh, nghĩ như thế nào đi cùng Thái Hậu tranh? Hiếu Đức Hoàng Hậu như thế nào nghĩ đến làm chuyện này? Phụ thân biết Hoàng Thượng lúc ấy phế Thái Tử, phế bỏ Đông Cung chuyện này. Đều là ở Hiếu Đức Hoàng hậu đã chết lúc sau, đúng hay không? Không sai. Lý Đại Đồng nhớ lại, khi đó, là đều ở Hiếu Đức Hoàng hậu đã chết lúc sau. Vốn dĩ, Hoàng đế có bắt hay không Hoàng hậu nhà mẹ để khai đao, cũng không cần nhất định chờ đến Hiếu Đức Hoàng hậu sau khi chết. Như vậy chỉ có thể ý vị một sự kiện, Hoàng đế là ở Hiếu Đức Hoàng hậu đã chết về sau, phát hiện cái gì bí mật, mới có thể mượn cơ hội này đồng thời lấy Hoàng hậu nhà mẹ để khai đao. Hiếu đức Hoàng hậu nhà mẹ đẻ lúc ấy là bị Hoàng đế an nghịch tặc tội danh, chu sát chính tộc, một nhà mấy trăm hào dân cư, không ai sống sót, cực kỳ thảm thiết. Ai cũng không biết, vì cái gì Hoàng đế sẽ đột nhiên đối Hoàng hậu nhà mẹ đẻ hạ như vậy tàn nhẫn độc thủ. trừ phi, Hoàng hậu nhà mẹ đẻ khả năng cầm Hoàng đế cái gì nhược điểm. Rốt cuộc kinh đô quân quyền vẫn luôn không chê ở Hoàng đế trong tay, Hoàng hậu nhà mẹ đẻ quyền thế lại đại, không có quân quyền, kỳ thật cũng không có cách nào làm làm phản. Vương gia. lý mẫn tức khắc trầm thanh âm nói thiếp thân phía trước trong lúc vô ý tiếp xúc kia bổn y nghệ án hiện tại xem ra mới là kia đồn đãi chúng ta nương có được bí tịch hoàng thượng chỉ sợ ở thiếp thân sơ hiện y lý thuật bắt đầu đã theo dõi thiếp thân sợ ta nương cấp thiếp thân để lại thứ gì rốt cuộc ở hoàng thượng xem ra thiếp thân y lý thuật chỉ có là ta nương truyền cho thiếp thân lý đại đồng như cũ nghe chính là không hiểu ra sao bất quá không có quan hệ cùng với hộ quốc công một ánh mắt tiến vào hai gã thị vệ lập tức đem Lý Đại Đồng giá lên. Các ngươi, các ngươi đây là muốn đem ta đưa tới nào? Lý Đại Đồng một bên mạnh mẽ dây rủa một bên la to, các ngươi không thể như vậy đối lại ta. Mẫn Nhi, chẳng sợ ngươi không phải ta thân sinh, ta dưỡng ngươi lớn như vậy, ngươi dưỡng ta, ngươi kia gọi là dưỡng ta sao? Nhậm ta mẹ kế lập đi lập lại nhiều lần mà hãm hại ta tưởng như sắt ta, đây là ngươi thân là phụ thân nên làm sự sao? Lý Mẫn lạnh lùng mà nói. Lý Đại Đồng hai điều đục nước mắt từ hốc mắt rơi xuống, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Lần trước ngươi không phải buông tha ta sao, mẫn nhi. Ngươi có thể lại buông tha ta một lần, ta biết, ngươi trong lòng khẳng định là hạ không được cái này độc thủ. Ta nếu giết ngươi, cũng là rất sợ giống hoàng thượng như vậy lưng bèo sát danh. Cho nên, ta cũng không có khả năng làm vương ra vì ta trên lưng cái này bất hiếu sát danh. Lý Đại Đồng nghe được nàng lời này cơ hồ là phá đề cười, đang muốn nói, mẫn nhi ngươi thật tốt. ngươi không hổ là ta nữ nhi vẫn luôn nhớ thương phụ thân ngươi chu lệ đột nhiên xoay người đối kia hai cái giá lý đại đồng thị vệ nói vương phi nói các ngươi đều nghe thấy được ở hoàng thượng cùng với thái hậu nương nương truy binh tới phía trước tận khả năng hậu đãi bổn vương nhạc phụ làm bổn vương nhạc phụ vì hộ quốc công phủ mà chết chết này sở cũng coi như là phía sau có cái thực tốt thanh danh cha con thâm tình vui buồn lẫn lộn lý đại đồng mặt bá mặt như giấy trắng các ngươi Các ngươi đây là ý đồ mưu phản sao. Ta, ta là hoàng thượng người, nhị phẩm mệnh quan triều đình, tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi thông đồng làm vậy. Lý đại đồng hoa hoa giống to kêu to. Không có quan hệ. Người chết sẽ không nói, đến lúc đó, nhạc phụ đại nhân ở truy binh đi vào phía trước, vì nữ nhi con rể tự vận là được. Chu lệ mặt không đổi sắc, nói xong những lời này, chỉ chờ lý đại đồng không có một cái xem thường lật qua đi miệng sủi bọt mép dứt khoát chết trước khi, lại bổ một đao, chỉ là, chỉ sợ Hoàng thượng liền lý đại nhân ở hộ quốc công phủ đã chết một chuyện, đều không hảo mở miệng. Rốt cuộc, nếu hoàng đế phát hiện bọn họ chạy trốn sau, nhất thời là vô pháp hướng bên ngoài giải thích cũng thuyết minh chuyện này. Khẳng định là, thiên hạ càng muộn biết tin tức này càng tốt, hoàng đế yêu cầu yên ổn thiên hạ dân tâm, không thể nói chính mình cùng hộ quốc công giận rồi, liền sát hộ quốc công nhạc phụ sự đều ra tới. Lý đại đồng cái này chết, chỉ có thể là làm hoàng đế cho rằng Lý đại đồng cùng bọn họ hộ quốc công phủ cấu kết, vì nữ nhi con rể giải quyết tốt hậu quả. Cuối cùng, hoàng đế dưới sự giận dữ, sẽ đem Lý Đại Đồng thi thể như thế nào xử trí, vậy không được mà thôi. Lý Đại Đồng chỉ cần nghĩ đến này vô cùng có khả năng biến thành sự thật khả năng. Dông lớn nói, các ngươi đem ta một đau giết, giết, hiện tại liền liền giết. Bọn họ sẽ không lập tức giết hắn, muốn cho hắn ở chết phía trước cảm nhận được cái loại này tử vong sợ hãi cùng tra tấn, đây mới là đáng sợ nhất trừng phạt. Chu Lệ vung tay háo quản hai cái thị vệ lập tức đem Lý Đại Đồng kéo đi xuống. Trước mắt. Cũng không phải cùng Lý Đại Đồng loại này ngu xuẩn nhất nhất phân cao thấp thời điểm, bởi vì, Hoàng đế biết Lý Đại Đồng đến nơi đây tới, hơn nữa biết Lý Đại Đồng chậm chạp không có trở về khi, hẳn là đoán được. Thứ nhất, Hoàng đế chính mình vẫn luôn ở ngờ vực chuyện này là thật sự, cho nên, Thái Hậu nóng lòng sát nàng Lý Mẫn, tính toán đem Lý Mẫn gọi vào trong cung cho chính mình chữa bệnh đồng thời nhất tiễn xong điêu đem Lý Mẫn hại. Kế tiếp, Hoàng đế hẳn là sẽ đối Thái Hậu hạ độc thủ. Thứ hai, Hoàng đế cùng Thái Hậu cùng tồn tại bí mật này một khi bị tố giác ra tới khi, kỳ thật, hoàng đế nhất không nghĩ bí mật này bị người khác biết đến người, vừa vận là bí mật này nếu bại lộ thiên hạ về sau lớn nhất ít lợi đã đến đến giả. Người này, vừa lúc không phải những người khác, đúng là hộ quốc công. Hoàng đế hiện tại hẳn là nhất hối hận nhất muốn giết người, là tĩnh phi cùng vương thị. Bởi vì đều là hai người kia quay phá, làm từ tình nữ nhi không có có thể gả cho Chu ly, lại là cuối cùng gả cho hộ quốc công phủ. Chính là ai có thể nghĩ đến, từ tình cái kia bệnh lao quỷ nữ nhi cũng không phải chân chính hơi thở thoi thóp muốn chết người. Khả năng hoàng đế hiện tại lòng tràn đầy tư, đều nghĩ đến thiên hạ ác độc nhất nữ nhân muốn xem như nàng Lý Mẫn. Bởi vì nàng Lý Mẫn thật là có thể trang, quá có thể trang, trang nhiều năm như vậy, nằm gai nế mật, đem tất cả mọi người lửa, lừa xoay quanh. phục Lý Mẫn mệnh lệnh nghiệm hạ, đem trong phòng kia bổn y án cầm lại đây. Lúc ấy, lỗ trọng dương vì khảo nghiệm nàng Lý Mẫn. Cho nàng lý mẫn hai bổn y hệ án, một quyển là thuộc Phi, một quyển khác tuy rằng người bệnh tên không có viết, chính là đến bây giờ, hết thể chân tướng cùng đáp án đều trồi lên mặt nước, này bổn viết nữ nhân có mang không dựng chứng y hệ án, là đường kim Thái Hậu. Vạn lịch ra, không phải Thái Hậu thân sinh tử, Thái Hậu hoạn có không dựng chứng. Như vậy một quyển đề cập ngôi vị Hoàng đế chính tông người thừa kế y hệ án, vốn là hẳn là bị nghiêm thêm chống giữ, tuyệt đối không thể tiết lộ. Chính là, không biết khi nào. Từ Thái hậu trong tay tiết lộ đi ra ngoài. Đầu tiên, là bị Hiếu Đức Hoàng hậu biết, bị Từ Tình nhìn ra y Lý án kỳ thật viết chính là nữ tử không dự. Thái hậu đối hai người kia hạ độc thủ, đem y Lý án tiêu hủy, lại không có nghĩ đến, Hiếu Đức Hoàng hậu nói cho chính mình nhà mẹ đẻ, hoàng đế đồng thời xếp vào ở Hiếu Đức Hoàng hậu bên cạnh nhãn tuyến thấy được này hết thảy. Nay liền muốn nói đến Hiếu Đức Hoàng hậu nhà mẹ đẻ. Hiếu Đức Hoàng hậu nhà mẹ đẻ là lúc ấy tiên đế muội muội gả qua đi nhà chồng. Hiếu Đức Hoàng hậu cùng tiên đế muội muội quan hệ thâm hậu. Như vậy quan hệ, có thể nói, là chế ước vạn lịch ra hoàng quyền điểm. Vốn dĩ, vạn lịch ra nếu không phải tiên đế thân sinh nhi tử đối với hiếu đức hoàng hậu bất lợi, chính là nếu hiếu đức hoàng hậu nhà mẹ đẻ có tiên đế mỗi mỗi huyết thống, vậy không giống nhau, hoàn toàn có cơ hội thay thế vạn lịch ra tọa ủng Giang Sơn. Hoàng đế đến tận đây, có thể nào không chạy nhanh đem hoàng hậu nhà mẹ đẻ toàn giết? Có lẽ khi đó hoàng đế chỉ là để người vạn nhất giết người, kỳ thật trong lòng Đối với đến tuột cùng chính mình có phải hay không tiên đế thân sinh tử, Thái Hậu có phải hay không có mang không dự chứng, đều có điều ngờ vực, không phải trăm phần trăm xác định. Bởi vì y án bản thân tới xem, không đủ để định chính mình không phải Thái Hậu thân sinh tử tội. Lộ trọng dương giúp Hoàng đế xem, là nhìn không ra. Nhưng là, Lý Mẫn đã nhìn ra. Lý Mẫn biết, chính mình mẫu thân từ tình, giống nhau chỉ là ngờ vực mà thôi, chỉ là ngờ vực đều khiến cho Thái Hậu sát tâm Chúng chi nàng một mực đều có thể thấy được y lý án bên trong không chỉ có kỷ lục chính là nữ tử không dựng, hơn nữa, có thể suy đoán đến này, bổn y lý án đúng là kỷ lục người bệnh đúng là thái hậu. Bổn sự này, cũng thật không phải giống nhau đại phu có khả năng có được. Phải biết rằng, này bổn y lý án người bệnh có phải hay không thái hậu, kỳ thật đối cổ đại đại phu có lẽ có chút khó khăn, đối lý mận tới nói liền không khó khăn. Bởi vì, y lý án bên trong có giống nhau ghi lại, cái này người bệnh phía trước chạy qua sản, hơn nữa sinh non dấu hiệu không phải đang mang thai giai đoạn trước là đang mang thai trung hậu kỳ một loạt bệnh trạng rất giống là dung huyết chứng Này ý nghĩa cái này y án kỷ lục người bệnh nhóm máu là giờ hờ âm tính huyết Vừa vặn thái hậu nhóm máu chỉ có thể là giờ hờ âm tính huyết ngẫm lại phía trước hứa nhân khang cho thái hậu rót vào thế tử máu thời điểm hẳn là còn cho thái hậu thí nghiệm quá rất nhiều người đều bình an không có việc gì kết quả tới rồi thái hậu trên người liền có chuyện thuyết minh Thái Hậu là giờ dờ hờ âm tính huyết khả năng tính đạt tới 99%. Điều kiện ăn cướp. Hơn nữa Thái Hậu vẫn luôn nóng lòng giết người, hết thể dấu hiệu đều biểu lộ. Thái Hậu là cái này đi ăn ký lục người bệnh. Thái Hậu hoạn có không dự chứng, vẫn luôn không có cách nào thuận lợi sinh hạ hài tử, cuối cùng chỉ có thể ôm bên ngoài hài tử đường chính mình tới dưỡng. Vạn Lịch ra, không phải tiên đế thân sinh hài tử. Dựa theo Chu Thị ngôi vị hoàng đế kế thừa chính tự, Vạn Lịch ra huynh đệ bên trong chỉ còn lại có lô thân vương có kế thừa quyền lợi. chính là vạn lịch gia có thể bước lỗ thân vương đi vào khuôn khổ bởi vì lỗ thân vương tay không tất sắt chi lực trừ cái này ra còn có hộ quốc công phủ hộ quốc công huyết thống ngược dòng đến khai quốc hoàng đế là chân chính chu thị huyết mạch hơn nữa có được trăm vạn đại quân là hoàng đế trong lòng thượng chân chính tối kỵ nếu hộ quốc công tưởng bóc can khởi nghĩa đối hắn vạn lịch gia khai đao, hiện tại đều có đại nghĩa cơ sĩ bởi vì vạn lịch gia không phải chân chính chu thị con cháu lý mẫn trong tay cầm tia bổn Hẳn là lỗ trọng dương thân thủ sao qua sau lại cho nàng y án phó bản nói, hoàng thượng chính mình vẫn luôn cũng không dám xác định, mới đem này bổn y án cho ta, một phương diện, có thể là mong đợi với ta có thể phá giải cái này bí ẩn, về phương diện khác, khả năng cũng là tưởng dụ dỗ Thái Hậu ra tay. Thái Hậu một khi ra tay, hoàng đế có sát mẫu lý do, bởi vì hoàng đế không có khả năng đem chính mình lao mẫu tùy tiện giết hại, hơn nữa không thể nói vạn lịch ra đối chính mình mẫu thân một chút cảm tình đều không có. Hết thẻ chỉ vì ngôi vị hoàng đế cùng chính mình hậu thế. Mắt thấy nàng chỉ là chuồn chuồn lướt nước như vậy lược có đề cập, nàng trước mặt người nam nhân này lại là không nói một lời, giống như sớm đã đã biết này hết thảy Vương ra là từ thật lâu trước kia đã sở hữu ngờ vực sao. Lý Mẫn hít mắt, ngưỡng xem hắn kia trương im miệng không nói nhưng là như nhau hoàn mỹ một tôn pho tượng ngọc dung. Vương phi lời nói, bổn vương đều minh bạch. Chu lệ nhẹ giọng nói, mắt thấy này đại đường bên trong chỉ có bọn họ vợ chồng hai. mà báo táp sắp tập kích cái này vương gia phủ kỳ thật phụ thân phía trước ở thật lâu trước kia cùng tuổi thượng ấu bổn vương nhiều lần đề cập nói đương kim hoàng thượng không biết vì sao lo âu bất an vẫn luôn là trước kia có lẽ lịch đại hoàng đế đều có đối hộ quốc công để phòng tâm tư chính là đều sẽ không giống vạn lịch ra đối hộ quốc công nổi lên sát tâm thẳng đến hoàng thượng bức tử bổn vương phụ thân ngày đó bắt đầu bổn vương đống nhiên tưởng hoàng thượng có phải hay không một hai phải bức tử sở hữu cùng chính mình có quan hệ chu thị người điểm này ở bổn vương xem ra có chút không thể tưởng tượng bởi vì nghe nói năm đó hoàng thượng đối với đăng cơ trước hoàng thất huynh đệ cho nhau giết chóc căm thù đến tận xương thủy lần nữa giáo dục chính mình nhi tử muốn yêu nhau sau đó lần trước bổn vương ở tông nhân phủ gặp phụ thân lão bộ hạ tào lang trung tào lang trung cho bổn vương hồi phục thư từ viết bởi vì chính mình là ở đường kim hoàng thượng đăng cơ lúc sau tiến tông nhân phủ làm việc cho nên đối với trước kia sự biết đến không nhiều lắm nhưng là ngày ấy phụ kiến ở tông nhân phủ bên trong nhìn đến vương phi sở phỏng đoán thây khô tào lang trung đối này có biết một vài nói cho bột vương đó là tông nhân phủ trước kia người thi thể thái hậu trợ nhi tử bước lên ngôi vị hoàng đế về sau bởi vì tông nhân phủ nắm có tông kê cơ mật thái hậu e sợ cho những người này lung tung ở hoàng thất ra phả loạn viết đem những người này toàn giết hoàng đế gạt thái hậu đem những người này thi thể lưu lại kỳ thật là vì có một ngày cùng thái hậu đối chất nhau là người nào đều hảo cho dù là hoàng đế Đối với chính mình chân chính thân thế, đều là rất tò mò. Chỉ là bất hạnh không có hữu lực chứng cứ, hoàng đế đương nhiên khó có thể cùng thái hậu rằng co. Hiện giờ, bí mật nắm ở vương phi trong tay. Hoàng thượng nhất định là đuổi tới chân trời góc biển, đều sẽ không bỏ qua người ta. Chu lệ trong mắt nhữ lại, vươn tay, nắm chặt tay nàng, mẫn nhi gả cho bổn vương, là chịu khổ. Một bốn một người đi trước. Trong viện tiếng gió, đông nhiên giống quỷ khóc sói gào dường như một trận, nghe làm người toàn thân phát run. Xuân Mai, niệm hạ chờ mấy cái nha hoàn, ở trong phòng tay chân nhanh nhẹn mà đánh tay mải. Tự phương ma ma đi rồi, phương ma ma trước khi đi, hướng Lý Mẫn đề nghị, để ra niệm hạ đương nàng trong phòng nhất đảng đại nha hoàn, quản hạt quyền cùng cấp với phương ma ma ban đầu ở nàng trong phòng tổng quản thân phận. Tuy rằng, như vậy như là có chút xin lỗi nàng trong phòng lao tư cách như là thượng cô cô loại này lao nhân. Chính là, Lý Mẫn biết, phương ma ma cùng nàng giống nhau, đối thượng cô cô không phải trăm phần trăm tín nhiệm. niệm hạ nhắc tới tổng quản thân phận một mặt bận việc chính mình việc một mặt đến nhìn chằm chằm trong phòng những cái đó tiểu nha hoàn làm việc thấy mỗi người tay chân lanh lẹ nhưng là thế nhưng có người đem bài trí mâm đều tính toán đóng gói mang đi khi niệm hạ lên tiếng thiếu mang điểm vô dụng đồ vật niệm hạ tỉ tỉ nhưng thứ này nghe nói là lão tổ tông lưu lại có thể giá trị vài trăm bạc vài trăm bạc chờ ngươi tới rồi trên đường băng thiên tuyết địa trước không cửa hàng sau không thôn chẳng sợ thấy người Ngươi cũng không dám tiến lên lấy bạc cùng nhân ra đổi đồ vật khi ngươi mới biết được mấy thứ này tất cả đều là thí. Niệm Hạ tỷ tỷ nói chuyện giống như phát biểu đại diễn thuyết, nhanh mồm dẻo miệng thẳng giống một đám nha hoàn hoàn toàn ngây ngốc. Một hai phải luận tuổi lớn nhỏ nói kỳ thật tại đây trong phòng bận việc bọn nha hoàn có không ít tuổi đều là lớn hơn Niệm Hạ đâu. Chính là những người này lớn lớn bé bé giờ phút này đều chỉ có thể là chuyên chú mà nghe Niệm Hạ nói chuyện một cái phản bác tự đều nói không nên lời. Các nàng chỉ biết. không biết có phải hay không niệm hạ đi theo lý mẫn nhất lâu duyên cớ cảm giác niệm hạ cái này tư duy xa xa đã đi theo lý mẫn đi đến đại chúng phía trước đi không phải các nàng đuổi kịp lý mẫn vừa vặn đi đến nơi này nghe trong phòng mặt thanh âm như là có chút ý tứ đứng ở hành lang nghe xong một lát niệm hạ xoa eo cùng các nàng một đám giảng dạy bảo chúng ta là đi đào vong các cô nương không phải đi làm buôn bán càng không phải đi hưởng phúc chúng ta đi bắc hiến con đường này đại thiếu nãi nãi nói chú định gian khổ vạn khổ Triều đình trọng binh nhất định sẽ chấn thủ ở chúng ta đảo vong trên đường, chúng ta không có khả năng vào thành, không có khả năng vào thôn, ý nghĩa chúng ta không thể có tiếp viện, sẽ cạn lương thực, đoạn thủy. Không có bị địch nhân giết chết, đều có khả năng bị đói chết, bị đông chết. Cho nên, chúng ta muốn mang không phải vàng bạc tài bảo, tận khả năng nhiều mang chút lương khô, thủy, cùng với quần áo, này đó đối với chúng ta mới là quan trọng nhất. Các ngươi hiểu chưa? Một đám bọn nha hoàng nghe xong niệm hạ này đoạn lời nói. Tóc toàn dựng thẳng lên tới, là không có chân chính đi đến bắc yến trên đường khi đã trước cảm nhận được chân chính trời giá rét muốn đem người đông chết cảm giác. ngoài phòng kia từng trận gió lạnh, nghe tới hiện tại càng là sởn tóc gáy, hình như là cho các nàng thổi lên đưa ma khúc giống nhau. Lý Mẫn nhíp lại hạ trong mắt. kỳ thật vừa rồi những lời này đó, không phải nàng Lý Mẫn toàn bộ dạy cho Niệm Hạ nói. một bộ phận có lẽ là nàng có công đạo quá Niệm Hạ, một khác bộ phận còn lại là Niệm Hạ chính mình kinh nghiệm lời tuyên bố. rốt cuộc. Niệm Hạ là cùng quá từ trưởng quầy vào nam ra bắc lại đây, cho nên có thể biết được lặn lội đường xa gian khổ cùng thống khổ. Cùng này hình thành tiên minh đối lập chính là này đó hộ quốc công phủ nha hoàn, đại bộ phận lại là bởi vì đi theo Vu Thị hàng năm lâu cư ở kinh sư, sống trong nhung lụa quán, đâu chịu nổi tại giã ngoại chân chính trời ra rét. Hiện giờ các nàng rốt cuộc giống như muốn cảm nhận được cái gọi là bắc kiến là như thế này một cái đáng sợ giờ địa phương. Đại thiếu nãi nãi Xuân Mai ở phát hiện nàng đi vào thời điểm. Sớm chuồn ra phòng, đứng ở nàng bên cạnh thấp giọng nói, đồ vật nên chuẩn bị, đại thiếu ra phía trước đã có làm nột tỉ đám người ở làm. Đại thiếu mãi mãi muốn hay không lại nhìn một cái, có cái gì thiếu. Thời gian khẩn cấp, không biết khi nào hoàng đế sẽ hạ truy sát lệnh. Có thể nghĩ chính là, ở Thái Hậu cùng hoàng đế chi gian tồn tại mâu thuẫn đang ở xé rách lúc này, là bọn họ chạy trốn tốt nhất thời cơ. Chuẩn bị công tác là sớm tại tiến hành. Từ hắn hồi kinh sư về sau vẫn luôn bận rộn không ngừng nhật trình biểu. nàng đã sớm nhìn ra một vài cho nên nàng cũng không hỏi hắn đến tột cùng làm cái gì tin tưởng hắn phòng ngừa chú đáo tin tưởng hắn nếu là cái này vương gia phủ chủ tử tuyệt đối là sớm có đảm đương khởi cái này vương gia phủ mọi người khẩu tánh mạng giác ngộ ban đêm sân im ắng chỉ còn lại tiếng gió vốn dĩ nên là bởi vì sắp đi vào bao tắp mà tiến hành khua chiêng gọ mọi chuẩn bị công tác dẫn tới nơi này khí thế ngất trời cảnh tượng cũng không có xuất hiện hết thể im ắng cứ như vậy Ở hoàng đế an bài với phụ cận thám tử trong mắt, hộ quốc công phủ hết thể cứ theo lẽ thưởng, không có gì hướng, không cần hướng trong hoàng cung đặc biệt bẩm báo. Có thể thấy được, ai đoan trước sớm, ai trước nắm giữ tiên cơ, không cần nói cũng biết. Mạnh hạo minh xuyên qua sân hướng các nàng đi tới khi, xuân mai đều không có nghe thấy hắn tiếng bước chân, chỉ chờ hắn đông nhiên xuất hiện ở nàng phía sau, sắc thật đem nàng khiếp sợ. Ngực bang bang thẳng nhảy. chỉ thấy hắn cọ qua chính mình bên cạnh, ở lý mận trước mặt quỳ một gối xuống dưới. nói đại thiếu nãi mãi đại thiếu ra nói từ thần hộ tống đại thiếu nãi mãi đến bắc kiến bao nhiêu người lý mẫn tú nhan ở gió lạnh trung mặt không đổi sắc thanh âm bình tĩnh tự nhiên cùng gió lạnh giống nhau túc lãnh xuân mai cảm giác tim đập càng nhanh cùng thân cùng nhau tổng cộng có 20 cái hát tiêu kỳ tinh anh hộ tống đại thiếu nãi mãi rời đi mạnh hạo minh đáp 20 người chẳng phải là thiếu đáng thương xuân mai tâm hoa khẩu trái tim cảm giác muốn nhảy ra ngoài lý mẫn nghe xong lại khỏe miệng khẽ nết cùng loại tán đồng mà nói tiểu mà xúc vác bổn phi tin tưởng ngươi cùng ngươi trong tay mỗi cái binh đều là vương gia tinh nhuệ nhất nhất tin cậy chiến sĩ đừng nói lấy một địch trăm lấy một địch vạn đều không sợ gì cả thân nguyện lấy cùng này 19 cái chiến sĩ dùng chính mình tánh mạng cùng vinh dự đảm bảo nhất định hộ tống vương phi an toàn đến mục đích địa. mạnh hạo minh nói đến nơi này ngẩng đầu cái chán thúc kim văn hắc mang ở ban đêm giống như có thể chặt đứt hết thẻ hắc cám lợi kiếm phát ra kim quang một đôi con ngươi cũng là rực rỡ lấp lánh thanh âm trang trọng thả cẩn thận vương phi xin yên tâm chúng ta chỉ cần qua hát phong cốc tức là hát tiêu kỳ lánh địa hát phong cốc phía trước nàng giống như mới từ từ trưởng quậy nơi đó nghe nói qua nói là chính mình kia chi trước tiên xuất phát dự đội có khả năng đi con đường kia nếu nàng không có nghe lầm nói từ kinh sư xuất phát đến hát phong cốc này đoạn khoảng cách ngày thường thời tiết tốt đẹp khoái mã đều cần tám ngày tả hữu húng chi cái này thời tiết đột biến Một khi trên đường tao nộ tuyết hai, sở tốn thời gian càng dài. Tuy rằng cùng đại bộ đội hội hợp yêu cầu thời gian, nhưng là, ở hiện có điều kiện hạn tiểu đội ngũ xuất phát, mới là có thể tránh né đuổi giết tốt nhất biện pháp. Giống như đánh du kích giống nhau. Lý Mẫn tuy rằng không phải bộ đội, chính là trong nhà phụ thân là bộ đội, đối chiến thuật luôn là có nhất định hiểu biết từ phụ thân trong miệng nghe nói qua. Lộ tuyến nếu vương ra khẳng định cùng các ngươi đám người thương lượng qua. Như vậy, ta yếu địa đồ. Lý Mẫn phân phó Mạnh hạo minh tựa hồ từ người nào đó trong miệng đoán được nàng tất yếu thứ này, sớm đem thứ này chuẩn bị tốt, từ trong lòng ngực móc ra tới một quyển da dê cuốn, đôi tay kính hiến cho nàng nói, công tôn tiên sinh nói Vương Phi khả năng yêu cầu cái này, làm thần chuẩn bị tốt chuyển giao cấp Vương Phi. Rồi tay tiếp nhận mạnh hạo minh trong tay da dê cuốn, chỉ thấy cái này da dê cuốn cuốn lên tới biểu ngữ mới vừa rồi một cái lòng bàn tay như vậy trường, dùng một cái hắc giải lụa buộc chặt, vạch chân giải lũa về sau triển khai, lại cũng không phải rất lớn một bức bản đồ. Kéo ra ước chỉ có hai trường trường. Như vậy một bức tiểu bản đồ, không chỉ có phương tiện nàng mang theo, hơn nữa, bên trong tinh tế đổ vẽ cùng đánh dấu, một chút đều không thua kém với đại địa đồ. Cổ đại bản đồ đều là thủ công chế tác, có thể thấy được chế tác như vậy một trương đồ vật, nên hao phí người chế tác nhiều ít tâm huyết. Lý Mẫn hân than một tiếng nói, làm phiền công tôn tiên sinh như thế phí hết tâm huyết cấp bổn phi chuẩn bị thứ này, xác thật, có này trương đồ vật, là chúng ta tiến đến Bắc Yến một đại chiến thắng phát bảo. công tôn tiên sinh nói nếu vương phi yêu cầu cái khác loại như la bàn chờ đồ vật đều cấp vương phi nhất nhất chuẩn bị tốt chỉ sợ kia đồ vật tương đối trọng từ thần mang theo tương đối hảo đối với hắn cái này ủy lấy trọng trách nhất hào mưu thần nàng tựa hồ không lời nào để nói quả thực là hoàn mị không thể chỉ trích lý mẫn như vậy trong lòng kiên định nói có công tôn tiên sinh bồi vừng ra tin tưởng không có gì có thể lo lắng công tôn khẳng định đi theo hắn đi nhưng là bọn họ khi nào đi vương ra nói Sẽ làm Vương Phi đi trước. Lời này, hắn mới vừa ở đại đường bông ra tay nàng khi mới nói quá, mẫn nhi đi trước. Trái tim một khắc, lại là bị cái gì nhéo giống nhau, hơi kém làm nàng không thở nổi. Tuy rằng, nàng minh bạch, hắn làm nàng đi trước là tất nhiên. Một là, hoàng đế tám phần tìm nàng cấp quá tìm nàng, bởi vì chỉ có nàng cái này đã bị dân gian truyền thuyết vì thần tiên đại phu, nói ra y học căn cứ mới có mức độ đáng tin, có thể biến thành trình đường chứng cứ. Có thể cùng sở hữu đại phu rằng con mà bách chiến bách thắng. Nhị là hắn là nam nhân, nàng là nữ nhân, hắn là nàng lão công, hắn khẳng định muốn cho nàng cái này thê tử đi trước. Có điểm đại nam nhân chủ nghĩa phong cách, lại là làm nữ nhân ấm lòng ấm áp Nhị thiếu ra đâu? Như là vì hòa hoãn ngược loại này khó chịu, Lý mẫn hút khẩu khí mượn dùng nói sang chuyện khác tới rời đi chính mình hạ xuống tâm tình. Nhị thiếu ra khi nào đi, thứ thần tạm không thể hướng vương phi bẩm báo. Lý mẫn đôi mắt lại lần nữa mị khẩn. Nghiễm nhiên, tiểu thúc xuất phát, là mang theo một cái khác nhiệm vụ. Có thể nói, hiện tại hộ quốc công phủ mỗi người đều thân mang trọng trách, không có một cái có thể một thân nhẹ nhàng. Ban đêm, và ánh Trăng sáng kia, không biết khi nào, im ắng địa tạng vào đám mây. Phúc lộc cung, giống chết giống nhau yên tĩnh, cái loại này giống như điêu tàn tử vong hơi thở, tràn ngập ở sân, hành lang, trong phòng ngoài phòng. Dưới mái hiên, một người quỳ gối kia, phi đầu tán phát, bị ánh trăng chiếu ra một trường tái nhật vô huyết mặt người. Không phải hứa nhân khang, có thể là ai. Qua không biết bao lâu, từ Ngọc Thanh Cung bị Hoàng đế đuổi ra tới Lao Thái Giám, đi trở về đến Phúc Lộc Cung Khi, nhìn đến hắn, đối hắn không biết là dùng đáng thương vẫn là dùng cái dạng gì ánh mắt, hướng hắn liếc hạ Lao Mắt. Công công, hứa nhân khang còn lại là ở nhìn thấy Lao Thái Giám khi, như là bắt được cứu mạng thảo giống nhau nhào lên đi, bắt lấy Lao Thái Giám đuổi, hai mắt mở to rất lớn dò hỏi. Lao Thái Giám lắc lắc đầu. Hứa nhân khang rốt cuộc ức chế không được Sẽ mở ít hầu hết lớn, công công, ngươi nghe ta nói, ngươi nhất định phải làm hoàng thượng đem lệ vương phi gọi tới, trừ bỏ lệ vương phi, không có những người khác có thể cứu được Thái Hậu. Hứa Thái y y hề. Lao Thái dám nhăn chặt hai điều bạch mi cần, nói, vì sao chính ngươi không đi tìm lệ vương phi đâu. Ngươi không phải đã bái lệ vương phi vi sư phó sao. Hứa nhân khang hai tiếng cười khổ, lộ ra lừa mình dối người châm trọng lệ vương phi biết sớm như vậy, cho nên cho ta hạ cái bộ. Cũng là ta xứng đáng. Nghĩ lợi dụng nàng, giả câm vợ điếc, giả lấy đồng tình. Kết quả, dọn cục đá tạp chính minh chân. Hứa thái ý, ý như thế nào biết lệ vương phi sớm biết như thế? Lệ vương phi sớm lần nữa dặn dò quá ta, nói là không thể loạn dùng. Ta cũng khuyên bảo qua Thái Hậu, muốn Thái Hậu đi thỉnh lệ vương phi, nhưng Thái Hậu không cho. Căn bản không phải hắn sai. Đương nhiên, hắn trong lòng rõ ràng hơn một chút. Tự hắn bị trương điểm sĩ tìm tới về sau, rõ ràng thành trương điểm sĩ một viên quân cờ. Tùy thời có thể vứt bỏ một viên quân cờ. Nhưng hắn chính là không có cách nào chống cự vinh hoa phú quý dụ hoặc. Hắn lúc ấy, luôn mồm cùng Lý Mẫn nói chính mình thanh cao kỳ thật không nghĩ đến kinh sư đảm đương quan chuyện này tất cả đều là giả. Mà ở lúc ấy, Lý Mẫn giống như cũng là tin hắn cách nói. Đến tột cùng chỗ nào ra bại lộ, làm Lý Mẫn sinh ra nghi ngờ. Không, có lẽ Lý Mẫn chưa từng có đối hắn khởi quá lòng nghi ngờ, chỉ là dựa theo trình tự làm nên làm sự. Là hắn không biết trời cao đất dày, hơn nữa. Tính tình yếu đuối, đến cuối cùng, tự chịu diệt vong. Duy nay, ai có thể cứu được hắn? Chỉ có Thái Hậu chuyển uy thanh an, mà có thể cứu được Thái Hậu người chỉ có Lý Mẫn. lão Thái giám trợn trường hư một tiếng, nói, Thái Hậu nương nương, kỳ thật làm người đi hộ quốc công phủ. Chính là, cho tới bây giờ, chỗ đó nửa điểm tin tức đều không có trở về. Chỉ sợ là lệ vương phi không mua trướng. Cái gì? Hứa nhân khang cả kinh. Lý Mẫn dám cãi lời Thái Hậu ý chỉ. chẳng lẽ không biết phản kháng thái hậu là thực đáng sợ sự cho nên tập gia vừa rồi đi ngọc thanh cung muốn cho hoàng thượng ra mặt hoàng thượng lại giống như làm bộ không biết việc này nhi ngươi hiểu chưa lao thái giam chớp mị hạ đôi mắt hứa nhân khang cảm giác một thân xôn xao mà bị hàn thủy xuống nước toàn thân tê dại đầu hong long long mà vang luận trong hoàng cung ai quyền lực lớn nhất kia khẳng định là hoàng đế không phải thái hậu đương nhiên hoàng đế đến tôn kính thái hậu làm ra hiếu kính gương tốt chính là Ai nói mới là cuối cùng hữu hiệu nói, là hoàng đế không phải thái hậu. Lý Mẫn cùng thái hậu đánh cuộc, đã sớm ở hoàng đế trước mặt bày biện thượng. Hoàng đế có thể thừa nhận, có thể không thừa nhận. Theo lý thuyết, vì chính mình lão mẫu thân khỏe mạnh, hoàng đế là có thể không thừa nhận, có thể giúp đỡ thái hậu hướng Lý Mẫn tạo áp lực, làm Lý Mẫn không thể không tới Phúc Lộc cung. Hiện tại hoàng đế lại không làm như vậy, chẳng phải là biến thành hoàng đế hướng thái hậu tạo áp lực. Hứa thái ý không bằng chính mình tưởng điểm biện pháp tới cứu thái hậu. không phải càng tốt sao? Lao thái giám tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo hứa nhân khang không bằng dựa vào chính mình ổn thỏa một ít. Hứa nhân khang kia vẻ mặt dễ rủ vặn vẹo biểu tình, không biết như thế nào thuyết minh mới hảo. Muốn nói nói, hắn thật là sở hữu biện pháp đều dùng hết, suy nghĩ. Giống Lý Mẫn Sở suy đoán như vậy, cổ đại đại phu cũng không giống hiện đại người tưởng như vậy không đúng tí nào. Hứa nhân khang lần đó có nghiêm túc nghe nàng lời nói. Hơn nữa, tự cấp thái hậu làm truyền máu phía trước là trước nếm thử lấy thái hậu huyết cùng thế tử huyết đã làm thực nghiệm điểm này cẩn thận tuyệt đối là có thể ra ngoài sở hữu hiện đại đại phu dự kiến nguyên lai cổ đại người đều có như vậy trí tuệ vấn đề ở chỗ hắn lấy thế tử huyết lần đầu tiên cho thái hậu tiêm vào thời điểm thái hậu không có xảy ra chuyện thái hậu cảm thấy hiệu quả trị liệu khá tốt bởi vì thái hậu tính cách chú định dùng dược muốn manh mau cảm giác hảo một chút thái hậu lập tức mệnh lệnh hắn tiêm vào lần thứ hai đúng là cái này lần thứ hai đã xảy ra chuyện cổ đại đại phu khuyết thiếu chỉ là hiện đại đại phu ở phía trước người cơ sở thượng không ngừng tích lũy lên tri thức nếu là lý mẫn liền biết là chuyện như thế nào khẳng định sẽ không cho thái hậu tiêm vào lần thứ hai bởi vì cấp giờ hờ âm tính huyết người tiêm vào giờ hờ dương tính huyết lần đầu tiên có lẽ sẽ không sinh ra kháng thể phát sinh dung huyết phản ứng chính là lần thứ hai liền biết loại này tri thức lý mẫn có hứa nhân khang không cụ bị hứa nhân khang nghĩ không ra nguyên nhân cũng liền giải thích không được hiện giờ thái hậu bệnh tình nguy kịch cụ thể nguyên nhân không biết người bệnh nguyên nhân bệnh đại phu cấp người bệnh chữa bệnh chỉ có thể hạt trị lưu thái y hiện giờ cho thái hậu giúp thuốc châm cứu từ từ một loạt biện pháp đều chỉ là trị ngọn không trị gốc chỉ là ở kéo dài thái hậu hơi thở thòi thoát mệnh hứa nhân khang lắp bắp mà nói lệ vương phi nói việc này nếu một khi làm không tốt hậu quả không dám tưởng tượng nàng không có xuống chút nữa nói chỉ là nói nói như vậy chiếu thảo dân nghĩ đến chỉ sợ là Cái này hậu quả, liền lệ vương phi đều không thể thu thập. Dung huyết phản ứng, là truyền máu phản ứng trung đáng sợ nhất phản ứng. Nếu đưa vào huyết lượng nhỏ lại, kia có lẽ còn miễn cưỡng có cứu. Nhưng là, nếu đưa vào huyết lượng đại, chẳng sợ thần tiên hiện thế đều không làm nên chuyện gì. Giống thái hậu nóng nội, không màng thế tử tuổi nhỏ, lần đầu tiên xuất phát từ cẩn thận, chỉ cần thế tử một chút huyết, lần thứ hai, làm thế tử cống hiến vài lần huyết. Thế tử hiện tại mặt đều là tuyết trắng tuyết trắng. tấu tiểu tuổi tác bởi vì bị người chịu nhiều như vậy huyết đều mau biến thành thiếu máu cũng xứng đáng thái hậu thiếu đạo đức cha tấn song hài tử chính mình không chỉ có không có cứu ngược lại mau mệnh tăng tây thiên thái hậu một hơi một hơi mà thở gấp nàng hiện tại là mau không có nước tiểu có lôi ra tới nước tiểu cũng đều là hồng hồng giống huyết giống nhau tương đương với nàng trong cơ thể lấy máu cấp tính thận suy kiệt điển hình dung huyết phản ứng không biết nguyên nhân lưu thái y y một phương diện nghĩ làm người bệnh kéo nước tiểu Một phương diện sợ người bệnh kéo nước tiểu càng nhiều tất cả đều là huyết, chẳng phải là đại mất máu mà chết. Thái hậu chính mình cũng có thể cảm giác được, chính mình tánh mạng, giống như từng bước một đang ở mại hướng cái kia địa ngục lốc xoáy giống nhau, nàng giống lao cảnh khâu ngón tay ở chăn thượng một nắm, nắm khẩn, hỏi, nói cho hoàng thượng sao. Người khác tưởng, Thái hậu đây là hỏi hoàng đế có biết hay không nàng bệnh tình. Vì thế, đi qua Ngọc Thanh Cung tìm hoàng đế lao thái giám, khó có thể mở miệng mà nói. Thái hậu nương nương làm nô tài đi Ngọc Thanh cung thời điểm cũng không có làm nô tài bẩm báo hoàng thượng Thái hậu nương nương bệnh. Phía trước Thái hậu là con ở đánh cuộc cái này cuối cùng một hơi ở hoàng đế trước mặt chơi hoành mặt. Chính là hoàng đế không có khả năng đối phúc lộc cung tình huống một mực không biết. Nói như vậy, con trai của nàng là muốn trơ mắt nhìn mẫu thân chết sao? Thái hậu trong cổ họng phát ra một tiếng đàm dịch quay cuồng. Lưu Thái ý thì sợ kia đàm dịch sặc từ nàng, chỉ huy người đem nàng nâng dậy tới chỗ bối. Thái hậu kia khẩu đàm là ngạnh ở trong cổ họng hồi lâu, phảng phất là tại tưởng tượng nhi tử bắt tay véo ở nàng trên cổ giống nhau. Hảo A hắn là đã biết, toàn đã biết là được. Biết nàng không phải hắn thân mụ, cho nên có lý do đối nàng thấy chết mà không cứu. Hắn như thế nào liền có thể đã quên đâu. Nàng không phải hắn mẹ ruột, lại xa tháng qua hắn mẹ ruột. Nếu không phải nàng, hắn có thể tới hôm nay ngồi trên cái này ngồi kiểu ngũ vị trí thượng sao. Thái hậu, lao thái dám rơi lệ đầy mặt giúp nàng nuốt ve bối. Thái hậu vọng đến chính mình phía dưới đám kia láo nô tài một đám rơi lệ cùng bảng hoàng biểu tình, đống nhiên mới một ngụm đàm phun ra ở ống nổ, nói, ai ra bảo đảm, ai ra tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào động các ngươi một cây đầu ngón tay. Cái gì thân nhân, đều là ra rưởi, Còn không bằng này đó nô tài, đi theo nàng trung thành và tận tâm một đường chém giết lại đây nô tài. Nàng sao lại có thể bỏ những người này mặc kệ. Những cái đó bọn nô tài nghe thấy nàng những lời này, biểu tình càng vì bi thương. Cô cô nhịn không được lên tiếng khóc giống. Có lẽ, ở những người khác trong mắt, Thái Hậu là cái người xấu. Chính là ở bọn họ trong mắt, Thái Hậu là cái so bất luận kẻ nào đều phải người tốt. Thái Hậu làm cái gì sai sự sao? Thái Hậu không có làm cái gì sai sự. Bất quá là vì ngôi vị hoàng đế, đem những người khác đuổi tận giết tuyệt, đem hết thể ngăn cản ở nàng cùng nàng nhi tử trước mặt người đều hết thể giết. Đây là mỗi một cái người thống trị đều sẽ làm được sự. Không ngừng là nàng Thái Hậu một cái. Thái Hậu Duy độc không nghĩ tới chính là, có người, lại là ở ngay lúc này đem huyết thống quan hệ xem so cái gì đều quan trọng. Lại nói tiếp thật là buồn cười. Nàng cái này con nuôi, có thể đối chính mình nhi tử hạ độc thủ, lại là như thế coi trọng chính mình trên người huyết thống, muốn biết chính mình mẹ ruột là ai. Hắn mẹ ruột là ai? Không, nàng cả đời đều sẽ không nói cho hắn, sẽ không. Chẳng sợ đem bí mật này vĩnh viễn mang tiến trong quan tài mặt. Bởi vì biết bí mật này người, chỉ còn lại có nàng một cái. chỉ cần nàng vừa chết, hảo, hiện tại hắn muốn nàng chết sao? kia hắn liền gánh vác này hết thể đi, gánh vác phía trước nàng một người sở giúp hắn gánh vác xuống dưới sợ hãi cùng bất an, hắn sẽ ngồi ở cái kia ai đều ngưỡng mộ vị trí thượng, lại trong lòng trước sau hoảng sợ, không biết chính mình thân sinh cha mẹ là ai, liền đến chết sẽ không biết. Thái hậu đống nhiên một tiếng thật dài tiếng thở dốc lúc sau, hai mắt vừa lật, giống như bẻ gãy cánh chim chóc rơi xuống ở trên giường, phúc lộc cung phát ra liên xuyến thét chói tai. cắt qua bầu trời đêm, trong hoàng cung động tĩnh, tin tức mau người đã sớm nghe chi ở làm chuẩn bị, kinh sư đề đốc phủ, phó trọng bình chắp hai tay sau lưng ở nội đường qua lại đi lại, hắn tiếng bước chân mang theo quân nhân đặc có ổn trọng mạnh mẽ, tựa như một con tùy thời xuất kích mãnh hổ, giờ phút này vận sức chờ phát động, đầy ngập nhiệt huyết, đứng ở hắn bên cạnh di nương là lần trước cùng lý mẫn ở tiệm vải đã gặp mặt vị kia, đương nhìn đến phó trọng bình bỗng nhiên tay há vung, chuẩn bị đón muôn mại đi nhanh đi ra ngoài thời điểm. Di Nương đi ra, chắn trước mặt hắn. Phó Trọng Bình cả kinh. Cái kia Di Nương ở trước mặt hắn hai đầu gối bùn quỳ xuống, nói, đại nhân, ngươi không thể bất nghĩa. Phó Trọng Bình bị nàng những lời này kích thích mặt thang đỏ bừng, như là tiêm máu gà giống nhau. Là, hắn biết, nếu là lúc trước không phải Lý Mẫn đối hắn vươn biên thủ, hắn lúc này Phó Trọng Bình đã bị triều đình thượng đối thủ bãi bình, cái gì đều không phải. Đại nhân, ngươi tưởng, ngươi như thế bất nghĩa, bị triều đình mặt khác quan viên thấy. Nếu truyền tới ba tánh trung gian, ai còn có thể tin được Đại Nhân? Đại Nhân chưa bao giờ là cái dạng này người, Đại Nhân này đây tình nghĩa lung lạc nhất bang huynh đệ tâm, há có thể làm ra trái với Đại Nhân làm người căn cơ sự. Đại Nhân một khi liền chính mình đều thất tín bội nghĩa, ai còn nguyện ý theo Đại Nhân? Di Nương một câu một chữ len keng hữu lực mà trần thuật. Đây là hắn nhất sủng Di Nương, chỉ hận tương phùng cực vãn, nếu không sớm đã nâng này vì bình thê. Hắn biết, nếu không phải vì hắn... Nàng hà tất giờ phút này hiện thân tới đối hắn nói những lời này, này đó đại nghịch bất đạo nói. Dung Nhi đứng dậy đi. Phó Trọng Bình nói, sắc mặt xanh mét, song quyền nắm chặt. Di Nương nhìn hắn biểu tình, thấy hắn tựa hồ cũng không có thay đổi chủ ý tính toán, vì thế quỳ thẳng trên mặt đất không dậy nổi, nói, nếu đại nhân không thay đổi chủ ý, thiếp thân đành phải quỳ gối nơi này thế lao ra chỗ tội. Người biết cái gì? Phó Trọng Bình đột nhiên hướng nàng giống to kêu to. Hiện tại không phải tình cùng nghĩa sự không sai Hoàng đế hiện tại không có ban bố thánh chỉ, không có hạ phát quân lệnh, hắn là không cần phải nóng lòng đóng cửa cửa thành. Chính là, nếu hắn làm nói, trước tiên với hoàng đế tuyên bố mệnh lệnh phía trước làm này hết thảy nói, tương đương hoàng đế chuyện xảy ra sau cảm kích hắn, đối hắn ra quan tân tước. Có thể nói, hiện tại những cái đó văn võ bá quan nhóm, cái nào không nhìn cái này có thể thăng quan phát tài cơ hội. Không có một cái là ngốc tử. Hắn phó trọng bình không làm chuyện này, làm theo có người làm chuyện này. Di nương ngửa đầu. Tranh tranh đôi mắt nhìn hắn tức giận gương mặt, thiếp thân biết nước phù sa không chảy ruộng ngoài, nhưng là, bất nhân nghĩa sự không thể làm, tình nguyện chính mình có hại, lao ra không phải từ trước đến nay đều là nguyện ý mệnh chính mình ích huynh đệ sao. Đối đại ân nhân càng lẽ ra nên như vậy. Ai, Phó Trọng Bình than dài một tiếng, ngươi nói ta đều hiểu. Chính là, Dung Nhi, chuyện này không phải ta có hại không có hại. Hiện tại vấn đề là, bọn họ muốn biến thành triều đình trọng phạm. Ta nếu đem bọn họ phóng chạy nói, hoàng đế sẽ không chỉ ta tội sao trong phủ già trẻ liền ngươi cùng nhau một trăm lắm lời tánh mạng đều ở chỗ này di nương không nói lời nào mặt bất biến sắc mà nhìn hắn phó trọng bình một tiếng ngưng trọng dung nhi ta sủ ngươi tôn kính ngươi là biết ngươi làm người thiện lương chính nghĩa pha đến ta yêu thích làm ta trúng tướng kính trọng chính là trước mắt chuyện này ta thật không thể nghe ngươi từ xưa trung hiếu lưỡng nan toàn ở làm hoàng thượng thần tử hoặc là đối đại ân nhân trị gian Ta tất nhiên phải có sở lựa chọn Di Nương khỏe miệng treo lên một tia trào phúng Phó Đại Nhân là chỉ Ở Vinh Hoa Phú Quý cùng tham sống sợ chết chi gian làm ra lựa chọn sao Ngươi Đại Nhân Đưa ngoại bỗng nhiên một tiếng cấp đê Phó Trọng Bình quay đầu Chỉ thấy mã gia phụ tử vội vàng xuyên qua sân Đi vào trước mặt hắn Cùng ôm quyền quỳ xuống Nói Đại Nhân Thỉnh hạ đạt mệnh lệnh. Các ngươi Phó Trọng Bình một cái giật mình Di Nương đứng lên Càng là không thể tưởng tượng mà nhìn trước mắt hai người kia. Phải biết rằng, lúc ấy nếu không phải lý mẫn, này hai người là nhất định bị mất mạng. Đại nhân, chúng ta hai cái biết, đây là đối ân nhân bất nghĩa. Chính là chúng ta đều là hoàng thượng thần tử, đại nhân càng là, cho nên, tuyệt đối càng không thể làm đại nghịch bất đạo sự, không làm tròn trách nhiệm sự. Đến nội ân nhân, nếu xong việc ân nhân đem chúng ta ôm hận với tâm, chúng ta chắc chắn cấp ân nhân một công đạo. Mã gia phụ tử ngữ khí quyết đoán, làm tốt đem đào phạm trào trở về. Hơn nữa ở ân nhân trước mặt tạ tội quyết tâm. Các ngươi. Phó Trọng Bình hốc mắt đống nhiên một chuỗi dòng nước kích động bộ dáng Di nương tắc sắc mặt xanh mét mà nhìn bọn họ mấy cái. Nàng không hiểu. Này đó nam nhân sao lại có thể vì cái gọi là triều đình trọng trách, đem ân nhân trí trì không màng. Đại nghĩa sao? Quỷ thí đại nghĩa. Lý mẫn không phải làm cái gì thương thiên hại lý sự mới có thể biến thành đào phạm. Rõ ràng là thương cập tới rồi hoàng đế ích lợi. Hoàng đế mới có thể nghĩ đối nàng hạ độc thủ quay đầu nhìn lại mắt thấy phó trọng bình có mã gia phụ tử này phiên góp lời lúc sau trong lòng gánh nặng tức khắc đi một nửa hùng hổ mà giương tay vung lên nói đóng giữ kinh sư chín quân tức khắc nghe lệnh đóng cửa kinh sư bốn đạo kinh môn, từ nay khoảnh khắc bất luận kẻ nào đều không được ra vào kinh môn. ban đêm kinh sư các cửa thành vốn dĩ chính là nhắm chặt chỉ là hiện tại phó trọng bình bỏ thêm nói mệnh lệnh có giấy thông hành đều không thể ra vào mệnh lệnh phát đến các kinh sư cửa thành thời điểm cửa nam Vừa vặn một đội xe đang muốn xuyên qua cửa thành xuất phát. Thủ thành quan binh, nhận được đề đốc phủ mệnh lệnh, sắc mặt trầm xuống, quay đầu lại, đối cái kia đang muốn mở ra cửa thành cho đi binh lính nói, đừng mở cửa. Đề đốc có ra mệnh lệnh tới, đêm nay không mở cửa. Ai cũng không thể tiến vào, ai cũng không thể đi ra ngoài. Nghe thấy lời này, muốn mở ra cửa thành binh lính vội vội vàng vàng thu hồi tay. Mắt thấy tới rồi mấu chốt thượng, thế nhưng ra không được kinh sư. Đoàn xe phía trước một cái cưới ngựa. nghiễm nhiên là đầu một người từ trên ngựa xuống dưới đi đến cái kia cầm đề đốc phủ mệnh lệnh giấy có thể là nơi này lớn nhất quan quân trước mặt nói quan ra ngươi đến phóng cái hành cái gì cho đi đều nói không được đề đốc nói không được chính là không được ngươi lỗ thai biết sao quan ra cái kia bị quan quân phun vẻ mặt nước miếng đầu mục không giận phản cười cười nói ngươi vừa mới nói là đề đốc mệnh lệnh có phải hay không là vậy đúng rồi Ngươi lại cẩn thận nhìn một cái, phía trước, chúng ta cấp quan ra kia trương giấy thông hành, có phải hay không để đốc thân phát? Bị đối phương như vậy vừa nói, cái kia quan quân bỗng nhiên sửng sốt. Túi đầu, nhìn đối phương lại lần nữa để đi lên kia chương giấy thông hành. Vừa rồi bởi vì không có nói đốc cấp phát xuống dưới mệnh lệnh trước, chỉ là làm lệ thường kiểm tra, không có nhìn kỹ. Kinh sư ban đêm ra vào cửa thành giấy thông hành hoa hòe loẹn loẹn, không phải chỉ có để đốc phủ có thể phát. Giống nhau cũng không có gì sự. chỉ cần là kinh sư trong nha môn ký phát đều có thể ra vào, không, có phát sinh quá chuyện này. Hiện tại, Đề đốc bên kia đột nhiên nói đúng không chuẩn người ra vào, khẳng định là để phòng ai chạy đi ra ngoài hoặc là ai tiến vào, theo lý thuyết cũng không liên quan bọn họ Đề đốc sự. Chủ yếu để phòng hẳn là cái khác nha môn người. Rốt cuộc, Phó Trọng Bình bình thường, đối với chính mình bản nhân ký phát giấy thông hành tới rồi thập phần cẩn thận vạn bất đắc di tuyệt không lấy ra tới cái loại này. Cái kia quan quân nghĩ vậy nhỉ, lại xem kia giấy thông hành khi thật là phó trọng bình thân phát đầu mục gián ở hắn bên thai nhẹ giọng nói quan hân ra nếu ngươi mơ hồ chỉ biết làm không biết đại nhân suy nghĩ cái gì không thể được ngươi không thể lầm đại nhân đại sự a quan quân trong lòng lập tức đánh cái qua đăng làm bộ hạ sợ nhất làm tương bước, làm ngược lại là làm sai cũng bất giác hỏng rồi cấp trên đại sự nếu là từ đề đốc phủ thân phát có phó trọng bình thân thủ dụ lệnh hơn nữa ở ngay lúc này ra khỏi thành môn, chỉ sợ thật là vội vàng đi giúp phó trọng bình làm chuyện gì Trong lòng như vậy một do dự, cân nhắc một phen về sau, Quan quân gật đầu, nói: "Hành, các ngươi đi ra ngoài. Các ngươi đây là cuối cùng một xe, không có lần sau." "Vậy đúng rồi." Đầu mục hướng này liệt khai trắng loá hàm răng, Quan gia chỉ cần suy nghĩ một chút, kỳ thật vừa rồi, chúng ta đều đã ra khỏi thành môn. Quan gia này cũng không gọi làm không có nghe theo đề đốc phủ mệnh lệnh. Lời này là không có sai. Nay đội xe ngựa vốn dĩ đã là ở ra mệnh lệnh đạt phía trước cho đi. cửa thành như vậy mở ra đoàn xe từ cửa nam đi ra ngoài bắt ra phủ ở vào kinh sư cửa nam chu cảnh trong tay cầm một quyển thư một tờ một tờ đối với ánh nến chậm rãi lật xem hắn phái đi lý mẫn bên người tiểu lý tử tự đi về sau liền không có tin tức trở về này có điểm không bình thường nếu không phải hiểu biết lý mẫn sẽ không giết lung tung vô tội tính tình hắn đều mau cho rằng tiểu lý tử thất bại là bị lý mẫn lộng chết ánh nến dừng ở hắn thanh tú hai điều ánh mắt thượng như là rơi xuống một tầng bóng ma ngoài phòng trong viện hành lang chuyên đến một người thanh âm ta bát ca ở sao hồi mười một ra bát ra ở ở thư phòng trong phủ quản gia nói nghe thế thanh chu kỳ nhanh hơn bước chân từ ngoài phòng hành lang một quải cong xông thẳng thư phòng vào cửa tức sốt ruột mà hướng đọc sách chu cảnh nói bát ca trong cung tin tức ngươi biết không quyển sách trên tay cuốn chậm rãi dịch hai chu cảnh lộ ra kia trường trước sau như một ôn nhu hiền lành dung nhan từ ái mà nhìn mười Quan tâm mà nói, mười một đệ, ngồi. Chu kỳ không có tâm tư ngồi, càng không có tâm tư ngồi ở chỗ kia chờ nhân ra cho chính mình châm trà. Hiện tại nơi nào là dùng trà thời gian, một tay đẩy ra châm trà quản gia hỏi, bác ca, người nghĩ như thế nào? Như là không có thấy trên mặt nàng kia phân nôn nóng, chu cảnh ngâm dậy áo bào trắng, ngồi ở nàng bên cạnh vị trí thượng, phân phó quản gia đi mang tới điểm tâm chiêu đãi khách nhân. Chu kỳ bị hắn cái này chậm gì gì động tác đều mau vội muốn chết, đều bác ca. Người từ đâu tới đây? Chu cảnh rốt cuộc phát ra câu đầu tiên thanh âm. Từ thập ca trong phủ. Lại nói tiếp, chu kỳ man buồn bực, nàng đây là nguyên bản nghe nói lao thất trong phủ có nhân sinh bệnh nặng, cố ý đi lao thất trong phủ thăm, nào biết đâu rằng đi đến nửa đường gặp được thập gia, thập gia đối nàng nói lao thất đóng cửa không thấy khách, hắn đây là từ lao thất nơi đó ăn bế môn canh vừa trở về. Cho nên, nàng như vậy bị thập gia kéo đi thập gia trong phủ dùng trà. Thất ca nơi đó không thấy khách, Không biết là chuyện như thế nào. Sau đó, thập ca làm cá nhân, đi thất ca trong phủ tìm hiểu. Ta buồn không cho, nói đều là huynh đệ, hà tất đem nhãn tuyến cắm đến huynh đệ trong phủ. Thập ca nói, đó là quan tâm thất ca, không phải cấp thất ca thêm phiền thoái. Khuyên can mãi. Dù sao ta là ngăn cản không được thập ca, nhưng là nghị chuyện này trùng quy làm không phúc hậu, cho nên, nghị đến tìm bát ca nói nói xem. Kết quả. Chu cảnh cho nàng đổ ly trà, đánh gãy nàng, uống miếng nước lại nói. Xem ngươi giọng nói ách, ở lão mười chỗ đó sẽ không liền nước miếng đều không có uống đi. Nghe được lời này, Chu Kỳ càng buồn bực, bắt ca ngươi không phải không biết thập ca tính tình, hắn cái kia tính tình, dù sao cùng ai nói lời nói đều là cho nhân tâm đầu ngột ngạt dường như. Nghe hắn nói lời nói thật là so cái gì đều khó chịu, sao có thể uống đến hạ nước trà. Ta cũng thật là điên rồi, xem không được thất ca như thế nào không buôn bắt ca nơi này tới, kết quả bị hắn kéo đến hắn trong phủ đi. bôi hắn một khối làm thiếu đạo đức chuyện này như thế nào chu cảnh nghe vậy cười hắn nơi đó phái không ra dùng tốt người đem phúc của ngươi tử cầm đi sai sử chu kỳ lăng mắt tiện đà tràn ngập sùng bái ánh mắt nhìn hắn bát ca ngươi liệu sự như thần không có gì giấu được ngươi đúng vậy ngươi phúc tử hỏi thăm tin tức trở về đem tin tức cho ngươi cùng lão mười một nói nói xong lão mười lập tức đem ngươi đuổi đi có phải hay không chu kỳ nhảy dựng lên kích động mà nói không sai Bác ca, ngươi mỗi câu nói đều nói không sai. Ngươi nói cái này lão mười đáng giận không thể hận. Dùng ta người, lợi dụng xong rồi, liền bữa cơm đều không thỉnh, ta phúc tử một viên bạc đều không có đến thưởng, đem chúng ta chủ tớ hai cấp đuổi ra môn. Chu cảnh mỉm cười mà nghe xong nàng nói chuyện, chỉ chỉ nàng phía sau ghế dựa, nói, ngồi xuống rồi nói sau, mười một đệ. Tự biết thất thố chu kỳ, có chút ngượng ngùng mà ngồi xuống. Các ngươi có phải hay không nghe nói, trong cung làm thất ca làm chuyện gì? trong cung có người bị bệnh đúng hay không ân chu kỳ nói kỳ thật ta cân nhắc thập ca khả năng cũng là biết chuyện này chỉ là hắn không xác định muốn lợi dụng ta đi hỏi thăm vậy ngươi phối hợp hắn hỏi thăm rõ ràng bước tiếp theo tính toán làm sao bây giờ cửa sổ khe hở nhi đống nhiên chui vào một tia gió lạnh bộ dáng chu kỳ ngạnh sinh sinh mà cảm giác được dùng mình cổ đánh cái run nhi ngẩng đầu nhìn chu cảnh thấy chu cảnh đối chính mình cười kia mặt cười Lại tựa hồ không giống dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm, mang theo chút tàn khốc. Chu kỳ một ngụm hàn khí ngạnh ở phổi, chịu không ra thanh âm. Nàng bắt ca, sớm đã nhìn ra. Ai? Nhìn đến nàng run, chu cảnh ngược lại có chút không đành lòng bộ dáng môi than ra một tia 11 đệ không phải cái người hồ đồ. Nhưng là, thứ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Thế gian sợ nhất đa tình loại. Chuyện này, kỳ thật vi huynh hẳn là sớm một ít nhắc nhở 11 đệ. Chu kỳ khuôn mặt đống nhiên đỏ lên. Đột nhiên biến tiểu nữ nhi kiểu thái ngập ngừng lúng túng nói, bát ca đây là nói cái gì? Ngươi ở trong cung, cùng thái tử ra tương nộ. Đều mau làm thái tử ra đều sinh ra nghi ngờ. Ngươi ngẫm lại, hộ quốc công bọn họ, có thể không còn sớm biết. Lần trước ở một chi hương, ngươi không cũng cảm thấy hắn có chút quái dạng sao. Chu kỳ mặt, từ hồng trong nháy mắt chuyển vị bạch. Lần đó trở về về sau, nàng có vẫn luôn suy nghĩ, có phải hay không hắn hoài nghi, hoài nghi thân phận của nàng. Nếu không nói, Nàng mấy ngày nay như thế nào đều không quấn lấy hắn, mà là nghị trốn hắn một trận, để tránh bị hắn phát hiện. Bác ca nói như vậy nói, chẳng phải là chứng thực nàng suy đoán, hắn biết nàng là nữ. Mười một đệ. Chu cảnh một tiếng, đánh gãy nàng liên tưởng phi phi. Bác ca. Chu kỳ hỏi. Thật không giam dâu dếm, dù sao, không cần đến ngày mai, khả năng nên biết đến người đều đã biết. Biết cái gì? Chu kỳ lòng đang buồn chồn, Hộ quốc công phủ không có một bóng người. Đương nhiên. Hoàng thượng đối này, là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, tuyệt đối sẽ không lập tức hướng thiên hạ công bố. Bắt ca là nói bọn họ muốn chạy trốn sao? Đương nhiên, bọn họ vì cái gì muốn chạy trốn? Cái này, người bắt ca cũng không rõ lắm. Duy nhất có thể xác định chính là, bọn họ lại không trốn, hoàng thượng chính là muốn đem bọn họ bắt lại toàn giết. Chu kỳ binh một tiếng, từ đứng lên lại đến ngồi xuống, một đôi mắt biến thành choáng váng dường như. Nhìn đến nàng cái dạng này, chu cảnh trong mắt xẹt qua một mặt quang. Cho nàng trong ly thêm nữa, mãn nước trà, chỉ chờ nàng hoan quá này trận khí tới, nói, mười một đệ, không cần chê ta cái này làm bắt ca nói nhiều, cách ngôn nhắc lại. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều là hoàng thượng nhi tử, hoàng thượng thần tử. Hoàng thượng nói cái gì, chúng ta tất là muốn làm cái gì. Vô luận nhi tử hoặc là thần tử thân phận, đều là chú định chúng ta cần thiết làm như vậy. Một bốn hướng nơi nào chạy. Chu kỳ mặt ở ánh nến hạ trắng bệnh trắng bệnh, như là kinh hồn chưa định. Ngồi ở cái bàn đối diện Chu Cảnh, nhìn quản gia đem ngàn tầng bánh mang lên về sau, hỏi, còn có người tới sao? Hồi bắt ra, Cửu ra vừa lại đây. Quản gia đáp lại, Cửu Ca. Chu Kỳ hoàn hồn, quay đầu vừa thấy, Lao Cửu từ cửa đi vào tới, trong tay cầm đem cung, một tay vớt ve dây cùng co giãn, vừa đi vừa nói chuyện, mười một đệ tới. Cửu Ca, Chu Kỳ lại hô một tiếng, đừng chạm, ngồi. đều là lẫn nhau không xa lạ huynh đệ. Lão Cửu nói lời này. ở bọn họ trước mặt đá cẩm thạch mặt ghế hoa lê ghế ngồi hạ, tùy tay đem kia chỉ cung đưa tới bên người quản gia trong tay cựu ca đây là từ tây môn trở về chu kỳ nhìn thấy hắn cầm cung tự nhiên liên tưởng đến tây môn hoàng gia ban tràng nơi nào ta đây là chuẩn bị đi săn như thế nào ngươi còn không có chuẩn bị tốt lão cửu nhìn lão 11, một khoe miệng pha hiện giật mình hỏi ta nghe bát ca nói ngươi đi lão 10 nơi đó ngươi không phải đâu cái gì đều không có chuẩn bị nói mấy câu Nếu không phải biết trong đó ngọn nguồn, khẳng định là nghe không hiểu ra sao, nghĩ cái này lão cửu có phải hay không nói năng lộn xộn Chu kỳ kêu mặt chầm xuống, lại vọng liếc mắt một cái bên người lao bát Nàng bác ca sớm biết rằng nàng đi thập ra trong phủ, kết quả là chờ nàng đến từ đầu lưới. Kỳ quái sao? Lao cửu xem nàng đối với lao bát ánh mắt nhì, vì lao bát nói một câu, đừng oán bác ca, hắn là quan tâm ngươi, lo lắng ngươi đi lão mười chỗ đó ăn buồn mệt. Ngươi ngẫm lại, chuyện này chúng ta không làm. Bao nhiêu người giống nhau tranh nhau làm. Vừa rồi, đế đốc phủ hạ đạt quân lệnh, kinh thành bốn môn, hiện giờ có hoàng thượng ban phát giấy thông hành, đều không thể ra vào. Cái gì? Chu kỳ nhịn không được kêu một tiếng. Ngươi này gấp cái gì? Sợ ngươi chạy thoát. Vẫn là sợ có người bị phó trọng bình bắt. Như là bị lão cửu những lời này bắt được bím tóc, chu kỳ biệt nữ mà nói, cửu ca, ngươi xả ta trên người làm gì? Ta thuần túy là có cả mà phát. cái kia phó trọng bình thế nhưng liền hoàng thượng đều không mua trướng hắn kia nơi nào là không mua hoàng thượng trướng hắn là vội vàng chụp hoàng thượng ngông ngựa liền lấy toán trả ơn như vậy tội danh mang lên đều không sợ chỉ cần chụp đến hoàng thượng ngông ngựa lao cửu một bên mắng ai vớt ngông ngựa một bên tắt hắc hắc mà cười nói trở về chúng ta này cũng không phải vội vàng đi chụp hoàng thượng ngông ngựa sao chu kỳ trong tay nắm tay không cầm nắm chặt thân là hoàng thượng thần tử cái nào không vội vàng chụp hoàng thượng ngông ngựa không chụp hoàng thượng ngông ngựa người giống như hộ quốc công phủ người là bước lên đảo vong lộ hảo lão cửu đừng nói nữa lão Bát chu cảnh nhìn hai người bọn họ cặp kia ôn hòa u mắt lóe lóe đối lao cửu nói 11 nàng không có tưởng hảo nàng tuổi rốt cuộc tiểu một ít chưa thành ra lập nghiệp vì hoàng thượng lập hạ công lao hãn mã yêu cầu xuất trinh người cũng là chúng ta này đó làm ca ca không tới phiên 11. một hoàng thượng cũng luyến tiếc làm 11 xuất trinh nghe được lao Bát những lời này chu kỳ bỗng nhiên đã mở miệng bác ca đây là nói cái gì Ta khẳng định là muốn cùng các huynh trưởng một khối xuất trinh, làm hoàng thượng nhi tử thần tử. Nếu lúc này tham sống sợ chết, có thể nào không làm thất vọng hoàng tử như vậy danh hiệu. 11 đệ nói rất đúng. Lao cửu đứng lên, một cái tắt đánh tới chu kỳ mảnh khảnh vai thượng. Nhưng là, 11 đệ ngươi cũng không cần miễn cưỡng, cẩn thận đi theo các ca ca, xuất ngoại hung hiểm. Đến lúc đó gặp được trở mặt không biết người người vong ân phụ nghĩa, ta cùng bắt ca là lo lắng ngươi có hại. Bạch nhãn lang phải không? Xem thường hùng ta đều không sợ chu kỳ lạnh lùng thanh âm hùng dũng oai vệ khí phét hiên ngang mà nói gặp được ta một mũi tên bắn thủng nó ngực ta mười một tài bắn cung cái nào có thể so sánh được với lao kiểu cùng lao bát cho nhau đúng rồi liếc mắt một cái kinh sư cửa thành căn cứ đề đốc phủ mệnh lệnh nhắm chặt nói cái kia đem cuối cùng một chiếc xe ngựa thả ra kinh thành cửa nam quan quân xong việc nghĩ như thế nào đều cảm thấy chỗ nào không thích hợp lại có người ở cái này mấu chốt thượng đội vàng thăng quan phát tài mộng tới rồi đề đốc phủ trực tiếp tham cái này quan quân một quyển Phó Trọng Bình đến nghe nói có người cầm hắn tự mình ký phát giấy thông hành cuối cùng một khắc thuận lợi chạy ra kinh sư về sau, trong lòng cả kinh, bỗng nhiên mới nhớ tới khi đó vì tạ ơn đem thứ này đưa cho Lý Mẫn. Như vậy Trọng Đại sự tình hắn sớm nên nhớ lại tới, nếu sớm nhớ lại tới, ra mệnh lệnh đạt tới các cửa thành hộ quân, đặc biệt lưu ý cầm hắn thân phát giấy thông hành chuẩn bị ra khỏi thành người, có lẽ, sớm giúp Hoàng đế bắt đảo phạm lập công lớn. Cần gì hiện tại ngược lại là trong lòng hoảng sợ nhiên. lo lắng hoàng đế biết là hắn giấy thông hành đem người phóng chạy thật là càng nhanh càng loạn mã gia phụ tử đứng ở trước mặt hắn nghe thế chuyện này cảm thấy có chính mình một phần trách nhiệm ở lập tức thỉnh cầu mang binh xuất phát đuổi theo này đội đảo vong đoàn xe phó trọng bình tin được mã gia phụ tử biết mã gia phụ tử hiện tại cùng hắn là giống nhau hích lợi nơi bàn tay vung lên đồng ý áo choàng phụ tử tức xuất một chi một trăm người kỵ binh xuất phát từ nam thành môn xuất phát đuổi theo kia xe ngựa đội rời đi dấu vết Đến lúc này, trong hoàng cung còn vô tiêu vô tức. Hoàng đế giống như không biết đã truyền mãn thành phí dương cấm môn lệnh, giống như không biết hai ai ai đều vội vàng chụp hắn hoàng đế mông ngựa. Có lẽ hoàng đế là cảm thấy nếu chính mình đều không cần phát lệnh, phía dưới người chính mình trước tự động tự giác mà giúp hoàng đế làm việc, cho nên, dứt khoát không phát lệnh. Trên thực tế thật là như thế sao? Hoàng đế sao lại có thể phát lệnh? Một khi phát lệnh, thiên hạ đều biết hộ quốc công muốn phản. khó tránh khỏi cả nước các nơi một ít nghịch tặc nhân cơ hội khởi loạn đến lúc đó gió lửa bốn trâm hoàng đế có thể vội đến lại đây sao lại nói hoàng đế phái đi hộ quốc công phủ bốn phía nhìn chằm chằm hộ quốc công phủ nhãn tuyến vẫn luôn đều không có nhận thấy được khác thường thằng đến nghe thấy nói phó trọng bình người có khả năng đem một chi đảo vong đội ngũ thả ra nam thành môn lúc sau hoàng đế nhãn tuyến bắt đầu hoài nghi hai mắt của mình có phải hay không có vấn đề Này đó nhãn tuyến chia làm năm đạo hát ảnh từ năm cái phương hướng bốn phương tám hướng mà vây quanh hộ quốc công phủ lướt qua hộ quốc công phủ tường cao khẩn tiếp lẻn vào hộ quốc công phủ đi vào được xưng bảo vệ nghiêm ngặt hộ quốc công phủ về sau những người này bỗng nhiên chấn động chỉ thấy bọn họ tới tới lui lui mà hộ quốc công phủ đi tới trên hành lang không thấy một bóng người trong viện không thấy một bóng người tùy tiện đẩy ra mỗ một gian cửa phòng trong phòng đồ vật nhìn thấy đều là bày biện chỉnh chỉnh tê tê không chút sức mẻ nhưng là không có nhìn thấy một bóng người toàn bộ hộ quốc công phủ người Như là nhân gian bước hơi giống nhau, không thấy người, chỉ còn lại có đồ vật, giống vậy một cái quỷ trạch. Hộ quốc công phủ vừa đến ban đêm khi điểm, cửa là không bỏ thủ vệ, đây là từ Chu Lệ trở về về sau thực hiện vương phủ tân quy định. Này đó nhạc tuyến, chỉ cần nghĩ đến lần trước vô đao chi vương chính là thượng cái này mệnh, đi vào hộ quốc công phủ mới vừa rồi biết vào nhân gia thiết tốt bấy dập, chỉ có thể là thúc thủ chịu trói cho nên... Những người này cho dù là nhìn không tới hộ quốc công phủ thủ vệ đều tuyệt đối không dám tùy tiện phiên tiến hộ quốc công phủ nội, tin tưởng hộ quốc công phủ ở vương gia trong phủ thiết trí thiên la địa võng, không muốn cùng vô đao chi vương giống nhau mắc hưu. Kết quả, đúng là bởi vì như vậy, ngược lại khiến cho bọn họ cho rằng hộ quốc công phủ im mắng chính là không có động tĩnh, không có gì tượng. Hiện tại, mới phát hiện hộ quốc công phủ người khả năng đều chạy trốn, này năm người, sốt ruột mà tụ ở cùng nhau. Làm sao bây giờ, đại trưởng lão? ngươi nói bọn họ những người này đi rồi nhưng là lại không giống bởi vì những cái đó đáng giá đổ vật bọn họ giống nhau đều không có mang đi Nam đạo hắc ảnh Trung, dáng người nhất lùn một cái lao nhân từ trong lòng ngực móc ra một con mới vừa ở nào đó trong phòng phát hiện ngự tứ như ý không thể tưởng tượng nói năng lộn xộn mà khoa tay múa chân bọn họ chỉ là đơn giản tìm tòi đều đã phát hiện thật là trong phòng mỗi dạng đáng giá đổ vật đều nguyên dạng bày dựa theo người thường logic nếu là chạy trốn nói Khẳng định là đem đáng giá nhất đồ vật dành trước mang ở trên người mang đi, lưu trữ là ít người khác. Mọi người đều nói hộ quốc công là cái quái nhân. Xem ra thật là cái kỳ quái người. Lời này phát ra từ năm đạo hắc ảnh bên trong, một cái khác cao cao gầy gầy lưu trữ một dốn bạch tròm dâu lao nhân, bộ dạng cùng loại tiên phong đạo cốt chi tư. Lại nói tiếp, này năm đạo hắc ảnh tất cả đều là lao nhân, bề ngoài là mỗi người mỗi vẻ, có thân hình thấp bé giống như sóc, có tiên phong đạo cốt giống như đạo sĩ. Có câu lũ giống như con cái mai rùa đen rùa đen tiên sinh, có rất béo như là chỉ trọng tải cướp voi, duy nhất lớn lên tương đối bình thường lão nhân, hình như là này đám người lao đại. Còn lại lão nhân đều bởi vậy xưng hô hắn vì đại trưởng lão Đại trưởng lão nhìn bọn họ lục soát ra tới vàng bạc tài bảo, này đó hắn vừa rồi đi qua hộ quốc công phủ phòng, giống nhau đều thấy được. Vì thế đối này mặt khác mấy cái huynh đệ nói, hộ quốc công thuộc địa ở Bắc Kiến, có rất nhiều con dân, có rất nhiều vàng bạc tài bảo. Mấy thứ này hắn trứng mắt, không mang theo đi thực bình thường. Mang đi nói, ngược lại không phải hộ quốc công, bởi vì mang đi ra ngoài không phiền toái sao. Mấy thứ này trang thượng mấy xe đều trang không xong, một đường hành tẩu, muốn người nhìn muốn người vận, không thể ăn không thể dùng, không phải thẹn mệt sao. Đại trưởng lão đây là nói, hộ quốc công thật sự chạy thoát. Vô nghĩa, nhân ra mang binh đánh giặc, có thể không hiểu đến quần áo nhẹ ra trận đạo lý. Ta vừa rồi đi ngang qua phòng bếp khi kiểm tra qua, bên trong đồ ăn. là không còn một mảnh, cái gì đều không có lưu lại. Nhân gia mang tất cả đều là thức ăn nước uống. Rõ ràng là một đường đào vong bắc kiến đi. Chính là, giống như sóc tứ trưởng lão hỏi, kinh sư vệ quân, nói bọn họ là từ cửa nam đi. Từ cửa nam đi bắc kiến, chẳng phải là muốn vòng một vòng lớn tử lộ. Hộ quốc công là ngốc sao. Cho dù là nghĩ cửa nam thủ vệ hẳn là nhất lơi lỏng, chính là, cửa nam đi ra ngoài về sau, đồng dạng phải trải qua kinh sư quân đội đôi mắt. mới có thể vòng đến cửa bắc xuất phát hướng bắc kiến con đường kia đi kia chi từ cửa nam đi ra ngoài ta xem rất có thể là hộ quốc công dương đông kích tây sách lược làm người cho rằng bọn họ từ phía nam chạy thoát kỳ thật bằng không nhưng là sấn đuổi theo quân đội bổ nhào vào phía nam đi thời điểm hộ quốc công khả năng đã đi lên đi bắc kiến lộ đại trưởng lão hơi chút trầm tư hạ sau thâm trầm trong mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất có kết luận nếu là dương đông kích tây ta xem đề đốc phủ người từ cửa nam đi ra ngoài Có phải hay không nên thông chi bọn họ trở về? Tứ trưởng lão lời này mới ra tới, bị mặt khác mấy cái lao nhân toàn mắng là ngốc tử. Hiện tại là khi nào, khắp nơi các phái vội vàng bắt người lập công thời điểm, ai trước bắt được người, ai liền ở hoàng đế trước mặt lập hạ lớn nhất công lao? Ai còn sẽ cho cạnh tranh đối phương mật báo? Khẳng định là thừa dịp để đốc phủ người phát sai rồi phương hướng tự loạn đầu trận tuyến thời điểm, chính mình trước một bước bắt được đảo phạm áp tải về hoàng đế trước mặt quan trọng. Cũng may chúng ta hiện tại trong tay mặt Có đề đốc phủ người không có đồ vật. Đại trưởng Lao tử tay háo lấy ra một quyển tấm da dê. Còn lại bốn cái Lao nhân, đối với hắn này cuốn tấm da dê bốn đôi mắt toàn thả ra lang giống nhau quang. Đây là bọn họ lần này thành bại mấu chốt nơi. Có thứ này, nói vậy hộ quốc công phủ người chắp cánh khó thoát. Ai cũng không nghĩ tới chính là, đương đại trưởng Lao đem tấm da dê chuẩn bị triển khai lúc sau, cùng các huynh đệ cùng nhau nghiên cứu hộ quốc công chạy trốn lộ tuyến khi, đen như mực trong viện truyền đến một đạo kinh nghi thanh âm. Các ngươi có thể xác định trong tay các ngươi bắt được bản đồ là thật vậy chăng? Quỷ bí giọng nam, mới từ trong viện chuyển ra tới nháy mắt, năm gái lao nhân nháy mắt đều là cả kinh, lập tức phân tán mở ra, hướng bốn phía cảnh giới. Đại trưởng lao gắt gao mà bảo vệ trong tay bản đồ, trong cổ họng phát ra một tiếng khí rốt đan điền giống, ai? Là cái nào anh hùng hảo hán ở sau lưng rình coi nhân ra làm việc? Ra tới, trong viện còn lại cái kia tiếng gió, gao thét xuyên qua chủi lủi trạc cây cùng bụi cây, giống như sói chu. Thê lương mà bén nhọn tiếng vang như là muốn cắt đứt người màng thai giống nhau. Ở như vậy tựa như quỷ điện ảnh thanh âm cùng cảnh tượng chung. kia nói Mỹ lệ sung sướng nam tử tiếng nói từ giống như quỷ khóc tiếng gió toát ra tới khi, không có làm bất luận kẻ nào trong lòng cảm thấy vui sướng, ngược lại là mỗi người lôi chân lông mở ra, lông dựng đứng lên, toàn thân căng thẳng. Đại trưởng Lão nói chuyện thực sự có ý tứ. Đây là Vương Gia Phủ, Đại trưởng Lão là tư sấm nhân gia dinh thự. Như thế nào biến thành người khác dình coi đại trưởng lao ở vương gia trong phủ làm việc? Đại trưởng lão mặt đống nhiên một mảnh hồng, ra vẻ đứng đắn mà túc khởi tiếng nói nói, chúng ta năm người, là Hoàng thượng thần tử, là phụng Hoàng thượng mệnh lệnh và hộ quốc công phủ tới ban sai. Nga! Nói như vậy, Hoàng thượng làm người tư sấm hộ quốc công tòa nhà. Hoàng thượng vì cái gì làm như vậy? Hoàng thượng muốn bắt hộ quốc công sao? Hoàng thượng chẳng sợ muốn bắt hộ quốc công, phái binh lại đây không phải thành. Vì cái gì lén lút? Làm năm quái giống tặc giống nhau khuya khoát sở nhập hộ quốc công phủ Nam quái Đối phương biết bọn họ thân phận năm cái lao nhân sắc mặt nháy mắt thay đổi thời điểm Đại trưởng lao nhấp chặt môi Khỏe miệng phát ra một tiếng cười lạnh Xem ra công tử là trong truyền thuyết nhận tặc thần bắc phong lao quái Tặc thần Đúng vậy đại trưởng lão nuốt một ngụm nước bọn Đồng nhiên thay đổi ngự khí nói Hoàng thượng nhân tử Có làm chúng ta cho ngươi mang câu nói nói Chỉ cần ngươi lạc đường biết quay lại hoàng thượng sẽ đặc xá ngươi phía trước sở hữu phạm phải hành vi phạm tội hoàng thượng như thế nhân tử thật là lệnh thảo dân mở rộng tầm mắt thứ nhất thảo dân không biết phạm vào tội gì biến thành triều đình truy nã trọng phạm không bằng hoàng thượng trước công bằng tuyên cáo thiên hạ trí thảo dân có tội lại đến cùng thảo dân có kẻ mặc cả càng tốt thứ hai hoàng thượng có phải hay không kế tiếp muốn cho thảo dân cung ra cái này vương ra trong phủ tất cả mọi người đi nơi nào nói như vậy hoàng đế chỉ là đặc xá thảo dân hành vi phạm tội hoàng thượng không chỉ có là nhân tử ở thảo dân xem ra thật đúng là keo kiệt năm vị trưởng lão đi theo như thế keo kiệt chủ tử làm việc không cảm thấy ủy khuất sao người năm cái trưởng lão ngạnh đầy mặt đỏ bừng thẳng mắng không biết tốt xấu người đi theo phản tặc làm việc là nghịch tặc là nghịch thần bất công bất nghĩa không bị thiên hạ tán thành còn không chạy nhanh cải tà quy chính quy thuận hoàng thượng tà bác phong lao quái mọi người đều nói là kẻ điên nhưng là điên về điên Lại cũng so các ngươi vải vị ăn nói bừa bãi, biết ai thì ai phi, ai đúng ai sai nhi. Hoàng thượng muốn trị hộ quốc công tội, đem hành vi phạm tội hướng thiên hạ ban bố, phái binh bắt người không phải xong rồi. Há tất như vậy lén lút hành sự. Như vậy hành vi nói cho thiên hạ biết đến lời nói, các ngươi nói, này chẳng phải là biến thành hoàng thượng không đúng, có tật giật mình. Mấy cái trưởng lão cái kia miệng đều vặn oai, mắt thấy nói bất quá nhân ra, cho nhau nhìn hai mắt. Đại trưởng lão, không bằng như vậy, cao cao gầy gầy tam trưởng lão. hướng chính mình trên cổ so cái thủ thế. ngươi thấy hắn ở nơi nào sao? tứ trưởng lao mắt nhỏ mở to đại đại, ý đồ ở trong bóng tối phát hiện cái kia bóng dáng, đáng tiếc cái gì đều nhìn không thấy. mặc kệ hắn ở nơi nào, bắt được hắn, lưu cái người sống, nghiêm hình tra tấn, xem hắn nói hay không ra hộ quốc công chạy trốn tới nơi nào đi. ta nhìn không thấy đến. hắn này rất có khả năng là kế hóa bình, khả năng hộ quốc công còn không có chân chính chạy ra bí đạo, tự cấp hộ quốc công kéo thời gian. đại trưởng lão. không bằng chúng ta không cần để ý đến hắn chạy nhanh nhấn này trên bản đồ tiêu chí tìm kiếm bí đạo việc cấp bách là bắt lấy hộ quốc công cùng lệ vương phi nghiễm nhiên cuối cùng đề nghị vị kia rùa đen trưởng lao ngũ trưởng lão hợp đại trưởng lão tâm ý bất hòa loại này kẻ điên chiến đấu sẽ không dứt nghe ta mệnh lệnh đi tìm trong phủ trốn hướng ngoài thành bí đạo tìm được hộ quốc công cùng vương phi đại trưởng lao ra lệnh một tiếng năm cái lao nhân xoay người liền phải tìm được vương gia phủ hậu việt đi Đồng nhiên ở bọn họ năm người ảnh trước mặt rơi xuống một mặt màu xanh lá thân ảnh, chỉ thấy người nọ ngũ quan mỹ mà tinh xảo, một bộ trúc y hề bố sam, vài phần đặt mình trong thế ngoại tiêu điều vắng vẻ. Nhìn trước mắt này năm cái khuôn mặt quỷ dị lão nhân, Hứa Phi Vân tức mỏng khỏe miệng thượng treo lên một tia trào phúng. năm quái ở chợ thấy đến hắn trong nháy mắt, mặt lộ vẻ hoảng sợ, đồng thời lui một đi nhanh. Chỉ vì Hứa Phi Vân so đồn đái Chung Bắc Phong lão quái tuổi trẻ rất nhiều, ngươi thật là Bắc Phong lão quái. Tứ trưởng lão ngạc nhiên mà kêu to. nếu trước mắt đứng hứa phi vân là thật chẳng phải là hứa phi vân sẽ có trong truyền thuyết phản lão hoàn đồng chú nhan thuật thế này năm cái giống yêu quái lão nhân cư nhiên dùng xem yêu quái ánh mắt nhìn hắn hứa phi vân trên mặt bỗng nhiên tối sầm đúng là tại hạ lại như thế nào nếu công tử tự xưng vì bắc phong lão quái linh giao chúng ta nhất chiêu lại nói tam trưởng lão biên nói chuyện ra tay liền đánh có thể thấy được hắn căn bản không tin hứa phi vân sẽ là bắc phong lão quái tam trưởng lão sử vũ khí là đạo sĩ dùng phát trần Này nện bước như tiên nhân giống nhau, uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu nhiên, hai tay háo hoa khai, càng như tiên phong. Chỉ là ở hứa phi vân trong mắt, đối phương này đó chiêu số nghiễm nhiên là có hoa không quả. Hơn nữa, thực rõ ràng, người này ra tay tùy màu nhưng mục đích chỉ là dẫn hắn chiến đấu, cấp còn lại đồng đội chế tạo chạy thoát cơ hội. thấy vậy, hứa phi vân sau này đại lui một bước tránh thoát tam trưởng lão công kích lúc sau, tay háo phút chốc tức bắn ra bốn điều sợi tơ. Này đó ở trong đêm tối lóe ngân quang giống vậy băng ti chỉ bạc, cứng cỏi vô cùng, dùng đao đều chém không ngừng, hơn nữa cuối mang câu, bay ra đi sau, thẳng đánh kia chạy trốn bốn cái lao nhân phần lưng. Đại trưởng lão chờ nơi nào tưởng được đến hắn thế nhưng ra như vậy quá chiêu, một đám né tránh không kịp. Có trực tiếp bị bạc câu quải ở cổ áo tử bị tốn rơi xuống trên mặt đất. Có xoay người ý đồ vặn khai chỉ bạc ai biết cái nào chỉ bạc thế nhưng đi theo hắn tự thân thân thể xoay tròn. Giống như dây thường ngược lại bị trong nháy mắt bị buộc chặt kín mít, tiếng lòng rối loạn mà kêu lên, mau cứu ta, lao tam. Kêu người, vừa lúc là tay cầm ra dê cuốn bản đồ đại trưởng lão. Vừa thấy tình thế không ổn, duy độc không có bị chỉ bạc cuốn lấy tam trưởng lao phản thân đi cứu người. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một phen đao nhọn sấn này chưa chuẩn bị đặt tại hắn trên cổ. Nói, gấp cái gì? Không phải muốn tìm chúng ta chủ tử sao? Tam trưởng lão quay đầu nhìn lại. Thấy rõ ràng là hộ quốc công bên người như bóng với hình nhất đảng thị vệ phục kiến khi, toàn bộ trận tròn mắt. Không cần phải nói, bọn họ năm quái cùng vô đao chi vương giống nhau, lâm vào hộ quốc công bày ra thiên la địa võng. Đại trưởng Lao Thế mới biết, nguyên lai like hộ quốc công dẫn bọn họ thượng cầu, đúng là vì trong tay hắn này trường từ hộ quốc công phủ trong ngoài tiết bản đồ. Dễ như trở bàn tay mà từ bị buộc chặt đại trưởng Lao trong tay rút ra kia cuốn ra dê cuốn, hứa phi vân tưởng chính mình trước xem một cái, nhưng là, nhìn có thể xem hiểu cũng vô dụng. Bởi vì, bọn họ này lấy về bản đồ không phải vì xem hiểu bản đồ, chỉ là vì chứng minh một sự kiện. Cho nên, nay phân bản đồ, khẳng định muốn giao cho hộ quốc công lưu thần tới xem. Công tôn lương sinh từ trốn tránh lùm cây đi ra, dối tay nhận được hứa phi vân ném lại đây bản đồ, ngay sau đó triển khai, mượn dùng bên cạnh một ngọn đèn xem xét qua đi, đối hướng về phía đại trưởng lão, đây là hoàng thượng cho các ngươi sao. Đại trưởng lao chết cắn miệng, không nói. Vậy các ngươi biết này bí đạo là thông đi nơi nào sao? Nam quái chỉ nghe đối phương khẩu khí giống như có chút không đúng, toàn bộ ngẩn ra. công tôn lương sinh nắm tay che lại khỏe miệng ho khan một tiếng. các ngươi nếu hiện tại đều biết chúng vương gia bộ, kia hẳn là biết, vương gia chỉ là tưởng chứng thực cái gì? hộ quốc công tưởng chứng thực, hộ quốc công phủ người, có ai làm phản tác cấp hoàng đế tiết lộ như thế quan trọng cơ quan bản đồ? nay bản đồ bên trong ghi lại chính là hộ quốc công phủ cao cấp cơ mật, là hộ quốc công phủ tổ tiên thời trẻ sửa chữa bí đạo, vì chính là ở hộ quốc công phủ sinh tử tồn vong thời điểm. có thể làm hộ quốc công chạy ra kinh sư duy nhất sinh lộ. Như vậy cơ quan, chỉ có hộ quốc công chủ tự biết, không bài trừ hộ quốc công ở chính mình không ở hộ quốc công phủ thời điểm, vì chính mình thê nhi tánh mạng an nguy suy nghĩ, nói cho cho hộ quốc công phủ nữ chủ nhân biết. Bởi vậy trừ bỏ chu lệ, chỉ có viêu thị biết như vậy một cái bí đạo. Không phải viêu thị hướng hoàng đế mật báo, đó chính là viêu thị nói cho người nào đó, người nào đó hướng hoàng đế mật báo, vì đồ vinh hoa phú quý, hoặc là chỉ vì một phần tình yêu. Nam quái trên mặt cơ bắp toàn bộ run rẩy. Công tôn lương sinh chỉ xem bọn họ mấy cái biểu tình, liền biết Chu Lệ cùng bọn họ suy đoán, tất cả đều là đối. Dung Phi sớm làm phản hộ quốc công, đã sớm biến thành hoàng đế trận doanh người. Cứ như vậy, vì cái gì Chu Lệ sẽ phía trước ở trên chiến trường chúng địch quân ám chiêu, không cần nói cũng biết. Đơn giản là, Chu Lệ xảy ra chuyện về sau, ở chính mình quân doanh tra xét lại tra. Hắn Chu Lệ bộ đội, trên cơ bản là không có khả năng có phản tặc. Huống chi? hắn lúc ấy mang quân đội là hắn tín nhiệm nhất đội thân vệ duy nhất có khả năng tiết lộ hắn phục kích địa điểm manh mối là hắn phía trước cấp vưu thị tu thư có thể là lược có đề cập đến hắn lúc ấy thân ở ở nơi nào cái nào phương vị đây đều là làm địch quân có cơ hội thừa nước đục thả câu địa phương vưu thị đối chính mình muội muội tin vậy vượt qua chính mình thân là hộ quốc công phụ nữ chủ tử thân phận trừ bỏ huyết thống quan hệ giàng buộc bên ngoài vưu thị hàng năm nốc tại kinh sư cùng hộ quốc công cùng hộ quốc công quân đội cách xa nhau khá xa Cái gì cảm tình đều hảo, kỳ thật nhất chịu không nổi hàng năm cách xa nhau hai mà. Ở kinh sư tịch mịch cô độc Vưu Thị, một mình chiến đấu hăng hái Vưu Thị, Duy Độc chỉ có thể đem đầy ngập tin cậy toàn ký thác ở trong cung muội muội trên người. Hoàng đế nhưng xem như đa mưu túc trí, sớm tính kế tới rồi điểm này. Cho nên, đồng ý Vưu Thị đem chính mình muội muội đưa vào trong cung cho hắn đương phi tử. Đồng thời, đem Vưu Thị hàng năm lấy các loại lý do khấu lưu ở kinh sư. Khi đó, Hộ quốc công chỉ nghĩ đến hoàng đế khấu lưu viêu thị bất quá là đem hộ quốc công thê tử đường con tin để ngừa hộ quốc công làm phản. Kỳ thật chỉ cần suy nghĩ sâu xa một tầng, bằng không. Hộ quốc công thật sự muốn làm phản, sẽ không không màng thê tử nhi tử, nhưng là, luôn có biện pháp đem thê nhi trước làm ra đi. Hoàng đế làm như vậy kỳ thật khó lòng phong bị, không có gì chỗ tốt. Hoàng đế, là vì ly gián hộ quốc công một nhà tình cảm, làm cho bọn họ một cái ở Nam, một cái ở Bắc. Vạn lịch ra này đó giấu giếm tâm kế, thẳng đến Dung Phi có khả năng làm phản bọn họ hiểm nghi, tiến vào bọn họ tầm nhìn về sau, mới tựa hồ nhất nhất hiện ra ra manh mối. Công tôn lương sinh đều không thể không ở trong lòng cảm thán, vạn lịch ra cái này quân vương, thật là trong lịch sử nhất phúc hát một cái. Chơi các loại tâm kế, đều thẳng chỉ đến người trong lòng. Khó trách, Dung Phi sẽ tái ở hoàng đế ngọt ngào bấy dập. Không biết Dung Phi hiện giờ chính là hối hận. Rốt cuộc vạn lịch ra người nọ, trước nay đều là đem người lợi dụng sau khi xong. giống xử trí lý hoa như vậy vô dụng đương nhiên là phải nhanh một chút xử lý rớt công tôn lương sinh đánh bóng đá lấy lửa đem ra dê cuốn bản đồ chậm dai thiêu đốt thời điểm đối với phụ kiến nói dựa theo chủ tử nói làm đi nam quái nghe thấy hắn lời này vừa lộ ra không rõ này ý biểu tình khi bỗng nhiên từ trong bóng tối vươn tới năm đem đao nhọn từ sau lưng chuẩn sắc mà cắm vào bọn họ tâm hoa khẩu mấy cái lao nhân đôi mắt đều không kịp chớp nháy mắt ngã xuống trên mặt đất không có hô hấp đôi mắt thẳng chừng mắt thiên liền chính mình chết như thế nào cũng không biết nhìn này năm cái bị một đau mất mạng ngưỡng ngã trên mặt đất lão nhân hứa phi vân mị mị yêu nghiệt trong mắt đang xem hướng cái kia thư sinh bóng dáng không được lắc đầu chu lệ là nói không lưu người sống nhưng là nào có nảy thư sinh xuống tay như vậy tàn nhẫn độc nhất là thư sinh lời này một chút đều không có sai ban đêm kia tử cửa nam xuất binh đi ra ngoài mã gia phụ tử một đường mạo gió lạnh cùng tuyết mịt ở đen như mực mặt đường thượng tìm kiếm đào tẩu xe ngựa đội tung tích Ước chừng là qua một canh giờ lúc sau, rốt cuộc phát hiện ánh lửa bóng dáng. Mã gia phụ tử đầu tàu gương mẫu, mang binh cướp được xe ngựa đội phía trước giao nhau giao lộ thượng, bao quanh vây quanh đoàn xe. Xe ngựa đội người kinh hoàng không thôi, sôi nổi từ trong xe ngựa lộ ra mặt nhìn xung quanh là chuyện như thế nào. Xuống xe. Lệ thường kiểm tra. Toàn bộ xuống xe, xuống ngựa. Mã Đức Khang cưới ở trên lưng ngựa lớn tiếng kêu to. Mã quáng đời còn lại xuất lĩnh bộ phận binh lính thúc dục xe ngựa trong đội mọi người xuống xe ngựa tiếp thu kiểm tra. Với hỏi cái này đoàn xe là của ai? Một cái đầu đội tiểu gia mũ trung niên nam nhân từ trước mặt trong đám người đi ra, đối với mã quáng đời còn lại đầy mặt cười mịa mà nói, quăng ra, này đoàn xe là của ta. Ngươi! Mã quáng đời còn lại đảo qua người nam nhân này mặt hoàn toàn xa lạ, không cấm nghi hoặc. Đúng vậy! Ngươi là ai? Thảo Dân là kinh sư phủ dung cửa hàng chủ tiệm. Chuyên bán phụ nhân trang sức cùng phân mặt, quê quán ở Giang Hoài. Đây là vội vàng mang một đám hóa về quê, về nhà đem hàng Tết mang về nhà đồng thời, tưởng ở quê quán thuận tiện làm bút sinh ý không biết, quan gia mang binh đây là lệ thường kiểm tra cái gì. Mã quáng đời còn lại nghe được đối phương như vậy vừa nói, thẳng sửng sốt một chút. Những cái đó phụ trách lên xe ngựa thượng kiểm tra binh lính, trừ bỏ hàng hóa không có phát hiện dị thường, xe ngựa trong đội nhân viên cũng không có phát hiện dị thường. Căn bản không thấy cái gọi là hộ quốc công phủ người bằng dáng. Trở về hướng mã gia phụ tử hội báo về sau, mã gia phụ tử sắc mặt đồng thời biến đổi, hướng cái kia thả chạy đoàn xe quan quân, ngươi xác định ngươi thả chạy chính là cái này đoàn xe sao. Cái kia quan quân cẩn thận đếm xuống xe ngựa số lượng, nhìn nhìn lại xe ngựa ngoại hình, cảm giác là cái này đoàn xe không sai, bất quá, hắn nhớ rõ, cho ta giấy thông hành người kia, không phải người này. Ngươi là cái này đoàn xe xe chủ, ngươi khi đó thông qua cửa thành Là dùng ai giấy thông hành? Mã quãng đời còn lại quay đầu, chất vấn cái kêu láo bản. Mang mũ quả dưa trung niên nam tử, ngượng ngùng mà trà sát đôi tay, quang ra, ngài biết đến, giống nhau ba cánh ban đêm nghĩ ra cửa thành, muốn bắt cái này giấy thông hành không dễ dàng, chỉ có thể cùng nhân ra mua. Việc này xác thật là cái dạng này. Giống nhau dân chúng ban đêm tưởng ra vào cửa thành, sao có thể dễ dàng bắt được nha môn giấy thông hành? Lẽn tử quan phủ quan viên mua bán giấy thông hành sự thường có phát sinh. là cái này ngành sản xuất tiềm quy tắc nói như vậy biết là nóng lòng vận hóa ra khỏi thành đi làm buôn bán thương đội lại là ra khỏi thành môn quan viên đều vui với kiếm như vậy một số tiền lén buôn bán ban đêm giấy thông hành dù sao nguy hiểm hệ số không cao mã gia phụ tử cái này mới ý thức được là chúng bấy dập bị người chơi chỉ sợ là lý mẫn cố ý đem giấy thông hành chạy tới bên ngoài cho người ta dùng ở khi cần thiết sử dụng tới rồi chiêu này dương đông kích tây sách lược dẫn tới bọn họ phát sai rồi phương hướng từ đây có thể thấy được lý mẫn tuy rằng nói cầm phó trọng bình báo ân giấy thông hành chính là căn bản không tín nhiệm phó trọng bình bọn họ thật sự sẽ tri ân báo đáp mã gia phụ từ mặt nháy mắt ở ban đêm đều đỏ hổ thẹn mà như là thứ mãn máu tươi giống nhau bọn họ thật là không biết tri ân báo đáp đối ân nhân cứu mạng ngược lại lực hạ độc thủ phía trước bọn họ cùng phó trọng bình nói cái gì sẽ chờ bắt được lý mẫn lúc sau tự mình đối lý mẫn tạ tội kỳ thật bọn họ trong lòng đều biết không khả năng chẳng sợ bọn họ thật làm như vậy Bất quá đều cũng là làm bộ làm tịch mà thôi, cấp người trong thiên hạ nhìn thôi, dù sao cuối cùng hoàng đế khẳng định sẽ không bạc đãi bọn hắn. Giống bọn họ như vậy, trở thành hoàng đế con rể, nịnh bỡ hoàng gia người, đã sớm là duy lợi là đồ người, sao có thể thật là có tình có nghĩa Hán tử. Có lẽ trước kia bọn họ là, chính là cùng phó trọng bình giống nhau, đi vào kinh sư hôn lâu rồi về sau, nhân phẩm toàn biến trước. Nói cách khác, này chờ tiến nghi, thiên thời địa lợi đều ở bọn họ kinh sư bộ đội, bọn họ không làm nói. chẳng phải là nước phủ sa toàn để lại cho người khác mã quãng đời còn lại một cái buồn mực dỗi tay nắm lên đoàn xe lão bản vật áo hung hăng hỏi cái kia mang theo giấy thông hành người đâu ngươi không phải tư tàng đào phạm tiểu tâm buồn ra đem ngươi bắt lên trực tiếp liền ngươi một nhà đều ngay tại chỗ tử hình trung niên nam nhân nghe thấy hắn như vậy vừa nói hồn đều bị doa rớt run run rẩy rẩy ở gió lạnh rơi lệ đầy mặt quăng ra thảo dân thật không biết ngươi đang nói cái gì ngươi nói người kia Bình thường làm buôn bán không đều là cái dạng này sao? Ta sao có thể đem hắn lưu tại thảo dân đoàn xe? Vừa ra cửa thành, thảo dân đoàn xe, liền cùng người này đường ai nấy đi. Hiện tại đều qua lâu như vậy, thảo dân nào biết đâu rằng hắn đi đến chạy đi đâu. Vừa ra cửa thành liền chạy. Mã ra phụ tử một cái sức sở, mắt thấy đoàn xe nhân viên một đám ở gió lạnh co rúm lại, rõ ràng là bình thường dân chúng. Bọn họ cái này không ngừng vô hụt chảo sai người mà thôi, chậm trễ rất thời gian. Làm địch nhân chạy trốn thời gian, càng là khó có thể tính toán. Chạm vào. Đem trung niên nam nhân trực tiếp té lăn trên đất. Mã gia phụ tử nổi giận đùng đùng mà nhảy lên lưng ngựa, roi ngựa vùng, suốt ruột hồi kinh sư báo tin đi. Phó Trọng Bình ở nhà mình đế đốc phủ, qua lại đi lại, từ hắn hôn độn nện bức có thể nghe ra tâm tình của hắn rất là bất an. Hắn gì nương dung nhi lạnh lùng mà nhìn hắn. Mã gia phụ tử trở về thời điểm, canh giờ bị chậm trễ ít nhất hai cái nhiều, đều mau rạng sáng Mang về tới tin tức làm Phó Trọng Bình trực tiếp ngã ngồi tới rồi ghế dựa, các ngươi nói cái gì? Nàng đem giấy thông hành cho những người khác dùng. Chỉ sợ là, để đốc. Mã gia phụ tử khó có thể mở miệng mà nói. Dung Nhi cười lạnh một tiếng, xứng đáng. Nhìn bọn họ hiện tại này phúc trật vật tướng, vong ân phụ nghĩa. Hơn nữa, bị người ta sớm bắt lấy bọn họ sẽ vong ân phụ nghĩa tiểu nhân tâm lý. Phó Trọng Bình bực bội mà một cái tắt đánh vào án thượng, hảo cái lệ vương phi. Đem buồn đề đốc thân phát giấy thông hành đương cái gì Nhân ra cho là hắn vong ân phụ nghĩa chứng cứ Dung nhi mỉm cười đi ra Hướng hắn quỳ xuống nói Lao ra nếu lệ vương phi đều chạy đi Hoàng thượng cũng không có hạ lệnh Lao ra kết thúc chúng trách Không bằng thu tay lại đi Thu tay lại Phó trọng bình hai mắt bánh chừng Hiện giờ ta phó trọng bình chấn thủ kinh sư phòng vệ Ở ta phó trọng bình dưới mí mắt như vậy một nhóm người Hơn trăm người toàn không thấy bóng dáng ngươi cho rằng hoàng thượng sẽ bỏ qua ta Dung Nhi cắn khẩu môi Phó Trọng Bình nói không có sai Hiện tại bọn họ là cưới lên lưng còn khó leo xuống Có thể hay không Bọn họ còn ở hộ quốc công phủ Không có trốn Mã gia phụ tự hỏi Phó Trọng Bình lạnh lùng mà đảo qua hai người bọn họ Hoàng thượng thân binh tối hôm qua thượng lẻn vào hộ quốc công phủ lúc sau Vẫn luôn không có lại hiền thân Bản quan nghĩ kỹ rồi Chờ hừng đông lúc sau Tự mình đến hộ quốc công phủ nhìn xem Bất quá Chỉ sợ không có cái này tất yếu Bởi vì giống nhau chưa tới hừng đông thời điểm, hộ quốc công phủ gã sai vặt sẽ ở trước cửa sái thủy dọn dẹp viên môn. Chính là, sáng nay cũng không có người xuất hiện ở hộ quốc công phủ cửa. Tối hôm qua xảy ra chuyện về sau, hắn lập tức phái người đi nhìn chằm chằm hộ quốc công phủ động tĩnh. Hiện tại xem ra, hoàng đế người, có khả năng ở hộ quốc công phủ nội bị người giết. Sau đó, nếu đều không có dân cư bộ dáng, tám phần, hộ quốc công phủ là không có một bóng người. Chạy thoát. Mã gia phụ tử trong lòng xẹt qua một đạo khiếp sợ. Như thế nào chạy trốn? Kinh sư bốn môn, tối hôm qua ở Phó Trọng Bình hạ lệnh lúc sau, nghiêm mật gác, cấm nhân viên xuất nhập. trừ bỏ kia đội từ cửa nam đi ra ngoài đoàn xe, lại vô cái khác khả nghi dấu hiệu. Một đoàn xương mù ngay sau đó bao phủ ở mọi người trong lòng. Phó Trọng Bình sờ cằm nói, mặt tướng từng nghe người ta nói quá, hộ quốc công bởi vì tay cầm binh quyền, cũng là rất sợ hoàng thượng nào một ngày xem chính mình không vừa mắt. tu một cái đi thông kinh sư ngoài thành trường bí đạo bất quá này bí đạo không ngừng hộ quốc công biết hộ quốc công phu nhân cũng biết Đề đốc là chỉ hoàng thượng cũng biết hoàng thượng không có khả năng không biết bởi vì cái này nghe đồn đã lâu nếu là đương kim hoàng thượng đối với hộ quốc công nhất cử nhất động đều là thập phần chú ý lại có hộ quốc công phu nhân muội muội ở trong cung vì dung phi nương nương là hoàng thượng trong lòng đại ái hoàng thượng tuy rằng không có tuyên bố mệnh lệnh nhưng là cũng ở ôm cây lợi thỏ nói đến nơi này mã quãng đời còn lại khó hiểu nếu hoàng thượng đều đã biết bí đạo nơi vì cái gì còn phái người lẻn vào hộ quốc công phủ không bằng ở bí đạo xuất khẩu bố trời cao la mà võng nhất cử đem người bắt lấy càng tốt duy nhất đáp án chỉ còn ở cái này bí đạo khẩu cùng dung phi nói cho hoàng thượng bí đạo khẩu ở tin tức thượng có xuất nhập rốt cuộc này bí đạo sửa chữa đã lâu vưu thị biết này bí đạo là rất sớm sự tình trước kia dung phi nói cho hoàng đế hẳn là cũng là thật lâu sự tình trước kia chính là Hoàng đế khắp nơi tìm không thấy cái gọi là bản đồ tiêu chí hộ quốc công phủ bí đạo khẩu. Vưu thị lại chưa từng có bởi vì nguy cơ tự mình đi qua này bí đạo, làm sao có thể cùng mội mội giải thích sao lại thế này. Dung phi chính mình càng không thể đuổi theo bíu thị hỏi, sẽ làm bíu thị sinh ra nghi ngờ. Trung quy Vưu thị cùng nàng không giống nhau, là hộ quốc công người. Nếu sự tình thật là như thế, này bí đạo tồn tại nói, hộ quốc công phủ người, là từ bí đạo bỏ trốn mất dạng, căn bản không cần trải qua cửa thành. không cần hỏi qua kinh sư vệ quân ý kiến. Chính là, có người cũng không phải nghĩ như vậy. Đang nghe chính mình cựu ca nói, nói muốn đi ra ngoài săn thú. Mười một gia chu kỳ giống như hưng thú bừng bừng mà chuẩn bị cung tiễn, chính là đợi cả buổi, chính mình hai cái ca ca cũng không động tĩnh. Chu kỳ nghi ngờ hỏi, hỏi lão cửu, chúng ta không truy, không sợ người đã chạy trốn tới chân trời góc biển đi sao? Không sợ đuổi không kịp. Bắt ca nói, chuyện này đến từ từ tới, chậm giải tưởng, nếu không... Sẽ dễ dàng chúng đối phương bấy giờ. Ngươi nhìn xem, đế đốc phủ người, ra cửa nam đuổi theo người, cuối cùng không phải bất lực trở về sao. Hoàng đế nhã tuyến, nghe nói vào hộ quốc công phủ về sau liền không có tin tức. Bắt ca đối này sớm có đoán trước. Bắt ca nói, nếu là hắn muốn chạy trốn, tuyệt đối sẽ không lựa chọn ban đêm ra khỏi thành. Vì cái gì? Chu kỳ nhã hỏi. Lao cửu mở ra bạch bạch hàm răng, ngươi ngắm lại, ban đêm ra khỏi thành, không ngừng ban đêm mặt đường thấy không rõ, nguy hiểm cao. Hơn nữa, phải dùng hỏa chiếu lộ nói, dễ dàng dẫn người chú ý Hoàng thượng phía trước, ở từ Kinh Sư đến Bắc Kiến trên đường, thiết trí thật mạnh chạm kiểm soát. Ban đêm, nay đó chạm kiểm soát đều không khai. Cho dù là có giấy thông hành, Hoàng thượng sớm có mệnh lệnh, hướng Bắc Kiến chạm kiểm soát, ban đêm là không khai, không cho người trải qua. Nếu không, Hoàng thượng có thể nào như thế chấn định, một buổi tối đều không khai thanh. Chu Kỳ ngực mất tốc độ, binh một tiếng, cảm giác lần này hắn cùng người nhà của hắn chạy trời không khỏi nắng. Bởi vì dựa theo lão cửu cách nói, hoàng đế bố trí này hết thệ đã là thật lâu, là dự mưu hồi lâu. Nếu hắn cùng người nhà của hắn ý thức được nguy cơ muốn chạy trốn, chỉ sợ cũng chỉ là sắp tới tới sự, sao có thể đấu đến quá dự mưu hồi lâu hoàng thượng? Có phải hay không sợ hãi? lão cửu vỗ vỗ nàng đầu vai, như là an ủi nàng nói, hoàng thượng là chúng ta phụ thân, chỉ cần không làm phản tác chuyện này, hoàng thượng ít nhất sẽ không đối chính mình thân sinh cốt nhục xuống tay. Chu kỳ cảm thấy hắn lời này nơi nào là an ủi nàng. Chỉ hỏi, bắt cao ý tứ là, bởi vì Hoàng thượng sẽ không đối ngoại tuyên bố cùng hộ quốc công quan hệ nháo cương, cho nên, hết thể hành động sẽ bí mật tiến hành. Hộ quốc công có lẽ sẽ bắt lấy Hoàng thượng điểm này, thừa dịp ban ngày người nhiều náo nhiệt, sấn loạn chạy trốn. 143 đoàn binh giao phong Từ kinh sư cửa bắc sau khi ra ngoài, cái thứ nhất trạm kiểm soát gọi là hiến môn quan. Cái này hiến môn quan là kinh sư đi thông bắc hiến nhất định phải đi qua chi lộ, có thể nói từ đi nơi nào đều cần thiết trải qua cái này địa phương. mới có thể bước lên đi thông bắc kiến lộ, Yến môn quan, giống lao cửu nói như vậy, ban đêm là chưa bao giờ chốt mở. Nói cách khác, chẳng sợ ngươi người không khéo từ kinh sư cái nào môn đi ra ngoài nói, đều không thể thiếu phải trải qua Yến môn quan. Buổi tối là chạy không ra được. Đóng giữ Yến môn quan bộ đội, không phải lệ thuộc đề đốc phủ còn hạn. Dựa theo như vậy cách nói, kỳ thật tối hôm qua, phó trọng bình không có hoàng đế mệnh lệnh một lòng suốt ruột trước đóng cửa kinh sư bốn môn khởi đến chỉ là như muối bỏ biển tắc dụng. Nói không chừng, là rút dây động rừng. Tối hôm qua nâng lên doanh trại quân đội cái này động tác, rõ ràng bị sở hữu văn võ bá quan đều xem ở trong mắt, phó trọng bình phẩm tính bạo lậu không thể nghi ngờ, rốt cuộc khi đó lý Mẫn ở đề đốc phủ Nguy Nan hết sức đã cứu phó trọng bình sự, triều đình thượng không người không biết. Hoàng đế cố tình ở nhìn đến đề đế đốc phủ động tác lúc sau cũng không kế tiếp động tác, có thể thuyết minh một hoàng đế sớm đoán được phó trọng bình không cần hắn nói đều sẽ làm như vậy. nhị là hoàng đế cho rằng kinh sư bốn môn quan không liên quan kỳ thật không sao cả. Tam là, có lẽ có thể cho rằng đây là hoàng đế ở nghiệm chứng kinh sư hộ vệ đối chính mình trung tâm. Điểm này quan trọng nhất. Một khi phó trọng bình dễ dàng toát ra thiên vị hộ quốc công cách làm, hoàng đế tất nhiên tâm nghi sau đó tới có thể hay không trợ hộ quốc công giúp một tay phản kích kinh sư. Cho nên phó trọng bình không thể hối hận chính mình vong ân phụ nghĩa, ai làm chính mình ngay từ đầu thượng hoàng đế cùng hộ quốc công này hai điều tạc thuyền. cái kia hộ quốc công phủ bí đạo đến tột cùng thông tới nơi nào đi đâu mặc kệ thông đến nơi nào đều hảo hộ quốc công không có khả năng đem bí đạo tu tới rồi yến môn quan ngoại yến môn quan ly kinh sư chính là thật xa mà chỉ cần yến môn nuốt ở hoàng đế bộ đội trong tay hộ quốc công muốn chạy ra yến môn quan quá sức gừng càng già càng cay vạn lịch ra không phải dễ như trở bàn tay ngồi trên ngôi vị hoàng đế người năm đó cùng mấy cái huynh đệ tranh đến ngươi chết ta sống đối với yến môn quan cùng với như thế nào lợi dụng hộ quốc công thậm chí mang binh đánh giặc đều trong lòng rất có chi tiết bắt ra trong phủ chu cảnh uống lên một ly nồng đậm nâng cao tinh thần trà xanh bên người lão cựu dựa nghiêng trên ghế dựa đánh lên ngủ gật nhi tiếng ấy một trận một trận giống như láo như thở dốc chu cảnh hơi nhũ mày vung chen trà đẩy lão cựu đầu vai lão cựu chờ mình mở mắt ra như là ở trong ngộng bắt ca ngươi đẩy ta làm cái gì phía trước lệ vương phi nói qua phi người nhiều ước tiếng ngay quá lớn sẽ ngạnh đến cả giận Lão cửu lôi kéo quần áo, đánh thanh không lớn không nhỏ hắt gì, ồm ồm mà nói, đương đại phu đều thích làm người nghe kinh sợ. Người phải biết rằng, lệ vương phi đến bây giờ, nói mỗi một câu, không có một cái là sai. Lao cửu trong lòng đánh cái quá đăng, hay là, liền hắn bát ca đều cho rằng Lý Mẫn là thần tiên. Đi kêu mười một ra lên, nhìn canh giờ không sai biệt lắm. Chu cảnh đối bên cạnh quản gia phân phó, Chu Kỳ ở cách vách một gian xương phòng nằm, là một đêm đều không có ngủ. Nàng lăn qua lộ lại. Trong đầu mà không đi cái kia thân ảnh. Không biết từ khi nào bắt đầu, nàng đôi mắt, chỉ nhớ rõ đuổi theo hắn chuyển. Nàng biết hắn là ai, hộ quốc công đệ đệ, hộ quốc công phủ thuận vị đệ nhị hào người thừa kế. Đây là tương đương đáng sợ một sự kiện. Nàng tứ tỷ như vậy thích hắn ca ca, đã từng đau khổ cầu xin chính mình mẫu thân cùng hoàng đế, chính là đều không làm nên chuyện gì. Hoàng đế ra lệnh một tiếng, tứ công chúa gả cho một cái chính mình không thích nam nhân, từ đây, cùng hộ quốc công tình duyên bị đoạn sạch sẽ. Hoàng đế ý tứ thực hiện nhiên, công chúa của hoàng đế ai đều có thể gả, duy độc hộ quốc công phủ, tưởng đều đừng nghĩ. Vạn lịch ra cái này tâm tư, thật không phải chính mình nữ nhi có thể lý giải. Vì cái gì hộ quốc công phủ người không thể. Vạn lịch ra đây là mỗi lần nghĩ đến phía trước gả đến hiếu đức hoàng hậu nhà mẹ đẻ vị kia công chúa chuyện này, trong lòng sinh cây trâm. Gả đi ra ngoài nữ nhi giống như bắt đi ra ngoài thủy, không thể trông cậy vào như vậy nữ nhi sẽ báo đáp về nhà mẹ đẻ. Đặc biệt là trong lòng toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ nam nhân nữ nhi. Nếu là hắn an bài, đầu góc lý trí nữ nhi, đảm đương gián điệp gả cho hộ quốc công, không có quan hệ, chính là chỉ sợ hộ quốc công sẽ không đáp ứng như vậy hôn sự. Hơn nữa, hộ quốc công đều là thiên hạ tiếng lành đồn xa vô song Mỹ Nam, ít có nữ nhân có thể đối này không động tâm. Hắn làm theo không tin được hắn nữ nhi có thể đối hộ quốc công làm được quan trọng nhất không động tâm. Nữ nhân đều là bộ dáng này, hắn vạn lịch ra chính mình đều lừa gạt quá nhiều ít nữ nhân. có thể không biết nữ nhân thói hư tật xấu, nữ nhân trước sau lô thai nhất mềm nhất kinh không được nam nhân lời ngon tiếng ngọt. Hộ quốc công tay cầm trọng binh, cùng triều đình cùng hắn ngôi vị hoàng đế có phần đỉnh kháng lễ chi lực. Nếu chính mình đem nữ nhi đưa cho hộ quốc công phủ, tương đương tặng không. Đến lúc đó chính mình đến đau lòng. Vạn lịch gia sẽ không làm loại này lỗ vốn sinh ý. Đối này đó hoàng đế có khả năng suy tâm tư, chu kỳ nghe chính mình bắt ca nhất nhất thuật tới khi cũng không có nghe đi vào nhiều ít. Nàng trong đầu. Trước sau ở người kia ảnh trên người, ngộng hồi quanh quẩn, mặt không đi, liên tiếp. Nàng thích hắn, nàng mê luyến hắn, mỗi lần nhìn đến hắn, đều giống thất hồn dường như. Nữ tử tình đậu sơ khai tuổi tác vốn là so nam tử tiểu. Đương nàng đối hắn bắt đầu hái mộ thời điểm, hắn hồn nhiên không biết, chỉ đương nàng là cái triển người huynh đệ. Loại này hái mộ cảm giác, làm nàng tâm giống như thoát cương con ngựa hoang, càng thêm không thể văn hồi. Dựa vào hắn, ở hắn không biết thời điểm. Ở hoàng đế đều không có nhận thấy được nàng là nữ nhân thời điểm, nàng nghĩ nhiều như vậy cả đời dính hán Chỉ là đây là giấc mộng, một cái giống bọt biển giống nhau tùy thời thời khắc tan biến mộng. Nàng rõ ràng, nhưng là, vẫn là không muốn tỉnh lại. Loại này đau đớn cảm giác, không biết thiên hạ ai có thể hiểu. Có lẽ chỉ có hy khúc sướng khổ mệnh nguyên ương, có thể lý giải nàng tâm cảnh. Mộng, tại đây một khắc sắp rách nát. Nàng vươn nằm ngón tay, nhìn chính mình tay, kia chỉ nắm cung tay, đối với hắn khi. Có thể giống bình thường bắn tên giống nhau tràn ngập tin tưởng cùng không sợ, vung ra mũi tên huyền, làm mũi tên bắn vào thân thể hắn sao. Trước mắt tầm mắt biến mông lung lên, nàng không xác định, nàng không biết, nàng thực mở mịt. 11 ra, một ra, quản gia ở ngoài cửa nhẹ nhàng mạc ê đến canh giờ. Làm tiểu nhân phân phối nha hoàn đi vào giúp ngươi thay quần áo rửa mặt hảo sao. Chu kỳ thu hồi ngón tay, nói, ta chính mình tới, ngươi làm người đem đồ vật lấy vào nhà, cấp ra bày biện hảo. Mười một da có thói ở sạch, không thích bị người thấy chính mình thân mình. Những việc này, là rất nhiều người đều biết đến. Những cái đó bọn hạ nhân núi này tin tưởng không nghi ngờ, đem rửa mặt dùng chậu rửa mặt, mặt khăn, ống nổ, quần áo chờ chuẩn bị tốt. Tiếp theo, một đám nha hoàn đều rút khỏi đến bình phong bên ngoài, không dám ngẩng đầu hướng trong nhìn xung quanh. Chu kỳ chính mình rửa mặt, xúc miệng, cầm quần áo thay, tối hôm qua không có ngủ, lại là ra đầy người hãn, không biết vì hắn vẫn là vì chính mình ra hãn. chờ nàng chuẩn bị tốt đi đến bắt ca trong phủ phòng khách khi hai cái ca ca đều đã ngồi ở bãi mãn đồ ăn sáng bàn bát tiên biên chờ nàng thật lâu sau bộ dáng mười một đệ chẳng lẽ là kêu không tỉnh lão cửu cười tủm tỉm mà trêu chọc nàng tuổi con nhỏ cái nào không thích ngủ nướng chu kỳ có chút xấu hổ ho nhẹ hai tiếng nói không phải tối hôm qua già thân hãn cho nên thay đổi quần áo đã muộn chút thời gian ngươi như thế nào cùng lý nhi giống nhau ái ra mồ hôi lão cửu lời này vô tâm bởi vì ai đều biết chu lý huyết khí phương cương thả vận may động vì thế cả ngày ra mồ hôi nhưng đang nghe giả lỗ thai, cố tình ở cái này không nên thời điểm nhắc tới không hợp nghi người lão cửu tới này một câu trực tiếp làm trong phòng không khí toàn đông cứng chỉ thấy chu kỳ ngồi ở chỗ đó vẫn không nhúc ních sắc mặt cứng đờ lão cửu như là lòng coi ấy náy, uống nổi lên buồn trà thấy thế, thế chu cảnh chiêu xuống tay dẫn theo ấm trà lại đây cấp lão cửu chén trà thêm trà tú nữ Là một thân thanh ý hề Mỹ lệ giang nam tú nữ. Lao cửu ngẩng đầu, thấy là lần trước ở một chi hương mới vừa gặp qua tỷ bà nữ Lý Minh Ngọc, đôi mắt sửng sốt, há hốc mồm dường như. Chu cảnh đối với Lao cửu giống như phải chảy nước miếng bộ răng nhi, không cấm ho khan hai tiếng, Cửu đệ. Ai? Lao cửu bị kinh đến, theo tiếng. Tùy theo đôi mắt si ngốc mà nhìn Lý Minh Ngọc cho chính mình đổ nước cái tay kia. Nữ nhân mu bàn tay làn da bóng loáng như ngọc, từng con ngón tay tốt đẹp như là cái gì giống nhau. Không cách nào hình dung. Chu Kỳ giống nhau nhân hắn bộ dáng này mà bị đậu đến hết sức vui mừng, nói: "Cửu ca, ngươi như vậy xem nhân ra, nhân gia cho rằng ngươi muốn ăn nàng." Lao Cửu quay đầu lại, trừng mắt nhìn nàng đôi mắt, không nói lời nào, chỉ lo cầm lấy chiếc đũa kẹp trên bàn dao trộn. Lý Minh Ngọc tượng là cũng không biết chính mình vừa rồi bị hoàng tử nhìn chằm chằm cảnh tượng, cấp trên bàn mặt khác hai cái hoàng tử nhất nhất thêm xong nước trà, tiếp theo đối Chu Cảnh nói: "Bắt ra nếu là không có cái khác phân phó, dân nữ trước tiên lui hạ." chu cảnh phất phất tay lao cựu trong miệng nhai cảm lạnh đồ ăn nhỏ giọng hỏi Bác ca ngươi này có tính không là kim úc tàng kiều nhân ra biết ngươi đem lý minh ngọc cấp thu vào chính mình vương ra trong phủ sao đối này chu kỳ nhưng không tin chính mình chính trực bát ca sẽ làm loại sự tình này trừng mắt nhìn lao cựu cựu ca ngươi đem bát ca xem thành là người nào chu cảnh chậm gì gì văn ti không loạn gắp chỉ sủi cảo vào chính mình trong chén đối lao cựu nói nếu ngươi thích ta đêm nay thượng khiến cho nàng đến ngươi trong phủ đi Bác ca lão cửu bị hoảng sợ bộ dáng nhưng trong mắt viết lại không phải việc này trong lòng là rất tưởng chu kỳ lạnh lùng mà nhìn lão cửu cười lạnh một tiếng cửu ca nữ nhân đều là rắn rết ngươi tiểu tâm bị cắn ngươi lại không giống bát ca có bản lĩnh không có việc gì chu cảnh ôn thôn thôn mà cười lý minh ngọc kỳ thật đối cửu gia cũng thực huy mộ, tự lần trước sau khi trở về cùng bổn vương nói qua nói cửu gia là khó gặp chân tình hán tử lao cửu nghe được lời này lập tức vui vẻ hắc hắc hắc hắc hắc hắc vẫn luôn cười cười đến khỏe miệng đều cong thành hồ bính giống nhau chu kỳ cùng bọn họ hai cái đối chuyện này không hợp ý dứt khoát ăn chính mình ăn no mới có thể lên đường chờ đến bọn họ ba cái gia vương gia phủ chuẩn bị cưới ngựa thời điểm chu kỳ mới nhớ tới bát ca chúng ta đây là hướng nơi nào chạy theo lý thuyết hộ quốc công muốn chạy trốn đến bắc kiến đi khẳng định là đi phía bắc hướng phía bắc truy người là được chính là nói không chừng hoàng thượng sớm đã ở phía bắc bố trí hảo nơi nào luôn được với bọn họ đi xem náo nhiệt hộ quốc công đâu biết chính mình hướng bắt trốn hoàng đế khẳng định ở trên đường thiết trạm kiểm soát người một nhà thiếu hoàng đế người nhiều thời điểm tổng không thể đánh bựa. chính diện đối kháng không được vòng cái đường vòng tổng có thể đi bát ca phân tích qua phía đông khẳng định không phải hộ quốc công bí đạo không có khả năng tu đến phía đông đi phía đông là bến tàu có kênh đào chống đỡ lộ chỉ còn lại có phía tây Lao cửu nói chuyện thanh theo phòng, vào chu kỳ lô thai. Phía tây là hoàng gia bán tràng, cũng là hắn thích nhất địa phương, mỗi ngày buổi sáng tất nhiên đến phía tây đi lưu một lưu, trở thành hắn mỗi ngày phải làm công khóa. Nàng không biết có bao nhiêu thứ, đều là trộm dấu ở tây môn khẩu chờ hắn cưới ngựa lại đây. Chu kỳ mỹ mắt nhảy nhảy dự. Nàng không nghĩ gặp được hắn, lại là luôn muốn hy vọng gặp gỡ hắn. Bọn họ một hàng đến tây môn thời điểm, thiên chưa toàn lượng, cùng bọn họ phỏng đoán giống nhau. Đế Đốc Phủ ở biết hộ quốc công khả năng đều đảo tẩu về sau, không hề thiết cấm một lệnh, tới rồi thời gian bình thường mở ra cửa thành. Chờ ra vào cửa thành ba cánh, sớm tại cửa thành xếp hàng chờ, cũng không biết tối hôm qua thượng dị thường. Chu cảnh bọn họ nếp nhăn mày, phức tạp ánh mắt nhìn này đó không biết gì ba cánh, không cần xếp hàng kiểm tra, trực tiếp xuyên qua cửa thành ra kinh sư. Hoàng gia ban tràng, bình thường không có chủ tử tới thời điểm, chỉ có một lao binh, canh giữ ở cửa ngáp, dù sao. bên trong căn bản không có bất luận cái gì đáng giá đồ vật sẽ không có người tới trộm chỉ cần bang chủ tử bảo vệ tốt môn không cho tiểu hài tử tiến bên trong chơi đùa bán tràng hướng đông là thấp bé đổi núi mảnh đất những cái đó phập phồng núi non đều không cao lại qua đi phía đông bắc hướng là bình nguyên có một cái lòng chảo là đông tây phương hướng hướng đi kéo dài tới rồi kinh thái sơn bởi vì thời tiết chợt lanh còn ấm sáng sớm dễ dàng sương mù bay nồng đậm sương trắng như là chướng mắt một tầng bạch võng Che trời lấp đất mà chiếu vào đồi núi hòa bình nguyên. Người ngẩng đầu là nhìn không thấy đồi núi đỉnh núi, chỉ thấy bao quanh xương trắng giống như tiên khí ở đồi núi bên hông quay trung quanh, như là chém tới đồi núi đầu. Người cúi đầu lại là liền dưới chân bước chân đều nhìn không thấy, một đôi chân đều giống như dạo bước tiến lên màu trắng vũng bùn, một không cẩn thận bước vào bẫy dập là dễ như trở bàn tay sự. Một con màu xám con thỏ từ lùn cây chạy ra, ở ý đồ xuyên qua sương mù dậy đặc tìm kiếm chính mình về nhà lộ khi. không cẩn thận đụng phải một cây cây cột. Ngẩng đầu thấy rõ ràng là mã chân, con thỏ kinh hoàng thất thố mới vừa quay đầu muốn chạy, bị người một phen méo gáy uy hiếp, thúc thủ chịu chói. Nhị thiếu ra, là con thỏ, Phi phì. phì. Thị vệ A Kim liệt khai sáng lấp lánh hàm răng, hình như là đối con thỏ lưu nổi lên nước miếng giường như nói. Ngồi ở yên ngựa thượng thiếu niên, lạnh băng mặc đồng ở đảo qua con thỏ kia sắc thật phì lưu du thân hình khi, chưng môi phun ra một tiếng, "Thả." A Kim nhìn ra chính mình tiểu chủ tử tâm tình không tốt. chạy nhanh đem con thỏ thả không dám moi tim tư đầu chủ tử chơi bọn họ một đội người mặt sau truyền đến tiếng vó ngựa mọi người lập tức dựa theo bố chi phân tán mở ra tàng tiến trong rừng cây mặt chỉ chờ kia thất đơn thương độc mã chạy tới màu nâu mã tiến vào bọn họ tầm mắt khi a kim dẫn đầu từ thụ nha tử thượng nhảy xuống tới tờ phúc Yến. Dục ngựa đuổi theo người đúng là phúc Yến. nhìn đến là đại ca người bên cạnh chu lý từ xương mủ dày đặc trung hiện thân gỡ xuống cái ở trên đỉnh đầu đấu lạc hỏi Ta đại ca đâu? Phục kiến tử trên lưng ngựa xoay người xuống dưới lúc sau, lao đem hãn, nói, vương gia nói, làm nô tải tới truy nhị thiếu gia, Hết thể dựa theo kế hoạch tiến hành. Nói như vậy, hắn ca cũng đi rồi. Chu Lý khỏe miệng cong lên một mạt quỷ dị độ cung, hảo. Còn lại người nhìn hắn cái này biểu tình, chỉ cảm thấy hắn kia trương từ tối hôm qua thượng vẫn luôn lạnh như băng cứng đờ giống như nham thạch mặt, đột nhiên nứt ra rồi điều phùng. Này khối băng khai khẽ hở. chảy ra chính là một cổ nồng hậu thị huyết hương vị người khác là không biết hắn chu lý chờ đợi ngày này đợi thật lâu có biết hay không vì cái gì lịch đại hoàng đế đều như vậy sợ hái hộ quốc công bởi vì chu thị huynh đệ thật là lưu dân giặc cỏ lập nghiệp chu thị người máu bên trong chảy xuôi phương bắc dã man người huyết tấn công kinh sư lập thủ đô lập quốc trở thành đại minh vương triều hoàng đế về sau trở thành hoàng đế chu thị huynh cùng trung nguyên máu hỗn hợp nên thú giang nam nữ tử làm vợ làm thiếp Gen dần dần trộn lẫn đi vào mềm mại máu gen. chính là trở thành hộ quốc công chu thị đệ không phải hộ quốc công tổ huấn là tuyệt không quên chu thị căn bản bọn họ cắm rễ bắc kiến dừng chân bắc kiến cùng bắc kiến rộng lớn băng thiên tuyết địa có máu mủ tình thâm thâm hậu tình cảm hộ quốc công máu vĩnh viễn lưu đều là phương bắc dã man người máu chu lý từ nhỏ sinh dưỡng ở kinh sư nghe Trung nguyên nhân nói nhiều nhất một câu đối với bọn họ hộ quốc công sau lưng nói nhiều nhất một câu đơn giản là dã man người Đối này, Vưu thị canh cánh trong lòng, luôn muốn như thế nào dung hợp đi vào trung nguyên. Hán Chu lý lại không phải. Nay đó yếu đuối trung nguyên nam nữ, một phương diện cười nhạo bọn họ hộ quốc công là dã man người, một phương diện lại chỉ có thể yếu đối đến tìm kiếm bọn họ hộ quốc công bảo hộ bọn họ quốc thổ, hơn nữa, nói cái gì lời nói, đều chỉ dám cóng bọn họ hộ quốc công nói. Một đám buồn cười đến cực điểm người nhu nhược. Hán Chu lý đã sớm không thể nhịn được nữa. Nhi thiếu gia, phụ trách canh gác một người thị vệ, hay sau đó đi vào Chu Lý trước mặt, nhỏ giọng hội báo, như nhị thiếu ra dự đoán, bọn họ tiến vào cánh rừng. Phục Yến ở bên nghe thấy, chấn động. Hay là Chu Lý là cố ý ở chỗ này đám người, khó trách hắn truy lại đây khi dùng thời gian không dài. Vốn tưởng rằng Chu Lý đội ngũ bởi vì thời tiết không tốt đi chậm một chút. Khoe mắt đảo qua Phục Yến trên mặt kia mặt kinh ngạc, Chu Lý lạnh lùng mà nói, ta dù sao cũng phải giúp đại ca đại tẩu thu thập một bộ phận, miễn cho này đó lì lợm la liếm. thật cho rằng hộ quốc công đều là nhất bang chỉ biết chạy người nhu nhược phúc kiến tự hồ tại đây một khắc có thể lý giải vì cái gì chính mình chủ tử muốn cho hắn tới truy nhị thiếu nhị thiếu ra năng lực là có dũng khí cùng tự tin đều cũng là bạo lều duy nhất liền sợ làm việc lô mãng một ít bất quá chính mình chủ tử có công đạo không cần dễ dàng đi quấy dày chu lý kế hoạch về sau chu lý giống nhau muốn mang binh đánh giặc hiện giờ vừa vặn là rèn luyện người cơ hội phúc kiến nhớ rõ Ở Chu Lệ là Chu Lý tuổi này thời điểm, đã ở tiền tuyến đi theo phụ thân đấu tranh anh dũng. Một sĩ binh, một cái tướng sĩ, không có chân chính trải qua huyết lễ rửa tội, vĩnh viễn chỉ biết dừng lại trên giấy nói binh. Dù vậy, phụ kiến đối với giờ phút này Chu Lý trên mặt biểu lộ kia cổ lánh khốc biểu tình, vẫn là thật sâu cả kinh, hộ quốc công phủ chủ tử, tất cả đều là một cái dạng. Chu Lý xoay người, trên người khoác kia thân màu trắng áo khoác, tựa như này trên mặt đất trong rừng tràn ngập xương trắng, đem hắn toàn thân bao vây sẽ không nhi hắn cả người hoàn toàn đi vào tiên khí lượn lờ xương trắng bên trong ra tới truy săn đảo phạm chu kỳ đoàn người xuyên qua tây môn bắn tràng về sau thấy phía trước lộ tất cả đều là sương ngủ, không khỏi ngẩn ngơ loại tình huống này nhưng thật ra ra ngoài bọn họ dự kiến liền đa mưu túc trí chu cảnh duỗi tay kéo lại dây cương dưới tòa vó ngựa có vẻ ở xương trắng trước mặt do dự như thế nào sẽ là sương ngủ? lao cửu kinh ngạc mạc ê Chu cảnh đống nhiên nhớ lại Lý Mẫn phía trước giống như ở nơi nào nói qua nói, cái này mùa, thời tiết biến động nhiều, nếu là tuyết không có tới, sương mù ngược lại sẽ đến. Không biết đoán trước đến sương mù sẽ đến người là ai? Là nàng, vẫn là hộ quốc công nhu sĩ? Không, chỉ sợ hộ quốc công nhu sĩ đều không có cái này sách lược, có thể chính xác đoán trước đến sáng nay sẽ sương mù bay. Kỳ thật bên này sương mù bay, không phải một ngày hai ngày sự, nhưng là, người bình thường, tới rồi bắn chàng chơi chơi về sau. Đi bộ đi trở về, nào biết đâu rằng, lại quá đoạn khoảng cách về sau hoàn cảnh, hoàn toàn là một chuyện khác. Chu Lý thường xuyên tới bên này chơi, đôi khi đâu xa chút, lại là biết nơi này là thường xuyên sương mù bay. Sau lại cùng chính mình đại tẩu nói qua, Lý Mẫn cho hắn phân tích, nơi này, bởi vì địa thế thấp, bốn phía dây núi vần quanh, hơi ẩm trọng thời điểm, máy sưởi lưu toàn hoa ở chỗ này tới, dễ dàng sương mù bay. Ở ngay lúc này, không thể không bội phục chính mình tổ tiên giàu có thấy xa cùng cao minh. Biết cái này địa phương có như vậy độc đáo địa lý hoàn cảnh, kết quả đem bí đạo xuất khẩu tu ở nơi này. Hoàng đế không thể không nói dự tính không đến, rốt cuộc hoàng gia bắn chàng đều đặt ở nơi này, khó tránh khỏi trở thành một cái giám thị gắt nơi. Chính là, hộ quốc công càng cao minh ở, đem bí đạo khẩu tu so hoàng đế dự tính xa hơn một ít. Nay phiến Bình Nguyên lại qua đi, bởi vì là yến môn quan, hoàng đế cũng liền nghĩ, chẳng sợ hộ quốc công thật sự từ Tây môn tu bí đạo chạy ra đi, ở yến môn đóng lại quan sát Bình Nguyên động tĩnh. là dễ dàng nhất bất quá. Vấn đề ở chỗ, nếu sang sương khởi, vốn dĩ tầm nhìn mở mang địa phương, đột nhiên nổi lên một mảnh sương mù dày đặc, chỉ sợ động tĩnh gì đều nhìn không thấy. Chu Cảnh bọn họ ở sương mù dày đặc bốn mạn đồi núi phụ cận dừng bước thời điểm, tao ngộ tới rồi một đội phụng mệnh tiến đến tìm tỏi quan binh. Bát ra, mang đội tiến đến quan quân, thấy hoàng tử ở chỗ này cũng là lắp bắp kinh hãi, ngay sau đó nhảy xuống ngựa hướng Bát ra ôm quyền. Các ngươi là cái nào bộ đội? Chu Cảnh hỏi. Hồi bắt ra, mặt tướng là đông sưởng. Chu Cảnh liếc mắt một cái vọng qua đi, bởi vì vừa rồi ở sương mù dày đặc xem không rõ ràng lắm đối phương ăn mặc, chỉ chờ đối phương lại đi gần vài bước, mau đến hắn đầu ngựa phía trước thời điểm, mới vừa rồi thấy rõ đối phương trên người xuyên cẩm y hề vệ phục sức. Ở hắn bên người lão cửu cùng 11, đều là trong lòng cả kinh, hoàng đế đem chính mình người đều phái ra. Tiến môn con người, nói là bên này sương mù bay, cho nên công công làm mặt tướng dẫn người lại đây nhìn xem con lại nói. quan quân cũng không nhiều ngôn, nói vậy bát ra xuất hiện ở chỗ này, nhất định là biết bọn họ vì sự tình gì mà đến. Sương mù hôi hổi, bổn vương chỉ sợ, lúc này đi vào, sợ là mất nhiều hơn được, không bằng chờ sương mù tiêu tán khai đi, lại nói. Chu cảnh tinh tế mà suy xét. Đông sử người, nghiễm nhiên không đồng ý, nói, công công biết có sương mù, mới phái mà tướng mang binh lại đây, vì đúng là chế tạo suất động tĩnh. Sợ yến môn quan người thấy không rõ lắm. Chu kỳ sắc mặt bỗng nhiên một túc. Hoàng đế là muốn đem những người này đương nhị, dẫn xả xuất động. Chu cảnh cẩn thận, tiếp tục khuyên đủ, phía trước lộ, cái gì đều thấy không rõ, chỉ sợ không có gặp gỡ người, đều trước ném tới nơi nào. Mặt tướng sẽ không làm bắt ra, cửu ra, mười một ra đi vào mạo hiểm. Còn thỉnh bắt ra, cửu ra, mười một ra tại đây chờ, từ mặt tướng dẫn người đi vào liền có thể. Nói xong lời này, kia quan quân liền ôm quyền, xoay người rời đi. Sẽ không nhi, tiếng vó ngựa từ chu kỳ bọn họ bên người trải qua. Một đường tiến vào phía trước xương mù dày đặc mảnh đất, bước đầu nghe tới, ít nhất có thượng trăm con ngựa quy mô. Dựa theo kinh sư quy định, hộ quốc công vào kinh sư nói, cũng không thể mang chính mình bộ đội chú kinh, cho nên, hộ tống xong hộ quốc công về sau, hộ quốc công bộ đội đều là hồi chính mình nơi dừng chân đi. Hộ quốc công ở kinh sư sở có được đội thân vệ, hẳn là không nhiều lắm. Nếu hơn nữa một ít hộ quốc công phủ lão nhược bà mẹ và trẻ em yêu cầu bảo hộ, chỉ sợ, hộ quốc công có mấy trăm người đội thân vệ. Đều khó có thể bảo hộ này mọi người. Đông xưởng bên này phái ra một trăm danh tinh binh, kỳ thật đủ để cùng hộ quốc công đội ngũ tao ngộ thời điểm liều mạng. Nhưng là, không biết vì cái gì, nghe này đó hoàng đế tinh binh trải qua chính mình bên người khi, Chu Kỳ trong lòng cũng không kiên định. Bác ca! Đợi ước một khắc, Chu Kỳ bỗng nhiên nói, ta muốn cùng bọn họ đi vào. Ai? Lao cửu kinh ngạc một tiếng. Khẩn tiếp, không đợi Chu Cảnh đáp lời. chu kỳ kia thất màu nâu mã đột nhiên từ bọn họ trung gian cấp sách mà qua vọt vào đi phía trước bị sương mù dày đặc đoàn vòng rừng rậm mười một đệ lão cửu không dám kêu lơ tiếng sợ bị địch nhân nghe thấy thấp thấp mà sẽ mở giọng nói hô hạ nhìn thấy mười một cũng không quay đầu lại cái kia nôn nóng bắt lấy hắn ngũ tạng lục phủ đồng thời gian chu kỳ kia chỉ bắt lấy roi ngựa tay dương lên hung hăng mà vừa kéo mã chân phía trước sương mù giống như nàng ở chợ gặp qua quỷ quái chuyện xưa như là tùy thời toát ra cái quỷ hồn tới nàng ngực bùn bùn thẳng nhảy không biết như vậy cưỡi ngựa lang thang không có mục tiêu mà đi phía trước vọt bao lâu một cây cành cây bỗng nhiên hoành ra ở nàng trước mặt né tránh không kịp là lúc nàng dứt khoát từ trên lưng ngựa lăn xuống dưới chính mình mã lập tức đi phía trước hướng như là nhất thời bị sương mù che lại đôi mắt đều đã quên nàng cái này chủ tử chu kỳ tay không cần nghĩ ngợi mà sờ đến chính mình trên lưng con cung ở hiện tại khả năng chỉ có cung cùng mũi tên có thể cho nàng bùn tim đập biến thong thả một ít bốn phương tám hướng đều là màu trắng cái gì đều thấy không rõ nàng chỉ có thể vớt mặt đất đi phía trước phủ phục đi đến nửa đường đột nhiên sờ đến một kiện đồ vật sờ sờ như là quần áo đẩy ra trước mắt sương mù trận mắt thấy rõ ràng về sau phát hiện là người mặc cẩm y để vệ phục sức một sĩ si binh cái này binh lính đã là đã chết khoe miệng đổ máu một mũi tên cắm ở binh lính ở giữa tâm đoa khẩu thượng có thể thấy được là một mũi tên mất mạng chu kỳ thật sâu mà hút khẩu khí Lại hướng tả hữu vừa thấy, kiến giải thượng ít nhất ở nàng bất động tầm nhìn trong phạm vi, có năm cụ trở lên cẩm y hề vệ thi thể. Phía trước, đột nhiên truyền đến một trận đao kiếm đánh nhau thanh âm. Đột nhiên, một phen tên bắn lén tức quá gió lạnh, như là bắt được thân ảnh của nàng, hướng nàng đầu mà đến. Chu kỳ sau này quay cuồng một cái hoảng nhiên lào đảo, mới tránh được này nói mũi tên. Kết quả này nói mũi tên cũng không phải nhắm ngay nàng, chỉ nghe một tiếng không tiếng động tiêu rên, theo nàng mặt sau vài thước xa địa phương Có người theo tiếng ngã xuống đất. Chu kỳ đối này tựa hồ không cần chứng thực, đều biết chết chính là cẩm ý để vệ người. Như vậy mũi tên khí, không phải người bình thường có thể có. Chu kỳ nhớ rõ, chỉ có hắn có được như vậy đáng sợ mũi tên khí. Hắn ở gần đây. Ngực chỗ nào đó đột nhiên bị cái gì bắt được bộ dáng. Chu kỳ cảm giác tâm như đao cắt giống nhau. Hắn ở gần đây, nếu gặp vợ nàng phải làm sao bây giờ? 11 ra, mười một ra. Hai tiếng rồn dập tiếng gạo. Đến từ chính vừa rồi xuất đội nghĩa vô phản cố vọt vào xương mù dày đặc quan quân Chu Kỳ quay đầu lại thời điểm Chỉ thấy cái kia quan quân đỗng nhiên hướng nàng đánh tới Đem nàng lập tức ấn ngã xuống đất Chật lại một đạo mũi tên lại đây Trực tiếp bắn chúng quan quân phát che ở nàng trước mặt cái kia cánh tay Nhiệt năng máu tươi Thường viên tròn vo rừng ở nàng trên chán Kia quan quân ở nàng trên đầu thở gấp đại khí Sắc mặt giống giấy giống nhau bạch Nói đi mau Mười mở ra chúng ta chúng mai phủ Bọn họ là tới bắt đào phạm. Nào biết những cái đó đào phạm cư nhiên không phải nghĩ bỏ trốn mất dạng, là ở chỗ này bày ra thiên la địa vong đang đợi bọn họ chui đầu vô lưới. Thật đáng sợ người, địch quân quan quân cái loại này gan dạ sáng suốt, không phải bọn họ có thể dự tính đến. Đây là, hộ quốc công lệnh địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật lực lượng sao. Chu kỳ mở to đôi mắt, chưa kịp vươn tay sờ một phen chính mình cái chắn huyết. Cái kia quan quân bỗng nhiên như là dùng hết sức lực đem nàng đẩy. Chu kỳ bị quăng có vài thước rất xa, trọng quăng ngã ở bùn đất. Ngần đầu, nhìn thấy một chương lưới đánh cá bao lại cái kia quan quân thân thể, tiếp theo, ở cái kia quan quân bị điếu lên. Chu kỳ cầm trong tay cung, sờ đến mũi tên, nhắm chuẩn lưới đánh cá thượng buộc chặt dây thừng, một mũi tên đi ra ngoài, bang, dây thừng theo tiếng bị tức thành hai nửa. Quan quân rơi thẳng trên mặt đất, chạy nhanh ăn mặc lưới đánh cá hướng bên cạnh trốn. Nhưng chính bởi vì như vậy, nàng bại lộ chính mình. Chu kỳ chỉ cảm thấy, cây cối, Từng đôi u lanh trong mắt, như là phương Bắc lang giống nhau, khoa ở tại trên người nàng. Nàng trong cổ họng như là bị cái gì cứng lại, nàng muốn kêu, lên tiếng kêu to. Lý nhi, ta biết ngươi ở chỗ này. Ngươi ra tới. Nhị thiếu. Phục tiến tay, ấn ở thiếu niên trên đầu vai, cái chán toát ra một tầng mồ hôi nóng. Chu lý cầm trong tay ngọc cung, đối với cái kia ngồi ở trên cỏ, người mặc hoàng tử phục sức tuyệt mị thiếu niên. Không, không phải thiếu niên, là thiếu nữ. Nhị thiếu. phúc kiến ngực nhảy một chút mắt thấy chính mình da nhị thiếu là đùa thật giọng trong mắt bởi vậy thiếu chút nữa cháy đó là mười một da ta biết nàng trước nay chính là hộ quốc công phủ địch nhân trước nay chính là chu lý thanh âm giống như không có độ ấm băng thạch như vậy lãnh gió lạnh đến xương, giống như đỉnh băng thượng chưa bao giờ từng hòa tan quá kia khối băng phúc kiến nghe hắn thanh âm này sửng sốt ở không có lấy lại tinh thần tìm được lời nói khi đột nhiên thấy chu lý trong tay huyền bỗng nhiên buông lỏng kia mũi tên phá khai rồi sương mù dày đặc gió lạnh, là chính triều thiếu nữ tâm và khẩu. Sương mù trở ngại chu kỳ tầm mắt, vốn dĩ, này đối với nàng tới nói, đối địch nhân tới nói, đều là giống nhau bất lợi. Nàng có thể như vậy che giấu chính mình, làm địch nhân thấy không rõ chính mình phương vị. Chính là, nàng vừa rồi liều mạng tiêu tiêu tên của hắn. Kết quả, đương này một mũi tên bắn lại đây thời điểm, nàng không hề phát hiện, thẳng đến kia chi lạnh bằng mũi tên thốc. lấy thiên quân vạn mã trạng thái bỗng nhiên và chạm tới rồi nàng trước ngực mười một đệ Dục ngựa mau chóng đuổi lại đây lão cửu chính mắt thấy tới rồi nàng trung mũi tên ngưỡng mặt ngã xuống cảnh tượng đôi mắt toàn thẳng từ trên lưng ngựa lăn xuống tới lão cửu ở trên cỏ lộc cộc lộc cộc quay cuồng vì chính là lẫn lộn địch nhân tầm mắt ở lăn đến 11 bên người thời điểm vẫn không núc đích vươn ngón tay run rẩy mà sờ soạng nàng cổ có có nhịp đập. tồn tại lão cửu manh nuốt khẩu đại khí máng không lương tâm Bị cầu an tâm nam nhân, Lý Nhi, ngươi sẽ không sợ hối hận. Đối phương thanh âm, xuyên qua sương mù dày đặc, tới rồi lỗ thai. Chu Lý Mẩy nhân lại, không chết. Chu Kỳ đôi mắt nhìn bầu trời, không có trời xanh, chỉ có nồng đậm sương mù, vừa rồi kia một mũi tên bắn tới nàng trên ngực khi, nàng liền biết, là hắn bắn, hắn bắn. Hắn sao lại có thể làm như vậy? Là bởi vì hắn đem nàng đương địch nhân sao? Nàng căn bản không phải vì tới bắt hắn, là vì giúp hắn trốn. Hốc mắt như là có cái gì lan lộn, không phải thương tâm hắn bắn nàng này một mũi tên, là nàng vì chính mình yếu đuối khóc lóc thảm thiết. Nàng không nên kêu hắn tên, không nên do dự, là nên giành trước đem một mũi tên bắn tới ngực hắn thượng. Kết quả đều bị nàng bắt ca đoán chúng không phải sao. Nàng bắt ca biết nàng yếu đuối muốn mệnh, cho nàng mặc vào che ngực ngân giáp, mới cứu nàng này mạng chó. Nhị thiếu. Phục Yến bỗng nhiên đem như là phát ngốc Chu Lý Tú một phen, đi, bắt ra một tới. Nàng như thế nào không có chết. Chu Lý khẽ nhúc nít môi, như là phát ra như vậy nghi vấn. Phục Yến đành phải dán ở bên thai hắn nói, có thể là nàng bên trong xuyên ngân giáp. Vừa dứt lời, xôn xao, một đạo núi tên phòng, sắc bén mà xuyên qua rừng tây, nên diện hướng về phía Chu Lý bề mặt mà đến. Chu Kỳ trong nháy mắt che lại ngực từ trên mặt đất ngồi dậy, tê ơ, ca. Phục Yến bắt lấy Chu Lý áo choàng, trong nháy mắt cùng Chu Lý một khối từ che giấu thụ nha mặt trên nhảy rơi xuống đi. dưới tàng cây dừng lại kia con ngựa trắng hứng lấy trụ bọn họ hai người trọng lượng mắt thấy tới tay đảo phạm là muốn bỏ chạy chu cảnh cấp quất ngựa chân lúc này một thanh âm ngạnh sinh sinh mà cắm ở hắn trước ngựa phương bát ca chu cảnh nắm chặt dây cương mới miễn cưỡng thít chặt vó ngựa không có thương tổn cập đến trước mắt người ngồi ở trên lưng ngựa chu cảnh nhăn chặt mày nhìn đứng ở chính mình trước mặt người mười một đệ chu kỳ nói làm ta đuổi theo hắn chu cảnh như vậy than một tiếng đôi mắt đảo qua nàng trước ngực bị đâm xuyên qua một cái động lớn ngân giáp bắt ca cái này quần áo chỉ có thể bảo ngươi một lần không thể bảo ngươi lần thứ hai không quan hệ lần này ta tuyệt đối sẽ không đối hắn thủ hạ lưu tình lao cựu đứng lên đáp trụ nàng đầu vai nói ngươi còn không hiểu sao mười một đệ vừa rồi kia mũi tên ngươi bắt ca cũng không có bắn trúng hắn chu kỳ sửng sốt một chút lấy nàng bắt ca tải bắn cung nàng biết chu lý tải bắn cung rất lợi hại chính là Người khác cũng không biết, nàng bát ca tải bắn cung mới là đỉnh cao, nhất lưu. Lấy nàng bát ca tải bắn cung, kỳ thật thật muốn lấy tánh mạng của hắn, thật không khó. xương trắng trung, chu cảnh ngồi trên lưng ngựa kia cao quý mặt nghiêng, càng thêm có vẻ cao thâm khó đoán. Ngươi đừng tưởng rằng, chỉ có ngươi đối hắn tình nghĩa khó đoạn, ngươi bát ca đây là thiếu nhân gia nhân tình đến còn. Chỉ tiếp, Lao cửu ở nàng bên thai tiếp tục không có kết thúc nói. Chu kỳ trong nội tâm cả kinh. Giống như mới hiểu được vì cái gì chu cảnh một hai phải tự mình mang nàng đuổi tới nơi này tới. Lao cửu trong miệng nói nhân tình, đương nhiên là chỉ phía trước bắt ra chính miệng đối Lý Mận hứa hẹn quá nhân tình. Hắn bắt ra, nhưng tuyệt đối không phải phó trọng bình cái loại này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Bắt ca đến bên này, khẳng định có hoàng đế người cấp hoàng đế báo tin. Hoàng đế mới phái người thượng bên này. Đợi chút, chúng ta muốn ở chỗ này ngốc lâu một ít, như vậy, bên ngoài người. đều thấy không rõ lắm nơi này đã xảy ra động tĩnh gì. Có thể cho bọn hắn kéo dài một ít chạy trốn thời gian, đáng tiếc lệ vương phi giống như không có đi con đường này, chỉ có tiểu lý vương ra đi rồi con đường này. Hộ quốc công phủ người, quả nhiên là đã sớm kế hoạch hảo, cái kia gọi là công tôn mưu sĩ, nghe nói cũng là đủ trí vượt qua gia cát. Bắt ra có tâm lung lạc này cũng không có thể lung lạc tới, đáng tiếc, đáng tiếc. Lao cửu liền than vài câu đáng tiếc khi. những cái đó ở vừa rồi cùng hộ quốc công phủ chiến đấu chung không có chết cẩm y địa vệ đều bị bắt ra người nhất nhất cấp bắt lại đây mỗi một cái đều bị đương trường rót rượu độc. thấy cái kia bị chính mình cứu tới quan quân giống nhau khó thoát liều mạng thời điểm chu kỳ bỗng nhiên là đầu toàn rõ ràng sáng ời nàng cung nàng bắt ca làm như vậy đem hoàng đế người đều giết chính là trả hết đối phương nhân tình về sau tái ngộ đến thời điểm có thể không chút nào thua thiệt mà chính diện giao phong chính là vì cái gì Đón kia thổi tan xương mù dày đặc phong, nàng hốc mắt lại lần nữa có lăn lộn cảm giác. Lao cửu đỡ mười một đệ đến ngươi trong phủ trước trôn mấy ngày. Chu cảnh nói. Bác ca, ngươi đâu? Lao cửu hỏi. Ta ở chỗ này nhìn xem, dù sao cũng phải cấp hoàng thượng một công đạo, người là chết như thế nào. Hơn nữa chúng ta đến nơi đây lúc sau, đều đã xảy ra chuyện gì. Người phóng chạy không có quan hệ, có điểm đồ vật cấp hoàng thượng xem, mới là quan trọng. Chu kỳ nghe được lời này. trong lòng đống nhiên cả kinh quay đầu lại chỉ thấy chu cảnh từ thụ nha phía dưới bùn đất bên trong nhặt lên một quyển đồ vật nguyên lai là bản đồ nang bắc ca không phải lấy chu lý mệnh tới bán nhưng là bán rất chu lý trên người mang theo bản đồ này tuyệt đối có thể làm hoàng đế đại duyệt kinh sư phía đông bến tàu bởi vì kênh đảo mỗi đến mùa đông tất là kết băng sớm tại một tháng trước trên cơ bản kết băng mặt sông không ngừng không thể thông thuyền người đều có thể ở mặt băng thượng đi lại mà không hề phát tổn hại Không có người cho rằng, hộ quốc công sẽ từ phía đông trốn, đều là bởi vì này kênh đảo. Hộ quốc công sẽ từ phía tây trốn hoặc là phía bắt trốn kỳ ngộ biến thành lớn nhất. Trên thực tế đâu? Là hộ quốc công phủ người, từ bốn phương tám hướng, bốn cái phương hướng, đều có người chạy thoát. Chu lý là từ tây môn bí đạo chạy đi. Từ cửa nam đào vong, đúng là hộ quốc công phủ đám kia láo nhược bệnh tản tổ hợp. Hay không còn nhớ rõ tối hôm qua, phó trọng bình phong trốn kia đội xe ngựa. Mã gia phụ tử thậm chí đuổi theo một đoạn đường chặn lại, đều không có phát hiện khác thường. Nhưng là, trên thực tế kia đội cái gọi là về quê Giang Hoài làm buôn bán xe ngựa đội người, tất cả đều là hộ quốc công phủ đám gia phó. Cái kia mang nỉ mũ trung niên nam tử, là hộ quốc công phủ kho hàng quản gia. Bởi vì thường xuyên ở hộ quốc công phủ hậu viễn ốc, cực nhỏ có người gặp qua người này. Mã gia phụ tử, đều chưa từng có đi qua hộ quốc công phủ, càng là nhận không ra những người này, chỉ tưởng bình thường dân chúng. Quá bình thường bất quá, làm đám ra phó ngụy trang thành bình thường thương đội, không có trang bị hộ quốc công phủ thị vệ, xem tác nguy hiểm, kỳ thật là bắt được bên ngoài người nghĩ lầm hộ quốc công phủ người tất cả đều là võ tướng ảo giác, này đó ra phó nếu đều không biết võ công, nếu tùy tiện như vậy đại bộ đội mà đi theo hộ quốc công trực tiếp đào vong Bắc kiến, tính nguy hiểm ngược lại lớn hơn nữa, không bằng làm cho bọn họ tới trước phía nam trốn một thời gian, chờ thời tiết chuyển hảo, năm sau lại đem bọn họ tiếp trở về, không chung. Giang xuống một con lông xanh vẹn, nhẹ nhàng dừng ở một cái đầu đội đấu lạp nữ tử ngón tay thượng. Vẹn ở nữ tử bên thai dặn dò không biết cái gì, nữ tử nghe xong vẹn nói, khỏe miệng cong cong. Đại thiếu nãi nãi. Niệm hạ đứng ở nữ tử bên người lo lắng hỏi. Làm mạnh kỳ chủ lại đây một chút. Một bốn bốn thu thập phản đồ. Gió lạnh phân phật, kinh sư cửa đông, được xưng là lương môn, than đá môn trở, bởi vì hạ giang nam kinh đảo lưu thông nơi này, thuyền hàng tới bến tàu lương. than đá chờ hàng hóa trang lên xe ngựa về sau từ cửa đông nhập cửa đông bởi vậy lại bị gọi là van ống nước phải biết rằng kinh sư quan to quý tộc sử dụng thủy đều là từ cửa đông dẫn vào nước sông cung cấp tới rồi mùa đông kinh đào kết băng vào thành cung cấp thủy đạo giống nhau kết băng tối hôm qua các cửa thành ở đề đốc phủ ra mệnh lệnh đại môn nhắm chặt nghe nói là liền xe chở phân đều không có biện pháp trải qua ở ngay lúc này ai có thể nghĩ đến có người thông qua kết băng thủy đạo trộm chuồn ra cửa thành đương nhiên ở ý đồ thông qua thủy đạo kế hoạch chạy trốn lộ tuyến phía trước hộ quốc công khẳng định là muốn mang theo người ba lần bốn lượt thực địa khảo sát một chút bởi vì hộ quốc công cùng ngưu sĩ đều cho rằng như vậy một cái xuất kỳ bất ý chạy trốn lộ tuyến có cửa nam chạy ra thương đội làm dẫn có tây môn bí đạo trốn đi người làm nhị mặc kệ nói như thế nào đương hoàng đế chú ý tới có người sẽ từ cửa đông thủy đạo chạy đi khi khẳng định là đã muộn xác thật như thế đương hộ quốc công nhị thiếu tùy thân mang theo bản đồ không cẩn thận chúng địch quân quỷ kế bị địch nhân bắt được trong tay hiện ra cấp hoàng đế xem trên bản đồ rõ ràng tiêu chí cửa đông thủy đạo phương vị khiến cho hoàng đế chú ý đông thành binh lính đuổi tới nước sông thông qua tường thành địa phương trải qua một phen cẩn thận kiểm tra lúc sau đến bây giờ cũng không dám trăm phần trăm xác định tối hôm qua có người từ nơi này chạy thoát vạn lịch ra đem đoạt được bản đồ nặng nề mà ấn đánh vào bàn trên bàn đối tới phục mệnh kia vài vị khâm sai đại thần nói không cần tối lại người là từ cửa đông đi rồi hoàng đế dùng người này ý vị thâm trường tưởng cái kia bát ra phía trước mang theo nhặt được bản đồ trở lại ngọc Thanh cung nói cho hoàng đế tây môn khả năng phát sinh hết thẻ khi hoàng đế nghe nói lao bát khẩu thuật trải qua lại cũng không có trực tiếp tuôn ra như vậy một câu vạn lịch ra đây là vừa nghe lập tức ý thức được chính mình chú ý tây môn kỳ thật là cái nhị hộ quốc công sớm nghĩ tới hoàng đế sẽ đoán được hộ quốc công phủ bí đạo khai ở tây môn dứt khoát đem cái này trở thành nhị tới hộ tống chính mình quan trọng nhất người từ cửa đông chạy thoát nói cách khác từ cửa đông chạy ra đi người mới là hộ quốc công cho rằng quan trọng nhất người hoàng đế nhất muốn bắt chủ người kia đem hoàng đế nhất muốn bắt chủ đào phạm phong chạy hơn nữa là ở chính mình quản hạt trong phạm vi không hề phát hiện dưới làm kinh sư hộ quân phụ trách kinh sư sở hữu an toàn công tác hộ vệ đại thần không thể nghi ngờ là trách nhiệm trọng đại đế đốc phủ Đề đốc phó trọng bình tuy rằng ở tối hôm qua không có ở cửa nam tìm được đào phạm thời điểm đã ý thức được giờ khắc này giờ này khắc này quỳ gối hoàng đế trước mặt hắn thanh âm trầm thấp hoàng thượng Là thần thất trách, thỉnh hoàng thượng giáng tội với thần. Vạn lịch ra sắc bén con ngươi nhữ lại, ngươi đây là nóng lòng bỏ xe bảo xoái, vẫn là như thế nào. Phó Trọng Bình sửng sốt. Vạn lịch ra nhẹ nhàng mà cười thanh, tiếp theo ôn hòa thanh âm nói, chấm đây là đang nói chính mình, không phải nói ngươi, đứng lên đi. Phó Trọng Bình không dám khẳng định hoàng đế đây là đang nói ai, mặc kệ như thế nào, hoàng đế kêu lên, chính mình còn không dám không đứng dậy. Lên khi... Phát hiện sớm đến bát ra đến bây giờ đều quỷ gối gạch thượng không có bị hoàng đế kêu lên đâu. Nay lại là vì cái gì? Hảo! Vạn lịch ra vướt phẳng trên người Long Bảo nếp nhăn góc áo, đối phó Trọng Bình nói, tối hôm qua, Trâm cũng không có hạ lệnh làm ngươi bắt người, phó đại nhân gì nói có tội. Còn lại người cũng là như thế. Chỉ là, hiện giờ phát hiện thực sự có người không có trải qua chấm cho phép, tự mình lẩn trốn ra kinh sư. Đem người trào trở về hỏi rõ ràng vì sao là được. hoàng đế ý tứ này là lưu người sống phó trọng bình lập tức quỳ một gối thần cẩn tuân thánh chỉ đi thôi vạn lịch ra nhẹ nhàng hướng hắn huy hạ ống tay háo chào cá nhân mà thôi không cần hương sư động chúng hết thể dựa theo quy củ tới làm phó trọng bình lại túi đầu đáp là về sau rút khỏi hoàng thượng thư phòng quay đầu lại khi chỉ xem kia quỳ trên mặt đất chu cảnh vẫn luôn không có động theo lý thuyết bát ra lần này dẫn người đi tây môn công không thể không Là đem địch nhân dùng bản đồ đều lộng tới tay hiến cho hoàng đế. Hoàng đế nếu không phải không hài lòng, đó là tưởng trọng dụng nhi tử. Bên cạnh không có người, vạn lịch ra từ trên giường đứng lên, ở phòng trong tản mạn mà đi rồi vài bước, đôi mắt không có đối với lao bác, nói, người nghĩ như thế nào? Cái này bản đồ là thật là giả. Hồi hoàng thượng, nhi thần cho rằng này phân bản đồ không có khả năng là giả. Một là, này tiêu chí địa điểm, đều có tích có thể tìm ra. vô luận là cửa nam đi ra ngoài thương đội hoặc là tây môn mai phục rừng rậm lại có cửa đông thủy đạo chu cảnh từng câu từng chữ tinh tế mà trả lời hoàng đế ân vạn lịch ra trầm ngâm một tiếng hiện giờ bọn họ quan trọng chạy trốn lộ tuyến thất lạc ngươi cho rằng bọn họ sẽ chiếu đường cũ chạy trốn sao cẩn thận khởi kiến nói nhi thần cho rằng bọn họ sẽ không ngươi ý tứ là nói bọn họ lý nên sẽ không chỉ có một chạy thoát kế hoạch rốt cuộc hộ quốc công phủ có công tôn lương sinh ở Nhắc tới công tôn lương sinh cái này chữ, vạn lịch ra trong mắt đột nhiên cảm giác sinh cây trầm, đặc biệt trứng mắt. Nhớ năm đó, cái này thư sinh có thể nói là dũng khí đáng khen, đương đường hủy đi hắn vạn lịch ra đài. Sau lại nghe nói còn không biết chết sống, tưởng tiếp tục cùng hắn vạn lịch ra khiêng rốt cuộc. Loại người này, đúng lúc là vạn lịch ra ghét nhất. Vì cái gọi là công bằng chính nghĩa, này đó nho sinh, không coi ai ra gì, đem hoàng đế đều xem thành người thường. Đối với tối thượng hoàng quyền tới nói là một loại coi rẻ. Loại người này vốn là nên giết, nhưng là, lúc ấy niệm và bất quá là một cái không có lai lịch không có bối cảnh thư sinh, giết hay không không sao cả, không thành khí hậu. Nào biết đâu rằng, người này cư nhiên sau lại đầu phục chu lệ. tha rằng sai sát một vạn không thể lậu sát một cái. Cổ nhân nói, vạn lịch ra lúc này giống như rốt cuộc nếm tới rồi loại này đau đớn. Nghĩ sai thì hỏng hết nhân tử, tạo thành hậu hoạn vô cùng. Chấm biết ngươi, so thái tử nhân tử càng nhiều một phần tự ái. Vạn lịch ra thản nhiên mà phát cảm khái, như là đang nói chính mình, lại là như là dùng chính mình giáo hấn ở báo cho giờ phút này quỷ trên mặt đất nhi tử. Chu cảnh cúi đầu, nhi thần biết vì sao phụ hoàng muốn cho nhi thần quỷ gối nơi này, phụ hoàng là muốn nhi thần nghĩ lại, phải học được suy một gia ba. Thái tử nhân tử, nhưng là, luận ngu trung, ngươi không kịp án. Vạn lịch ra mị khẩn hai tròng mắt ở lão bắt trên đỉnh đầu sẽ qua. Nhi thần minh bạch, ngươi có hiểu hay không đều hảo, hồi vương gia phủ, cẩn thận ngẫm lại châm nói. nhi thần tuân chỉ chu cảnh trên mặt đất dập đầu ba cái lại lui đi ra ngoài ngọc thanh cung cửa lão cửu cùng mười một đều lót đủ mũi chân chỉ chờ lao bát ra cửa cung khoảnh khắc lập tức vây quanh qua đi bát ca như thế nào chu kỳ khẩn trương mà giữ chặt bát ca tay háo nàng trong lòng sợ sợ đã chết tuy rằng nàng bát ca nói nhặt được kia phân bản đồ hiến cho hoàng thượng hoàng đế khả năng như vậy sẽ bỏ qua bọn họ một con ngựa chính là nàng trong lòng không yên ổn bởi vì Nàng bắt ca vào hoàng đế trong cung về sau, suốt đi vào hơn một canh giờ, chi rằng có mặt khác đại thần đi vào đều bình yên ra tới, chỉ còn lại có chu cảnh vô tiêu vô tức. Chu cảnh tay, nhẹ nhàng ấn ở nàng như là run ngón tay thượng. Bên cạnh trương công công đối bọn họ mấy cái giải thích, hoàng thượng nói, làm bát ra hồi vương gia phủ tĩnh tâm đọc sách, tu sinh dưỡng tính, không cần khắp nơi đi rồi. nay chẳng phải là biến tướng giam lỏng. Lao cửu ai u một tiếng, quả nhiên, chính mình phụ thân đa mưu túc trí. chẳng sợ bắt được kia phân bản đồ chính là một đám chính mình phái ra đi cẩm y hỉa vệ toàn quân bị diệt duy độc bọn họ không có chết hơn nữa làm đào phạm bỏ trốn mất dạng chuyện này nhi là không có cách nào giải thích cần thiết có người ra tới gánh vác trách nhiệm chu cảnh khoe miệng khẽ nhếch đối bọn họ hai cái nói bất quá là về nhà nhiều đọc mấy quyển thư vừa lúc ta kia bổn tư trị thông giám trong lúc bởi vì không ngừng có việc xuất hiện vẫn luôn đều không có có thể đọc xong sân phụ hoàng cấp nhi thần nghĩ cái này trong lúc có thể tĩnh tâm làm tốt đọc sách bút ký. Chu kỳ hoài nghi ánh mắt rơi xuống hắn khẽ nết khỏe miệng thượng. Có lẽ, hoàng đế không có bất luận cái gì trừng phạt, chỉ gọi bọn hắn đóng cửa ăn ăn, đã là nhất nhân tử. Nhưng là, hoàng đế nếu đã đối bọn họ nổi lên một lần lòng nghi ngờ, khó tránh khỏi lại lần nữa sinh ra nghi ngờ. Đơn giản là hoàng đế chính là người như vậy. Chu cảnh cái tay kia, đông nhiên ở nàng trên đỉnh đầu sờ soạn một phen, phụ hoàng đều biết chúng ta là bọn họ nhi tử, thần tử, cho nên... không cần suy nghĩ nhiều, Lao Cựu lập tức đối hắn những lời này gật đầu. Hoàng đế càng sợ chính là bọn họ thoán miêu ngôi vị hoàng đế, đến nỗi bọn họ nhất thời mềm lòng phóng chạy khi còn nhỏ Thanh Mai trúc mã đồng bạn đối với hoàng đế tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới, nhiều nhất chỉ biết nói bọn họ tâm địa không đủ lãnh khốc, không đủ thành thủ. Hoàng đế chỉ sợ bọn họ thật sự máu lạnh tâm địa, khi đó ngược lại là có khả năng đối hoàng đế nổi lên sát phụ chi tâm. Thái tử thường xuyên ở hoàng đế trước mặt biểu hiện ra ngoài mềm lòng. Ngược lại được đến hoàng đế thưởng thức, bất chính hảo là cái dạng này đạo lý. Nàng Bát Ca nguyên lai liền này một bước đều tính kê ở trong lòng, mới cố ý phóng chạy Chu Lý. Xem ra nàng Bát Ca đều đoán chắc Tây Môn chạy đi chính là nhị, cho nên mới vô luận như thế nào muốn đem cùng Chu Lý cảm tình ở ngày thường mọi người trong mắt vì quan hệ tốt nhất nàng đều khuyên phục ra trợn, bộ bộ kinh tâm. Chu Kỷ con ngươi chật lóe, bước nhanh đuổi kịp đi phía trước đi lao bác. Nhận được hoàng đế miệng mệnh lệnh đế đốc phủ. Lập tức phái ra tinh huệ, bí mật từ cửa Đông đi ra ngoài truy tra tối hôm qua từ thủy đạo chạy đi người. Mọi người đều biết cửa Đông đi ra ngoài tức là bến tàu, nước sông dễ chịu, tới bốn phía đồng ruộng. Cửa Đông vùng ngoại thành nông trang là một mảnh tiếp một mảnh, tới rồi thu hoạch vụ thu mùa, là ánh vàng rực rỡ quang huy một mảnh, cùng kinh sư nam giao giống nhau thịnh cảnh, chẳng qua cửa Đông có nổi tiếng nhất kinh thái sơn, nam giao còn lại là vạn thọ viên. Rất nhiều kinh sư quan to quý tộc, ở cửa Đông đều có chính mình ruộng tốt nông trang. Từ cửa đông sau khi ra ngoài, đồng ruộng san sát, các trang các hộ, chặt chẽ tương liên, con đường rắc rối phức tạp, cư trú nghề nông dân cư cũng rất nhiều. Lại có từ cả nước bốn phương tám hướng trải qua thủy đạo mà đến thương hộ, đều sẽ tụ tập ở chỗ này, các loại ngầm giao dịch, ở chỗ này càng là hung hăng ngang ngược. Bởi vì nghiệp quan cấu kết duyên cớ, chẳng sợ kinh sư thuận thiên phủ có này khối địa phương quản hạt quyền, từ trước đến nay đối cái này địa phương người cùng sự đều là mắt nhắm mắt mở. như vậy địa thế nhân văn đều thập phần phức tạp địa phương không thể nghi ngờ là cho từ cửa đông chạy đi người cung cấp tốt nhất che đậy nơi Phục Yến thả vẹt mang lại đây lại đây lời nhắn nói chính là chu lý trên người bản đồ ném lý mẫn bọn họ tối hôm qua thượng từ kinh sư thủy đạo môn chạy ra tới về sau dựa theo phía trước chính mình lão công mưu sĩ an bài tốt chạy trốn lộ tuyến đi vào vùng ngoại ô một cái gọi là hỷ thái an nông trang cùng rất nhiều thôn trang giống nhau hỷ thái an tựa vào núi mà kiến ẩn cư ở núi rừng trung hoàng đế truy binh chẳng sợ đi vào đông giao nhất thời muốn từng nhà tìm tới nơi này cũng không dễ dàng đào vong một đêm nhân mã đều là mệt nhọc. không cần lý mẫn hạ lệnh mạnh hạo minh dựa theo trong quân đội quy củ trừ bỏ canh gác tất cả mọi người đi xuống thay phiên nghỉ ngơi nghiệm hạ phụng lý mẫn mệnh lệnh lại đây tìm hắn khi mạnh hạo minh cùng hỷ thái an trang chủ chính thương lượng ở chân núi nơi đó sắp đặt trạm canh gác cương tốt nhất mạnh kỳ chủ đại thiếu nãi nãi muốn ngươi qua đi Niệm hạ nói Mạnh hạo minh nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy là nàng, gật đầu. Niệm hạ lại cho rằng hắn mới vừa lần đó đầu biểu tình như là ở tìm một người khác, không khỏi che lại khỏe miệng hiểu ý cười, tiếp thượng một câu nói, xuân mai ở phòng bếp. Không biết khi nào khởi, chủ nhân phải cho hắn làm mai mối chuyện này, như là chuyển tới mọi người đều biết nông nỗi. Mạnh hạo minh hậm hực mà chiều lý mẫn nhà ở đi đến, ở đi ngang qua phòng bếp giờ địa phương, nhịn không được đôi mắt là muốn hướng nơi đó vọng liếc mắt một cái bộ dáng, Vượt qua ngay cửa. vào lý mẫn nghỉ ngơi nhà ở lý mẫn cũng là vừa vào cửa khởi kia lấu lạp khởi bỏ trên vai khoác áo lông trồn tối hôm qua trải qua thủy đạo khi những cái đó hạt khí tựa hồ còn ở chính mình trên người đoàn vòng quanh niệm hạ là bưng chậu than tiến vào biết lý mẫn không thích hút đến yên khí niệm hạ đem chậu than đặt ở phòng rác mạnh hạo minh thấy thế chạy nhanh trước giúp đỡ thăng hỏa niệm hạ bởi vậy đối hắn nhỏ giọng nói mạnh kỳ chủ nô tỷ sợ than đá không đủ vương gia làm công tôn tiên sinh tại đây bố cục hẳn là tại đây có thương lương dự trữ ta lại đi hỏi một chút trang chủ mạnh hạo minh đáp niệm hạ kỳ thật là tưởng nói lý mẫn từ mang thai về sau trở nên thực sợ hàn cố tình ở cái này mấu chốt thượng trời giá rét một năm nhất rét lạnh mùa các nàng muốn lặn lội đường xa đi đến bắc kiến giữ dội gian nan xách hồ nước gấm rót vào đến thao đồng bưng bắt được lý mẫn bên cạnh cái bàn lý mẫn tiếp nhận nàng ninh tốt nhiệt mặt khăn rửa mặt lại bớt xuống tay niệm hạ ở trong phòng tìm lò sưởi Thăng hỏa, đóng cửa lại cửa sổ. Mạnh Hạo Minh lau khô tay, mới dám đi đến Lý Mẫn trước mặt, bởi vì sớm nghe người ta nói quá Lý Mẫn có thói ở sạch. Mạnh Kỳ chủ ngồi đi. Lý Mẫn vội vàng kêu chính mình tiểu nha hoàn đừng có gấp tìm lò sưởi, trước lộng hai ly trà nóng cho người ta ấm áp dạ dày, thân thể nội bộ ấm áp, tự nhiên bên ngoài cũng liền không lạnh. Mạnh Hạo Minh không dám không nghe theo mệnh lệnh, ngồi xuống. Nhị thiếu gia từ Tây môn đi ra ngoài về sau, tao ngộ tới rồi truy binh, kết quả trên người bản đồ đánh mất. rất có khả năng là dừng ở địch nhân trong tay Lý Mẫn nói chim chóc mới vừa mang tới lời nhắn Theo thân biết đại thiếu nãi nãi trong tay bản đồ cùng nhị thiếu ra trong tay kia phân, không quá giống nhau Mạnh Hạo Minh nói công tôn lương sinh cho bọn hắn các lộ đảo vong phân đội cung cấp bản đồ khẳng định là không thể giống nhau như lúc bởi vì một khi mất đi bị địch nhân nhặt được hậu quả không dám tưởng tượng sẽ toàn bộ toàn quân bị diệt giống Chu Lý trên người hoài mang bản đồ chủ yếu là tây môn đường đi ra ngoài tuyến còn lại các môn chạy đi lộ tuyến vẫn chưa cụ thể đánh dấu ở chu lý kia phân bản đồ chung vấn đề hiện tại tới chẳng sợ như thế hoàng đế có khả năng chú ý tới bọn họ là từ cửa đông chạy đi bởi vì chu lý trên bản đồ đông tây nam bắc phương hướng đều có tiêu chí thuyết minh hộ quốc công kế hoạch chạy trốn lộ tuyến bao gồm đông tây nam bắc bốn cái môn cũng may bọn họ từ cửa đông đi ra ngoài cùng với từ cửa nam đi ra ngoài người đều là tối hôm qua thượng liền chạy trốn nếu trốn ra kinh sư tương đương kia phân bản đồ cho dù dừng ở trong tay địch nhân đối bọn họ tạo thành ảnh hưởng duy độc hoàng đế có khả năng từ bốn phương tám hướng đều phái ra truy binh ma điểm này sớm tại bọn họ dự kiến bên trong rốt cuộc hoàng đế không có tìm được người ở dự đoán đến bọn họ khả năng đã chạy thoát kinh sư dưới tình huống đồng dạng sẽ làm như vậy phúc kiến hiện giờ ở nhị thiếu ra bên người hẳn là mang theo công tôn tiên sinh túi gấm có thể giúp nhị thiếu ra quân mã trên bản đồ mất đi tình huống dưới khắc tìm chạy trốn lộ tuyến chính là dưới tình huống như thế, ban đầu kế hoạch tốt, chúng ta muốn cùng nhị thiếu ra hội hợp địa điểm, chúng ta là không thể đi. Hoàng thượng tất nhiên sẽ ở nơi đó thiết hạ phục binh. Lý Mã nói, Mạnh Hạo Minh gật đầu. Dựa theo bọn họ ban đầu kế hoạch là muốn ở thông qua yến môn quan phía trước một cái thôn sóng nhỏ, cùng Chu Lý chạy ra tới phân đội tiến hành hội hợp, sau đó lại cùng nhau chạy ra yến môn quan. Một khi cái này hội hợp kế hoạch trước tiên bại lộ, chỉ có thể đi bê kế hoạch, từng người tìm mọi cách trải qua yến môn quan. Yến môn quan là bọn họ cần thiết lướt qua đi một đạo trạm kiểm soát, tin tưởng hoàng đế đến nay đều bất động thanh sắc, tin tưởng như vậy, nguyên nhân đang ở tại đây. Chỉ cần bọn họ một ngày không thể từ Yến môn quan chạy đi, tất nhiên là muốn bị nguy ở lấy kinh sư cùng Yến môn quan giữa hai nơi hẹp hỏi trong phạm vi. Như vậy, sớm hay muộn một ngày, bọn họ sẽ bị hoàng đế đào ra. Mạnh kỳ chủ đối này có vô lương sách. Lý mẫn ăn khẩu trà nóng ấm áp hạ dạ dày, hỏi. Mạnh hạo minh đáp. Công tôn tiên sinh phía trước cùng thần nói cấp quá, đến yến môn quan phía trước, có thể trước phái người dò hỏi yến môn quan đóng giữ quan quân lý lịch, lại tìm lương sách, tức là nói đúng bệnh hốt thuốc. Các quân đội tướng lãnh đối với như thế nào dụng binh đều có đủ loại kiểu dáng sách lược, có từng người phong cách, chỉ có thăm dò rõ ràng địch quân quan quân ý tưởng, mới có thể nhắm ngay tới tìm kiếm đột phá sách lược. Mặt tướng đã là phái người đi trước yến môn quan, nếu không có ngoài ý muốn, khả năng ngày mai buổi sáng có thể được đến tương đối xác thực tin tức. trước đó mặt tướng cho rằng tất cả nhân viên không bằng ở cái này trong sơn trang tĩnh dưỡng làm tốt hoàn toàn chuẩn bị lại xuất phát lý mẫn đối hắn trần thuật gật đầu ở mạnh hạo minh đứng dậy phải đi khi lý mẫn do dự hạn hỏi mạnh kỳ chủ biết vương gia là đi nơi nào sao đại thiếu nãi nãi đại thiếu gia nhất định là cuối cùng một cái xuất phát mạnh hạo minh câu này trả lời tựa hồ là nói chúng rồi nàng trong lòng suy nghĩ lý mẫn không có hỏi lại mạnh hạo minh ôm quyền sau đi ra ngoài Nghiệm hạ đứng ở trong phòng là nghe không quá minh bạch bọn họ hai người theo như lời. Chỉ xem Lý Mẫn biểu tình một tia nghiêm nghị, cho rằng Lý Mẫn là ở lo lắng chú lệ, cho nên khuyên vài câu, Vương Phi thật cũng không cần lo lắng, Vương ra bên người lường tướng mưu sĩ nhiều nhất, nhất định sẽ bảo Vương ra bình an. Trong tay ôm ấm tay chén trà, Lý Mẫn khỏe miệng hơi cầu, lược tựa than ra một hơi, sớm biết rằng bất hòa hắn nói, chính là không nói nói, sợ hắn cũng là sẽ không chết tâm, định là muốn thu thập người nọ mới có thể đi. Ai? Nghiệm hạ sướng sốt còn có thể là ai cái kia cẩm ninh cung phản đồ lý mẫn quá nhớ rõ lúc trước vưu thị lần đầu tiên mang nàng vào cung khi liền nói cẩm ninh cung chủ tử vĩnh viễn là hộ quốc công hậu thuẫn là hộ quốc công quan trọng nhất đồng bọn đương cái này quan trọng nhất đồng bọn nguyên lai không biết khi nào sớm đã làm phản hộ quốc công hơn nữa trở thành hoàng đế chó săn chế tạo ra hộ quốc công lớn nhất nguy cơ khi hộ quốc công sẽ là nghĩ như thế nào vưu thị nói qua nói như vậy hộ quốc công phủ đệ nhất gia quy Đối phản đồ là tuyệt đối không thủ hạ lưu tình. Tính lên, vưu thị làm chỉ có thể xem như gia biến, tưởng đoạt quyền mà thôi. Chính là, Dung Phi hành vi đã có thể không phải đơn giản như vậy, là lưu lạc vì hoàn toàn hoàng đế chó săn. Như vậy một cái đối hộ quốc công phủ uy hiếp lớn nhất phản đồ, nếu một ngày không trừ, không ngừng vô pháp giải hộ quốc công trong lòng đại hận, chỉ sợ, sẽ kê tiếp lại cấp hộ quốc công phủ nhân tạo thành trí mạng tiềm tàng uy hiếp. Dung Phi chỉ cần nghĩ vậy chút, đều không cấm tâm kinh đảm hàn. Nàng mất ngủ, trên thực tế, ở lần trước Chu Lệ ở nàng trong cung ngồi qua sau không nóng không lạnh mà nói kia nói mấy câu về sau, đã hoàn toàn mất ngủ. Bởi vì, nàng biết hộ quốc công tại hoài nghi nàng, đã đối nàng nổi lên lòng nghi ngờ. Chính là, nàng không hề biện pháp, phía trước, hộ quốc công phủ cơ yếu bí đạo sự, nàng là tiến hiến cho hoàng đế. Hoàng đế khẳng định là phải dùng, ở hộ quốc công nghị kế hoạch chuẩn bị muốn chạy trốn thời điểm. Nếu nàng lúc ấy, đối chính mình tỉ tỉ sách lược hiệu quả. Làm hộ quốc công lưu tại kinh sư, bị an nhàn xa hoa lãng phí kinh sư sinh hoạt sở âm. như vậy, tất cả mọi người sẽ tưởng an không có việc gì, nàng cái này gián điệp cũng Vĩnh viễn sẽ không bại lộ chính mình tự thân. Chính là, nàng cùng hoàng đế sách lược luôn là không có có thể hiệu quả. Hộ quốc công đối kinh sư sinh hoạt một chút đều không lưu luyến, hộ quốc công tâm, trước sau ở Bắc Kiến. Kết quả? Dung Phi ngón tay nắm khẩn ngực quần áo, nhớ tới chính mình người ở Ngọc Thanh Cung mới vừa nghe được tin tức. Nói là hoàng đế nhãn tuyến vào hộ quốc công phủ về sau cũng không có ra tới, có thể nghĩ nàng bại lộ, bởi vì hoàng đế nhãn tuyến mang theo nàng đưa cho hoàng đế hộ quốc công phủ bản đồ, kế tiếp sẽ làm sao? Biết này hết thể hộ quốc công sẽ làm sao? Dung phi lại lần nữa nghĩ lại tới khi đó, nàng lại chưa bị đưa vào hoàng cung phía trước, ở tỷ tỷ tỷ phu trong nhà trụ kia mấy cái nhật tử, nàng tỷ phu mạo so phan an, đẹp như quan ngọc, nói chuyện lại là lệnh như băng. Không ngừng đối với sắp sửa vào cung phụng trước nàng, không, có một câu an ủi lời nói, còn ân cần dạy bảo mà đối nàng trước nói hộ quốc công phủ gia quy. Ngươi nếu là bổn vương vương phi muội muội, vương phi nói ngươi ta sau này là người một nhà, như vậy, ngươi về sau cần thiết cũng cần thủ hộ quốc công phủ gia quy. Dám phản bội hộ quốc công phủ người, giống nhau giết không tha. Mặt lệnh hộ quốc công, cùng nàng vào hoàng cung về sau, đãi nàng ôn hòa đối nàng thân thiện sủng nàng cưng chiều nàng, đem nàng đặt ở lòng bàn tay thượng yêu thương hoàng đế. thành tiên minh đối lập. Hộ quốc công sao có thể hiểu? Có thể hiểu một khi vào hoàng đế hộ cung cả đời đều đừng nghĩ ra cái này cửa cung nữ tử tâm tình sao. Hộ quốc công không hiểu, hộ quốc công chỉ đem nàng trở thành một cái quân cờ. Nơi nào giống hoàng đế, ít nhất còn cưới nàng, đem nàng đương thê tử giống nhau đối đãi, hư người như vậy, ý đồ làm nàng ngốc hô hô, cả đời biến thành tỉ tỉ tỉ phu quân cờ, cấp hộ quốc công phủ mật báo. Nàng đầu góc lại không phải bắt đầu. dựa vào cái gì vì tỷ tỷ cùng tỷ phu hy sinh chính mình hết thảy ai chân chính đối đãi nàng hảo nàng thiệt tình đối ai là được chính là vì cái gì trong lòng sẽ như vậy bất an nàng vốn không nên sợ chết nàng vốn không nên vì hoàng đế vì ô hiếm nam nhân mà chết đem vô tâm không phổi hộ quốc công đưa vào chỗ chết nàng không cần hối hận không sợ gì cả không phải sao nương nương do lớn nô tỷ giúp ngươi đóng lại cửa sổ đi châu nhi ở bình phong ngoại nói như vậy Cửa sổ đóng lại thời điểm, giống như nghe thấy một đạo gió lạnh đâm vào trong nhà tiếng vang. Dung Phi cả kinh, từ trên giường ngồi dậy. Này ngược lại đem Châu Nhi dọa tới rồi, hỏi, nương nương, ngài có khỏe không? Dung Phi nhìn bình phong thượng bị ánh nến chiếu vào bố trên mặt cắt hình, kia nói màu đen thân ảnh càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, căn bản không phải Châu Nhi bộ Giáng Nhi. Dung Phi ngón tay véo ở chính mình tâm hoa khẩu thượng, hỏi, người là ai? Buồn Vương là ai? Nương nương chẳng lẽ nhận không ra sao bất quá mấy ngày không gặp mà thôi hộ quốc công dung phi thất thanh ngươi như thế nào lại muốn tới nơi này bổn vương như thế nào có thể không đến nơi này tới nơi này là bổn vương người nhà trong cung nương nương là bổn vương mẫu thân muội muội bổn vương phụ thân ủy lấy tín nhiệm người hoàng thượng khắp nơi hiện tại ở tìm bổn vương bóng dáng bổn vương nếu không đến nương nương nơi này tìm kiếm che chở thiên hạ nào có bổn vương chạy trốn chỗ nương nương không phải sao vẫn là nói Nương nương vẫn luôn chờ cái này thời cơ đã đến, chờ đem bổn vương bắt được, hảo hiến cho hoàng thượng. Ha ha a, Dung phi tái nhật mà cười thảm vài tiếng, lệ nhi ngươi nói cái gì? Ngươi chính là ta thân cháu ngoại trai, từ nhỏ, ngươi cùng Lý Nhi đều là ta nhìn lớn lên. Chẳng lẽ ngươi đã quên? Ngươi cùng Lý Nhi từ nhỏ, đều ở ta trong cung này ăn nhậu chơi bời. Chính là, theo thần biết, phía trước, hoàng thượng sẽ cho ta phụ vương liền hạ ba đạo thánh chỉ, dẫn tới ta phụ vương mệt nhọc đến chết kia ba đạo thánh chỉ. kỳ thật đều là xuất từ nương nương tay. Cái gì? Dung Phi Đại Kinh thất sắc, Hoa Dung Nguyệt Mạo chợt sẹn qua một đạo trắng bệnh. Tiếp theo nói, sao có thể? Hoàng thượng thánh chỉ, sao có thể cùng bổn cung có quan hệ? Lúc ấy, ta phụ vương thân thể đã là ôm bệnh nhẹ, vì tránh cho ảnh hưởng quân tâm, việc này trừ bỏ phủ y cùng với tĩnh vương phi biết, giống nhau hướng ra phía ngoài dấu giếm. Nhưng là cố tình hoàng thượng ra ngoài ngoài ý muốn hạ ba đạo thánh chỉ, làm ta phụ vương không thể không mang bệnh ra trận. đến nỗi tâm bệnh đột phát mà chết. Theo bổn vương tập ý di chuyết kinh phòng đoán, ta phụ vương là hoạn có nghiêm trọng tim đau thắt. Nếu lúc ấy nằm trên giường tĩnh dưỡng, có lẽ có bệnh tình chuyển tốt khả năng. Nhưng là có người cố tình cấp hoàng đế nói cho bí mật này, làm hại ta phụ vương lặn lội đường xa, mệt nhọc dụ dỗ ta phụ vương tim đau thắt chuyển biến vì cơ tim tắc nghẽn mà chết. Lệ nhi ý tứ là ta nói cho hoàng thượng, làm hoàng thượng hạ thánh chỉ làm hại hoài thánh công bệnh chết. buồn cười đến cực điểm lời nói vô căn cứ. mặc dù mẫu thân ngươi đem ngươi phụ vương bệnh nói cho bổn cung, bổn cung nói cho hoàng thượng, không phải cũng là vì hoài thánh công bệnh suy nghĩ vậy đúng rồi, đúng là nương nương nói cho hoàng thượng, hoàng thượng hạ thánh chỉ làm hoài thánh công qua lại bôn ba, nếu nương nương trong lòng là hướng về hộ quốc công phủ, như thế nào sẽ không đem chuyện này lập tức nói cho hộ quốc công phủ, làm hộ quốc công phủ có điều phòng bị dung phi đột nhiên ăn khẩu nước miếng là nàng nói cho hoàng đế chu hoài thánh thân thể không tốt, hơn nữa phủ y ở lúc ấy nói cho Vưu thị nói. Nàng đều rõ ràng trước mắt, phủ y hề nói, nếu lại mệt nhọc nói, Chu Hoài Thánh hoàn toàn có khả năng khiêng không được mà chết. Chính là, nàng nói cho Hoàng đế, đây là cái trừ bỏ chính mình tỷ phu tốt nhất cơ hội, hơn nữa, không cần dùng ám kế, thiên hạ tất cả mọi người sẽ không hoài nghi đến Hoàng đế đây là vì trừ bỏ hộ quốc công. Nàng hận Chu Hoài Thánh, từ ngày đầu tiên, Chu Hoài Thánh cùng nàng tỷ tỷ, cộng lại đem nàng đưa vào Hoàng cung bắt đầu, hận vô cùng. Nương nương, cứ như vậy hận ta phụ vương sao. Hận ta phụ vương chính là ta phụ vương vì nương nương tại hậu cung nhật tử lo lắng hãi hùng khi thì vì nương nương tại hậu cung mỗi thời môi khắc suy nghĩ chẳng sợ tới rồi cuối cùng thời điểm ta phụ vương đều không có hoài nghi nương nương chỉ sợ kia vài đạo thánh chỉ hạ đạt về sau hắn nếu không chấp hành nói hoàng thượng có thể hay không bởi vậy lấy nương nương khai đao cho nên ta phụ vương mạo tánh mạng chi nguy vì bảo toàn nương nương cuối cùng vẫn như cũ bước lên không về chi lộ nương nương ngươi thật tàn nhẫn chàng Bậy bạn dung phi mặt trướng thanh hồng hoàng thượng thánh chỉ cùng bổn cung có gì quan hệ ngươi phụ vương là làm thần tử cần thiết dựa theo hoàng đế thánh chỉ làm việc mà thôi chính là lúc ấy cầm hoàng thượng thánh chỉ đến ta phụ thân trước mặt công công cũng không phải là nói như vậy công công nói hoàng thượng chuẩn bị thăng nương nương vì phi vì một cùng chi chủ chuyện này dung phi không biết tình trên mặt bỗng nhiên sửng sốt nương nương đến đây nên mình bạch chưa ai đối nương nương mới là thiệt tình chân ý không không không Không có khả năng, hắn không có khả năng lợi dụng ta. Hắn là yêu ta, không giống hộ quốc công, trước sau đem ta đường quân cờ. Phải không? Kia nếu hộ quốc công không tồn tại, hộ quốc công không hề tín nhiệm nương nương, hoàng thượng lại sẽ lấy nương nương làm sao bây giờ? Nương nương tại hậu cung ngây người lâu như vậy, không bằng hồi tưởng một chút, tỉ như, hạnh phúc trong cung phía trước còn đắc ý cái kia hoa chủ tử. Chạm vào. Dung Phi một đầu đánh vào trên của giường. Châu Nhi thét trói thai, vòng qua bình phong. Chạy nhanh đem nàng đỡ lên, nương nương, nương nương là làm ác ngộng. Nàng làm ác ngộng. Dung Phi mở mắt ra, trước mắt chỉ có Châu Nhi mặt, bình phong thượng, không có gì cao lớn giống như dạ xoa nam nhân thân ảnh. Có ai đã tới sao? Dung Phi kinh hồn chưa định, ngón tay véo ở Châu Nhi cánh tay thượng. Châu Nhi bị nàng móng tay véo đến nước mắt đều chảy ra, nói, nương nương, ngài là làm ác ngộng. Ngài đã quên sao? Hoàng thượng đem trong cung nhất đắc lực hộ vệ, đều an trí ở nương nương nơi này. Đúng vậy, hoàng đế lo lắng nàng an nguy, ở nàng nơi này bố trí trọng binh, mặt ngoài, như là hộ nàng an toàn, kỳ thật, nàng trong lòng rất rõ ràng, hoàng đế đây là ngầm giải một chữ võng, chờ hộ quốc công tới tìm nàng, cái này phản tặc tính sổ khi buộc chặt võng. bổn cung đau đầu, đi đem thái y khai dược cấp bổn cung đoan lại đây. Dung Phi nói, Châu Nhi vội vàng đem trên bàn, dùng mâm che đậy xúc nhiệt chén thuốc bưng tới. Dung Phi uống một ngụm nước thuốc, đồng nhiên nhớ lại sự kiện, phía trước. Lệ vương phi tới bổn cung nơi này khi, không phải cùng ngươi nói gì đó lời nói sao. Đúng vậy, lệ vương phi nói, nói phía trước đã nói với nương nương, làm nương nương uống ít điểm dược, thương thân thể. Dung phi nghe nhíu hả mày. Gió đêm quát khai một mặt cửa sổ, cách vách tiểu hài tử khóc nhỉ non thanh thập phần sắc nhọn, như là thanh đao tử cắt vỡ người màng hai. Ai hảo tâm tình, nghe hài tử không biết ngày đêm khóc, đều sẽ tử hảo đổi bại. Cựu công chúa tử bị ôm đến nàng cái này cẩm linh cung về sau, ban đêm khóc. Ban ngày khóc, giống như ngôi sao trổi giống nhau, khó trách không có một cái trong cung nguyện ý thu lưu, cuối cùng đã đến nàng nơi này tới. Như thế nào lại khóc? Dung Phi tâm phiền ý loạn, khẩu khí tự nhiên không tốt, mang trong phòng sở hữu cung nữ thái giám, một cái tiểu hài tử đều không thể xem trọng, cựu công chúa nếu là lại khóc, buồn cung cho các ngươi một đám so cựu công chúa khóc thảm hại hơn. Sở hữu bị mang cung nữ thái giám đều không hề biện pháp, kia cựu công chúa vốn dĩ chính là cái kiểu nộn tiểu chủ tử, bị chính mình mẫu thân hư Đột nhiên thay đổi cái địa phương, rời đi mẹ ruột, có thể nào không khóc không náo. Tám phần, muốn náo quá hảo một đoạn nhật tử, mới có thiện bãi cam hưu khả năng. Chính là, Dung Phi vốn dĩ tâm tình đã đủ không hảo, lại vừa mới lại làm ác mộng, cả trái tim lại bị hài tử như vậy khóc náo, phảng phất ngũ tạng lục phủ đều bị cái gì gãi dường như. Bắt lấy châu nhi cánh tay đứng lên sau, Dung Phi nổi giận đùng đùng mà đi đến cách vết đi. Hai cái bà vú cầm đủ loại kiểu dáng tiểu hài tử món đồ chơi đùa với trên giường cựu công chúa cựu công chúa hoa hoa hoa rơi lệ đầy mặt giống như rất là thê lương giống nhau dung phi nhìn càng là tới khí ngươi cái này tiểu tổ tông bổn cung đây là khi dễ ngươi sao bổn cung cho ngươi ăn ngon hảo xuyên đối đãi ngươi so ngươi mẹ ruột còn hảo ngươi như vậy đối đãi bổn cung ngươi cái này rắn rết tâm địa tiểu ác ôn nương nương, hai cái bà vú thấy dung phi kia trương mặt bộ đột nhiên giữ tận gương mặt đột nhiên cả kinh Chưa kịp phản ứng lại đây khi, Dung Phi bỗng nhiên nhào tới, hai tay bắt được kiểu công chúa miệng. Buồn cung làm người khóc. Khóc. Khóc. Ngươi lại khóc, khóc đến buồn cung thật sự đã chết nói, xem ai che chở ngươi. Chấm công chúa đương nhiên là từ chấm che chở. Cửa phòng khẩu đột nhiên xuất hiện kia nói tản ra long uy thanh âm, làm trong phòng ngoài phòng mọi người lách cách lách cách, toàn quỳ xuống. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dung Phi cứng đờ, chỉ thấy chính mình kia chỉ bắt lấy cửu công chúa miệng cái tay kia cánh tay. đông nhiên bị một con giống kìm sắt giống nhau tay bắt lấy. Khẩn tiếp, thân thể của nàng tựa như bị cơn lốc tập kích giống nhau, chạm vào một chút, bị the rớt đến trên mặt đất. Đâu nặng nghề mà khấu ở lạnh băng gạch thượng kỳ, chỉ nghe kia chỉ tiểu yêu tinh hoa hoa khóc lóc đầu nhập hoàng đế trong lực nói, phụ hoàng, phụ hoàng. Cửu công chúa mới vừa học nói chuyện, chỉ biết phát ra phụ hoàng như vậy đơn giản tự ngữ, chính là từ cửu công chúa kia rơi lệ đầy mặt mặt, cùng với hoàng đế vừa rồi tận mắt nhìn thấy hết thảy, đều đủ để trị người nào đó tội. Dung Phi miễn cưỡng tử trên mặt đất chính mình chống thân thể, ngẩng đầu lên, nhìn cái kia ăn mặc long bào nam nhân, hoàng thượng. Một mặt ôm cửu công chúa hoàng đế, dùng khinh thường cùng khinh bị ánh mắt nhìn nàng, Dung Phi, ngươi thật là làm chấm mở rộng tầm mắt. Phía trước, có người đối chấm báo tin, nói cẩm ninh cung tiểu chủ tử ngày ngày đêm đêm khóc thút thít, không biết có phải hay không gặp gỡ chuyện gì. Chấm bốn dĩ nghĩ, có lẽ là Dung Phi thân mình không tốt, cho nên sơ sót quản lý hạ nhân. Chấm vì thế đi tới nơi này Muốn vì Dung Phi giải ưu, lại không có nghĩ đến, nguyên lai like cái này khi dễ chấm hòn ngọc quý trên tay người không phải người khác, mà là Dung Phi ngươi. Hoàng thượng, xin nghe thần thiếp giải thích, thần thiếp không phải. Còn có cái gì có thể giải thích? Chấm tận mắt nhìn thấy ngươi đối cửu công chúa không ngừng ác ngôn tương hướng, còn tự mình động thủ. Chấm hiện tại nhìn cửu công chúa lần cảm đau lòng. Chấm biết Dung Phi có lẽ ngươi không mừng hài tử, nhưng là, không nghĩ tới, nguyên lai like Dung Phi ngươi vẫn luôn không có cách nào vì chấm sinh hạ hài tử. Nguyên lai là đối chấm hài tử thống hận đến nước này. Cái gì? Hoàng đế đem cựu công chúa đưa đến nàng nơi này, là tưởng thí nghiệm nàng thiệt tình. Dung phi ngẩng đầu, ngưỡng xem trước mắt cái này lòng đầy căm phẫn nam nhân, đột nhiên, phát hiện chính mình cái gì đều không hiểu biết, kỳ thật cái gì đều nhìn không thấy. Hoàng đế có thể nói nàng đấu kỵ cựu công chúa, nhưng là, sao lại có thể hoài nghi đến nàng không nghĩ cho hắn sinh hài tử? Nàng lại như vậy tưởng cho hắn sinh hài tử, vì thế không biết ăn nhiều ít dược. Đúng rồi. dược lý mẫn còn cùng châu nhi nói qua không cần ăn quá nhiều dược đem dung phi cho chấm áp đi xuống chờ đợi xử lý hai cái thái dám đi lên giá trụ dung phi tay khi dung phi đột nhiên ngẩng đầu lên cười một tia khinh miệt ánh mắt bắn tới hoàng đế trên mặt hoàng thượng là tính toán lợi dụng xong thần thiếp về sau như nhau xử lý hoa quyển nghi giống nhau đem thần thiếp xử lý để tránh bị thiên hạ biết hoàng thượng tâm tư đứng hay không vạn lịch ra lạnh lùng thâm ú ánh mắt dừng ở nàng tú nhan thượng một câu đều không có nói nhấp chặt khoe môi dung phi nhẹ nhàng mà ném ra thái giám tay bổn cung chính mình có thể đi nói cọ qua kia hoa hoa khóc lớn cửu công chúa khi nàng lại lần nữa đối tiểu công chúa khinh mệt cười đừng khóc tiểu tổ tông đừng tưởng rằng ngươi phụ hoàng ở thương ngươi ngươi phụ hoàng bất quá là ở lợi dụng ngươi cửu công chúa tiếng khóc sắt nhưng mà ngăn đủ rồi đều đủ rồi là nàng ếch ngồi đại giếng cho rằng thoát được hộ quốc công phủ được đến hoàng đế che chở trên thực tế là đang ở thời đại này Vô luận nàng là ai người đều hảo, mệnh trung chú định là muốn biến thành một viên quân cờ. Chẳng qua, hộ quốc công khả năng còn nghĩ nàng là người nhà, sẽ hộ nàng, hoàng thượng lại không phải, chỉ đương nàng là một viên hoàn toàn lợi dụng xong liền không có dùng quân cờ. Hai hàng thanh lệ, từ hốc mắt hạ xuống. Là dược sao? Áp nàng đi thái giám, cuối cùng chỉ có thể từ miệng nàng, nghe thấy này cuối cùng một câu. Là dược. Lý mẫn đôi mắt viết nghi vấn niệm hạ nói. Nô tỳ nghe không rõ. Niệm hạ cảm giác sâu sắc chính mình đàn độn. Ta nói chính là, Chu Thái Y nghi là dung phi sau lưng thái y, Điề. chính là dung phi cũng không biết, Chu Thái Y nghi là lỗ trọng dương người, lỗ trọng dương là hoàng thượng người. Chu Thái Y nghi vẫn luôn cấp dung phi khai dược bên trong, trừ bỏ dẫn tới dung phi vẫn luôn hoài không thượng hải tử về sau, còn bỏ thêm một ít anh túc thành phần. Lại nói tiếp, hoàng đế sao có thể làm dung phi có hải tử? Hoàng đế chẳng sợ đem dung phi xối dục vì chính mình người, nhưng là Dung Phi rốt cuộc cùng hộ quốc công phủ có huyết thống quan hệ, trời sinh tính đa nghi hoàng đế khẳng định căn cứ vào cẩn thận, tuyệt đối sẽ không làm Dung Phi hoài thượng long thai, chẳng sợ hoài thượng long thai, đều cần thiết bí mật xử lý rớt. Lý mẫn sinh ra nghi ngờ, đương nhiên là từ chính mình bà bà vưu thị, từ phục chu thái y hề dược về sau, tinh tình trở nên càng thêm kỳ quái bắt đầu. Hơn nữa, loại như anh túc linh tinh đồ vật là thực dễ dàng nghiện. Vưu thị biến thành thích thán dược, đều là anh túc quan hệ Chu Thái ý, ý là có tâm cũng hảo, vô tâm cũng hảo, khẳng định là thói quen tính mà sử dụng anh túc tới chinh phục, không yêu uống thuốc Viêu Thị. Rốt cuộc hắn chính là cấp Dung Phi xem bệnh. Dung Phi cùng Viêu Thị là cảm tình cực hảo tỉ mui, rất nhiều tính tình yêu thích đều giống nhau, không bài trừ Dung Phi ngay từ đầu cùng Viêu Thị giống nhau cũng không thích can dược. Như vậy Vương gia đã biết sao? Nghe được lý mẫn như vậy vừa nói, Niệm Hạ trong lòng giống nhau nôn nóng. Phản Đồ khẳng định là muốn thu thập, không thu thập khẳng định không an tâm. không liên quan thù hận sự lý mẫn nói vương gia làm việc ta yên tâm hoàng thượng có hoàng thượng tính toán hộ quốc công có hộ quốc công sách lược niệm hạ trong mắt đánh dấu chấm hỏi lý mẫn khỏe miệng ngậm một mặt mỉm cười cái kia cẩm ninh cung nguyện thường ở không phải sinh bệnh tránh mà không thấy mà là ở nàng lão công an bài hạ chạy thoát đi một bốn năm thông quan chi sách vạn lịch ra trở lại ngọc thanh cung thời điểm trương công công phát hiện hoàng đế đứng ở hành lang đột nhiên vọng nổi lên trong viện một ngọn đèn hoàng thượng đem dung phi bên cạnh châu nhi hô qua tới vạn lịch ra phân phó trương công công phụng mệnh làm người đem cung nữ châu nhi mang lại đây châu nhi tới rồi hoàng đế trước mặt quỳ xuống nô tỷ bái kiến hoàng thượng dung phi gần đây thân mình như thế nào trâm kỳ thật nghĩ đến cẩm linh cung thăm dung phi chỉ ngại với gần đây quốc sự quá nhiều hoàng thượng dung phi nương nương nàng châu nhi bỗng nhiên chịu chịu cái mũi hoàng đế như thế nào sẽ đột nhiên giết đến cẩm linh cung xem cũng kiểu công chúa nàng ngẫm lại cũng cảm thấy nơi nào kỳ quái Cũng mặc kệ nói như thế nào chính mình chủ tử tuyệt đối là oan uổng, bình thường chính mình chủ tử nào có như vậy tính tình, Dung Phi nương nương thân mình gần đây vẫn luôn không tốt lắm, hơn nữa ngủ không tốt, vừa rồi, lại làm ác ngộng. Ác ngộng là Nô tỳ nghe Dung Phi nương nương vẫn luôn niệm hộ quốc công phủ, có thể là ở nhớ thương nhà mẹ đẻ thân nhân. Nô tỳ là như vậy tưởng. Vạn lịch ra tay vốt chân bóng ghế dựa đầu, quan sát trước mắt cái này cùng nữ một phen nước mũi một phen nước mắt, Có thể nghĩ Châu Nhi không cần phải nói dối. Cấp Dung Phi xem bệnh chính là ai? Vạn lịch ra hỏi. Châu Nhi cúi đầu, chu Thái Y ỉa. Làm chu Thái Y ỉa lại đây, châm có nói mấy câu muốn hỏi một chút hắn. Nghe xong Hoàng đế tân mệnh lệnh Trương Công Công, làm người thông chi Thái Y ỉa viện. chu Thái Y Phong trần mệt mỏi chạy tới khi gặp được Trương Công Công, trước nhỏ giọng hỏi thăm, Công Công có biết ra chuyện gì? Dung Phi bên người cung nữ, nói Dung Phi làm ác ngộng. Trương Công Công gián hắn bên thai nói. chu thái ý ghìa đôi mắt sửng sốt bộ dáng tùy theo túi đầu không lưng vào hoàng đế phòng ở vi thần khấu kiến hoàng thượng nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế chu thái ý, ý, ý bình thân Đề kéo góc áo lên chu thái ý, ý, ý. khỏe mắt liếc liếc mắt một cái bên cạnh cái kia nước mắt lưng tròng châu nhi chu thái ý ghìa chấm có chuyện hỏi ngươi vạn lịch ra mở miệng thần lãnh chỉ dung phi bệnh là ngươi vẫn luôn đang xem hồi hoàng thượng dung phi nương, nương ngẫu nhiên thân mình có chút không khỏe thời điểm là làm thần qua đi thỉnh mạch dung phi là bệnh gì Tỳ vị vô lực trung thổ cực hư ban đêm mộng nhiều âm hư mồ hôi trộm. thần cấp nương nương khai phương thuốc có tư âm bổ khí an thần hiệu dụng chính là châu nhi nói dung phi gần đây phục ngươi dược về sau làm ác ngộng không có khả năng chu thái ý chém đinh chặt sắt nói thần nghị phương thuốc là cho lô đại nhân chính mắt xem qua quá dung phi nương nương thân mình quý trọng thần sao dám một người cấp dung phi nương nương hạ dược châu nhi chấn động Chính mình chủ tử tìm Chu Thái để khai căn, nhưng là, không nghĩ tới Chu Thái Ý thì chính mình tự mình đi tìm Lỗ Trọng Dương. Nay chẳng phải là, chính mình chủ tử bệnh, Lỗ Trọng Dương vẫn luôn biết, Lỗ Trọng Dương biết, Hoàng thượng có thể không biết. Nhưng vì cái gì Hoàng đế hiện tại tới hỏi Chu Thái Ý? Vạn lịch ra mắt hơi hơi mà híp tay cầm thành nắm tay che ở khoe miệng thanh cụ hai tiếng, đối kia Châu Nhi nói, dùng Phi Dược, là người nấu sao? Đúng vậy, vẫn luôn là nô tỳ Châu Nhi đáp. Thoạt nhìn không có một chút gì thường. Vạn lịch ra biểu tình như là thuyết minh điểm này. Đúng rồi. Vạn lịch ra bỗng nhiên nhớ tới cái gì, chấm đêm nay qua đi cẩm Linh cung, giống như không có nhìn thấy huyển thường ở. Hồi hoàng thượng, huyển thường ở vẫn luôn là tự thu đông tới về sau, quan trọng cửa phòng, tránh ở chính mình trong phòng, nói là thân mình ôm bệnh nhẹ, liền từ lần trước cảnh dương cung gia kia tranh sự về sau. Châu Nhi nhất nhất nói đến, đối cẩm Linh cung này một cái khác một chút đều không chấp mắt tiểu chủ tử. cũng không biết nói như thế nào mới hảo. Cẩm Linh Cung bên ngoài người đều đang nói, bởi vì Huyền Thường ở nhìn đến Tề Thường ở thảm kịch về sau, sợ, sợ chết chính mình biến cùng Tề Thường ở giống nhau. Có thể Thuyết Minh Dung Phi có bao nhiêu tàn nhẫn độc ác, đối chính mình trong cung người không tốt. Nếu không, như thế nào đến đến nay Cẩm Linh Cung đều thật lâu không tiểu chủ vào ở, trừ bỏ Huyền Thường ở Huyền Thường ở vẫn là rất nhiều năm trước tiến Cẩm Linh Cung, vẫn luôn là cái thường ở, không còn có thăng quá. châu nhi mỗi lần nghĩ vậy chút nhằm vào dung phi đồn đái vớ vẩn trong lòng miễn bản nhiều ý khuất không biết là ai từ lúc bắt đầu truyền lưu đi ra ngoài lời đồn đãi, nói dung phi ghen tị mới đưa đến mỗi năm vào cung những cái đó tân tiểu chủ đều tìm mọi cách không tiến cẩm linh cung tới nhưng là kỳ thật dung phi đối đãi chính mình trong cung người nơi nào không hảo dung phi đối đãi huyền thường ở nàng cái này bên người cung nữ nhất rõ ràng dung phi có cái gì tốt đều không quên sẽ phân cho huyền thường ở một phần nhi Chỉ cần xem Dung Phi ở Lưu Tần ở Biếm Lanh Cung lúc sau đối Lưu Tần không rời không bỏ, đều có thể tưởng tượng đến Dung Phi đối đai chính mình người, căn bản không khắc nghiệt. Chỉ là cái này huyền thường ở, thật là một cái ngu xuẩn đến cực điểm, yếu đối nhắc gan, như thế nào đỡ đều đỡ không dậy nổi a đấu. Dung Phi đều nói do nói không sợ nàng câu dẫn hoàng thượng, kỳ thật Dung Phi cùng hoàng hậu giống nhau, đều hận không thể chính mình có cái tân nhân có thể thay thế chính mình tới hấp dẫn hoàng đế vì chính mình làm việc, chính là huyền thường ở lại mọi thứ sợ hãi. Mọi chuyện nhắc gan, mỗi lần hoàng đế tới đều trốn rất xa, sợ bị hoàng đế phát hiện chính mình. Ngoại giới người như vậy lại nói dung phi ngoan độc ghen tị. Nói vậy vạn lịch gia đều biết những việc này. Vạn lịch gia là biết, đối với trong cung đồn đại vớ vẩn, như là nói cái gì cái nào trong cung nương nương ghen tị ước hiếp tân nhân sự, hắn cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe thấy. Nghe nghe đều chết lặng. Lại có, huyền thường ở hắn gặp qua, lớn lên thực bình thường một nữ tử. không chỉ có bề ngoài ở lục cung nữ tử bên trong thuộc về giống nhau miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn trung hành tài hoa cũng không có nghe nói từng có xuất sắc địa phương đối với như vậy nữ nhân vạn lịch gia đương nhiên là hứng thú thiếu thiếu hai nghe châu nhi nói như vậy giống như cũng không có gì dị thường chính là đêm nay vạn lịch gia đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn nghe xem cái này bình thường đến cực điểm viễn thường ở đối với dung phi sẽ là cái dạng gì ý tưởng trương công công nhận được hoàng đế mệnh lệnh trong lòng đồng dạng là cảm thấy lẫn lộn kỳ thật Đi theo hoàng đế bên người lâu như vậy, hắn sao có thể không biết, hoàng đế là cố ý đem cửu công chúa đưa đến Dung Phi chỗ đó. Dung Phi có lẽ trong lòng có điều phát hiện mới vẫn luôn kháng cự, vì để ngừa vạn nhất phía trước còn hết lòng để cử hoàng đế đem Lý Mẫn Phong làm y học Trung Quốc, chỉ tiết hộ quốc công phủ một chút đều không cảm kích, dẫn tới sau lại hoàn toàn ngược lại. Dung Phi kháng cự không được, cửu công chúa bị ôm đến Cẩm Ninh Cung, quả nhiên, không bao lâu đã xảy ra chuyện, hoàng đế danh chính luôn thuận đem Dung Phi giam giữ đi lên. Chuyện này đến nơi đây không phải kết thúc sao? Đột nhiên tìm cái kia giống trong suốt người Huyền thường đang làm cái gì? Nói cái này Huyền thường ở là trong suốt người, thật là trong suốt người, ở hoàng đế cùng những người khác trước mặt chưa từng có quét qua tồn tại cảm. Nếu là cái này Huyền thường ở là giống tiên nhân giống nhau đẹp như thiên tiên cố ý che giấu chính mình vì một chuyện, chính là Huyền thường ở không phải, Huyền thường ở thực bình thường. Trương công công mang theo này cổ nghi hoặc mệnh lệnh chính mình đồ đệ, một tiểu thái dám đi cẩm linh cung tìm Huyền thường ở. Huyền thương ở bởi vì nhị môn không ra, kia gian trụ nhà ở hàng năm nhắm chặt, nghe nói là sợ đắc tội dung phi, dứt khoát đem chính mình duy nhất hai cái tiểu cung nữ đều một khối khóa tiến chính mình trong phòng. Sống sở sờ, sờ như là cái xuất quỷ nhập thân quỷ. Tiểu Thái dám đi đến cẩm Linh cung, gõ vang lên huyền thường ở nhà ở, gõ cả buổi, bên trong không có tiếng vang. Đẩy cửa ra đi vào, phát hiện, trong phòng không có một bóng người. Đồ vật đều chỉnh tề mà bày biện ở phòng trong, đệm chăn sờ lên, đều là lạnh như băng. Giống như thật lâu không có người ngủ Tiểu thái dám bị cái này cảnh tượng dọa phá gan Một đường mồ hôi đầy đầu mà chạy vội Sư phó, không hảo, chạy, chạy Cái gì? Trương công công ở trong sân đại kinh thất sắc kêu sợ hãi Hoàng đế ở trong phòng nghe rõ ràng Vạn lịch gia đối này giống như sớm có điều liêu Đột nhiên một trưởng chụp đến trên bàn Đương đường Quỳ Chu Thái Y cùng Châu Nhi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì Mở mịt lại hoảng sợ mà nhìn hoàng đế kia trương xanh mét mặt Vạn lịch ra giờ phút này sắc mặt có thể nói là khó coi tới rồi cực điểm. Lục cung nữ tử, cư nhiên có người to gan lớn mật chạy ra hoàng cung. Nay đối với hoàng đế tới nói là khó có thể tưởng tượng sự. Tương đương chính mình cưới lao bà con hắn quấn khoản đảo vong cảm giác. Châu nhi trên mặt đất mãnh khái đầu, đứt quãng mà nói, hồi hoàng thượng, bởi vì huyện thường ở thân mình vẫn luôn nói đúng không hảo, sau lại dùng phi nương nương săn sóc thường ở, làm nàng thân mình không hảo liền không cần lên tình an. Cho nên, cho nên. người bao lâu chạy trốn đều không có người nhận thấy được chu thái ý ở dưới đây bỗng nhiên nhớ tới một khác sự kiện nghĩ đến lần trước đến hộ quốc công phủ cấp Vu thị xem bệnh thời điểm tái ngộ đến lý mẫn lý mẫn cái kia ánh mắt bắn tới trên mặt hắn khi tựa hồ đều có thể nhìn thấu hắn kỹ xảo lúc ấy hắn trong lòng giật mình cố tình bình tĩnh tránh đi lý mẫn ánh mắt nếu là lý mẫn đoán được hắn ở Vu thị dược tự mình bỏ thêm anh túc có thể hay không lại phỏng đoán đến dung phi dược không không có khả năng Lý Mẫn như thế nào có thể biết được hắn là cho Dung Phi khai rượu người. Dung Phi đối bí mật này, chưa bao giờ đối bất luận kẻ nào nói. Vạn lịch ra ngón tay dùng sức mà xúc thành một cái nắm tay. Đối với Châu Nhi, ngươi nói là ngươi phụ trách cấp Dung Phi nấu dược, Ngươi có thể xác định ngươi ở nấu dược trong quá trình không có bị người đã làm tay chân sao. Châu Nhi đối điểm này nhưng thật ra không thể trăm phần trăm khẳng định. Hơn nữa, phía trước, Dung Phi dược không phải nàng một người phụ trách. Bởi vì huyền thường ở có đôi khi như là đối Dung Phi ôm có xin lỗi, nói là phải cho Dung Phi nấu dược. Mắt thấy tiểu cung nữ chậm chạp nghi nghi đáp không được, vạn lịch ra một khắc lửa giận tận trời. Mọi người kỳ thật còn tưởng không rõ, hoàng đế vì cái gì đột nhiên phát lớn như vậy lửa giận. Chỉ có vạn lịch ra chính mình trong lòng rất rõ ràng là chuyện như thế nào. Bởi vì có quan hệ anh Túc cách dùng, lỗ trọng dương sớm cùng hắn nói qua. Dung Phi dược bên trong vẫn luôn có anh Túc. Nhưng là, một khi cái này anh Túc đừng nói. Khó tránh khỏi người sẽ sinh ra nôn nóng bất an thậm chí ác mộng cảm xúc. Chính hợp dung phi bệnh trạng. Không cần phải nói, huyền thường ở hiện tại đều chạy trốn. Hơn nữa có thể thành công thần không biết quỷ không hay mà chạy ra hậu cung. Nếu không có lai lịch rất lớn bối cảnh, không có phối hợp tác chiến, căn bản làm không được. Cái này huyền thường ở phía sau màn chủ tử, không phải những người khác, đúng là cái kia hộ quốc công. Huyền thường ở đâu một năm vào cung? Vạn lịch ra lệnh băng thanh em hỏi. Trương công công cái chán treo mồ hôi nhi nô tài đến đi xem xét một chút. Đi! Chờ Trương Công Công ôm tú nữ vào cung quyển sách, phiên đến kia một tờ, cấp vạn lịch gia niệm, tuyển thường ở là ở dần xấu năm. Những lời này mới ra tới, Trương Công Công chính mình đều khóc không ra nước mắt. Những năm gần đây, vừa vặn là Chu Hoài Thánh đã chết về sau, Chu Lệ kế thừa hộ quốc công phủ năm thứ hai. Vạn lịch ra thanh âm lạnh như băng sương, lúc sau, không còn có tân tú nữ đến Cẩm linh Cung, có phải hay không? Đúng vậy, Hoàng thượng! Trương công công đối này cũng nói không rõ duyên cớ. Phải biết rằng, Dung Phi là ở Chu Hoài Thánh đã chết về sau Vinh Thăng vì một cung chi chủ, kết quả nhiều năm như vậy, chỉ một cái huyển thường ở lưu tại Cẩm Ninh Cung. xác thật là không thể nào nói nổi. Nhưng là, càng đáng sợ chính là, lại là như vậy nhiều năm đều không có người hoài nghi đến cái này điểm thượng. Nghiễm nhiên, đây là bị hộ quốc công thực hiện được nhiều ít năm. Vạn lịch ra trong lòng phát ra một tiếng cười lạnh, xem ra Chu Lệ là ở chính mình phụ thân đã chết về sau. Đối hắn cái này hoàng đế đã nổi lên trăm phần trăm lòng nghi ngờ, đem nhãn tuyến đều cắm tới rồi hắn hoàng đế hậu cung, hơn nữa đặt ở chính mình gì bên người, thật là mặc cho ai đều không thể tưởng được điểm này thượng. Đáng sợ hậu sinh, cùng phụ thân hắn một chút đều không giống. Hiện giờ, cái này đáng sợ hậu sinh, bên người tụ tập một đám ghê có người. Có công tôn lương sinh như vậy tài hoa xuất chúng lưu lược ra, có giang hồ cao thủ ở hộ quốc công phủ nhậm chức, có thể dễ như trở bàn tay đem hắn hoàng đế chiêu binh mãi mã tới giang hồ cao thủ đánh bại. Lại có, để cho nhân tâm kinh run sợ chính là, chính mình kia trời xui đất hiến thánh chức, đem cử quốc cao minh nhất đại phu ban cho hộ quốc công đương thế tử. Không thể lại nhậm này đi xuống, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. truyền chấm nói, từ nay khoảnh khắc, từ kinh sư đến bắc hiến sở hữu quan khẩu cùng trọng trấn bao gồm chu gần hương lân, cùng nhau nghiêm túc bài tra, có khả nghi giả giống nhau không được thông quan. Nếu ai thả chạy đào phạm, chính mình dẫn theo đầu tới gặp chấm. Hoàng đế rốt cuộc kìm nén không được. Chính thức đã phát công văn yêu cầu các nơi quân đội trảo lấy đảo phạm. Có thể thấy được đến, hoàng đế là ngồi không được, mong bị hộ quốc công ở hoàng đế hậu cung phóng một phen hỏa cấp đốt tới thần kinh. Đại minh vương triều quốc lộ thượng, mang theo hoàng đế thánh chỉ lính liên lạc, ban đêm dương roi ngựa mã bất đỉnh để mà hướng tái ngoại chạy vội. Như vậy dồn dập tiếng vó ngựa, đều truyền tới hỉ thái an sơn trang. Mạnh hạo minh phái ra đi thắng tử, muốn tới ngày mai mới có tin tức trở về. Ban đêm... Tất cả mọi người nỗ lực mà tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, qua ngày mai lên đường về sau, không biết khi nào lại có như vậy thoải mái địa phương có thể nghỉ ngơi. Tư trường quay ở trong phòng mở ra tay lại, kiểm tra Lý Mẫn làm hắn mang theo dược liệu, bao gồm ngoại khoa chuẩn bị kim sang dược chờ. Tiểu Lý tử bị Lý Mẫn phái đi cùng hồi từ trưởng quay làm việc về sau, có vẻ rất là tích cực. Lấy dược liệu bày biện ra tới phơi nắng, thấy Lý Mẫn thế nhưng ở mang theo dược liệu bên trong phóng thượng nha phiến, có chút ngoài ý muốn. Tư trưởng quầy, đại thiếu mãi mãi làm mang cái này là ai lâu cụ không khỏi sao tiểu lý tử học được dược lý bên trong nha phiến chủ yếu là trị liệu ho khát dùng liễm phổi sắp tràng từ trường quay lắc đầu không phải ngay từ đầu chu lệ an bài người nào đi theo lý mẫn này đội đảo vong thời điểm đều phân phó qua thân thể không được giống nhau đều không thể an bài ở cái này trong đội ngũ cấp lý mẫn kéo chân sau tiểu lý tử tưởng cũng biết không có khả năng là chính là lý mẫn mang cái này làm gì Tư trưởng quay kỳ thật cũng không biết Lý Mẫn là mang cái này làm gì. Mặc kệ như thế nào chính là, Lý Mẫn lời nói chưa từng có sai, dựa theo Lý Mẫn nói đi làm là được. Phụ trách tuần tra mạnh hạ minh, thấy bọn họ cái này trong phòng đèn còn sáng lên, đẩy cửa ra vào phòng, nhìn thấy kia trên mặt đất bày biện dược liệu, lắp bắp kinh hãi, nhiều như vậy. Không phải dược liệu nhiều, là chủng loại nhiều. Lý Mẫn không ngừng làm mang dược, cái này cơ bản nhất. còn làm từ trưởng vậy đem các thợ thủ công thật vất vả dựa theo nàng họa đồ án chế tạo ra tới chữa bệnh khí giới mang lên thân đối này mạnh hạo minh lần đầu tiên thấy cảm giác sâu sắc hiếm lạ bồi bọn họ hai cái ngồi sụp trên mặt đất nắm lên một phen chữa bệnh cái nhíp đây là thứ gì cái nhíp đại thiếu nãi nãi nói nói là có thể không cần tay dùng cái này tới méo lên băng gạt nói có thể giảm bớt miệng vết thương ô nhiễm từ trưởng quẩy giải thích mạnh hạo minh đối này đó hình dạng kỳ quái khí giới bên trong to mõ nhất Là kia đem tiểu đao nhọn, đây là dao nhỏ sao. Đúng vậy. Vì cái gì như vậy tiểu? Đây là trôi đao, đây là lưới dao. Bất đồng lưới dao, an trí ở trôi đao thượng, có thể nhằm vào nhân thể bất đồng tổ chức các ra, là làm ngoại khoa giải phâu khi dùng. Mạnh hạo minh nghe xong từ trưởng quầy thuật lại Lý Mẫn nói về sau, chỉ có thể nghẹn họng nhìn chân chối. Khó trách bên ngoài người đều nói, chúng ta đại thiếu nãi mãi là thần tiên. Mạnh hạo minh nghe không hiểu Lý Mẫn nói, chỉ có thể nhấc tay đầu hàng. Ngoài cửa sổ, lúc này giống như trải qua một bóng người bộ dáng Mạnh Hạo Minh đứng dậy tức hét lên một tiếng, ai? Không có người trả lời. Tư trưởng quay chạy nhanh đem Lý Mẫn những cái đó bảo bối thu hồi tới. Mạnh Hạo Minh cùng tiểu Lý Tử một khối ra khỏi phòng, ở trong sân đâu một vòng không gặp nửa bóng người, đành phải từng người về phòng đi. Lý Mẫn ở trên giường, khi thì ngủ, khi thì giống như nằm mơ. Bởi vì nàng có một ít luyến giường tật xấu, mới tới một cái khác địa phương ngủ nói, luôn là có chút ngủ không được. nghiệm hạ nghe nàng lăn qua lộn lại thanh âm hỏi đại thiếu mãi mãi có muốn ăn hay không điểm đồ vật cái này tiểu nha hoàn nhưng thật ra cơ linh nhớ kỹ nàng phía trước nói qua ban đêm ngủ không được nói có thể nếm thử ăn một chút gì xúc tiến giấc ngủ ngươi đi xem phòng bếp có cái gì lý mẫn đáp ứng rồi xuống dưới nghiệm hạ trồn ra nàng nhà ở làm xuân mai canh giữ ở cửa phòng khẩu chính mình một người đi đến phòng bếp trong phòng bếp lan qua lộn lại mà tìm hạ nguyên liệu nấu ăn là có mẹ cũng có vấn đề là đều là sinh cần thiết nhóm lửa cân nhắc cấp lý mẫn nấu cái cháo phóng điểm thịt như vậy bận rộn thời điểm đột nhiên nghe thấy giống như tiếng gió va chạm cửa sổ phát ra rất nhỏ hê a thanh âm sợ hai phòng bếp hỏa diệt nghiệm hạ chạy nhanh đi qua đi đem cửa sổ quan khẩn một ít cứ như vậy tựa hồ có thể thấy nhân ảnh trải qua ngoài cửa sổ ngao tốt cháo đoan trở lại lý mẫn nhà ở trước nghiệm hạ hỏi ở cửa thủ xuân mai còn có người không có ngủ sao nghiệm hạ tỷ tỷ nói chính là trạm canh gác cương Xuân Mai hỏi lại nàng. Niệm hạ vừa nghe, thẳng trận trắng mắt, ta hỏi chạm canh gác cương làm cái gì, bọn họ không cần ngủ. Ta hỏi chính là, những cái đó vốn nên đi ngủ người. Xuân Mai giống như bừng tỉnh đại ngộ, nói, mới vừa ta thấy thượng cô cô đi lên, có thể là đi nhà sĩ. Nhà sĩ rửa gần phòng bếp không xa địa phương. Niệm hạ như vậy bưng chén tiến lý mẫn trong phòng khi, nói, mới vừa nô tỳ ở phòng bếp nhóm lửa cấp đại thiếu nãi nãi nấu cháo. Thượng cô cô khả năng cảm thấy ban đêm nhóm lửa kỳ quái, chạy đến phòng bếp cửa sổ phía trước nhìn liếc mắt một cái, kết quả, đem nô tỉ ngược lại hoảng sợ.